Tất cả mọi người đến từ ngũ hồ Tứ Hải, bất đồng quân khu, trước tụ tại đặc hấn doanh, đằng sau càng là cùng một chỗ tham gia bộ đội đặc chủng đại tái, đồng cam cộng khổ, ngày mai từ biệt, chính là thiên các nhất phương, rất có thể đời này đều chưa hẳn còn có thể gặp lại, như vậy thời điểm, sao có thể không uống rượu. Mọi người chung uống mấy chen sau, bầu không khí liền càng phát ra vui sướng, mọi người nói lên đặc huấn chuyện tình, nói lên đại tái chuyện tình, nói lên tương lai, lại là vui vẻ, lại là có vài phần không ớn. Khâu kiến binh đứng lên, bưng lên một chén rượu, Diệp Nam, trước tại đặc hấn doanh chồng, rất nhiều người nói ngươi là quan hệ hộ, ta lúc ấy cũng còn tin, còn đặc biệt xem thường ngươi, chính là sự thật chứng minh ta sai rồi, ta mời ngươi một ly, ta là ta chính mình đã từng ý nghĩ, hướng ngươi xin lỗi. Chu Hải Ba cũng đứng lên, một chén này cũng tính ta một người, ta cũng có được đồng dạng ý nghĩ, bây giờ lại mới biết được Diệp Nam ngươi là trong chúng ta giỏi nhất, ta mời ngươi một ly. Diệp Nam vội vàng đứng lên, mỉm cười nói. Mọi người quá khách khí, ta là biên thủy chi lang thành viên, nguyên bản xác thực sẽ không đi đặc hứng doanh, bất quá bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, tạm thời bị người điểm danh về sau, cho nên muốn nói ta là quan hệ hộ cũng không sai. Mọi người trước cũng không nhận ra, trong nội tâm có ý kiến gì không cũng là hoàn toàn bình thường, cái này tiểu không cần nói xin lỗi, mọi người đồng cam cộng khổ bà tháng, cũng cùng một chỗ tại sân thi đấu trên dốc sức làm, chúng ta là chiến hữu, cũng đều là huynh đệ, khách khí mà nói tiểu không cần nói nữa. Làm một trận một chén này, cho dù trước kia có cái gì, cũng đều từ nay về sau sẽ không có. Cái khác vài cái cũng đều đứng lên, cùng một chỗ uống một ly, coi như là là chuyện đã qua làm một cái chấm dứt. Đường hạo sau khi ngồi xuống hỏi, Diệp Nam, trước ly huấn luyện viên rõ ràng cho thấy tại nhầm vào ngươi, đây là vì cái gì à, thuận tiện lộ ra sao. Diệp Nam do dự một chút nói, ta bởi vì một sự tình, đắc tội một người, người này nghị chơi ta, cho nên mượn quan hệ đem ta điều vào đặc huấn doanh. Sự tình phía sau, các ngươi tất cả mọi người là biết đến, ta liền không nói nữa. Mọi người liếm nhau, giờ mới hiểu được Diệp Nam đến đặc huấn doanh nguyên lai like còn có cái nguyên nhân này, khó trách hắn theo tiến vào quân doanh, liền bị nhầm vào, còn bị đủ loại người tìm kiếm, hơn nữa cuối cùng lại đấu loại chồng còn bị người ác ý công kích, thiếu chút nữa bị phế. Đường hạo cũng không có nữa truy vấn người là ai vậy kia, mà là cười nói, vậy ngươi coi như là nhân họa đắc phúc à, hắn chẳng những không có cả đến ngươi. Ngược lại cho ngươi lần này tại quốc tế trên sân đấu đại suất danh tiếng, mà vẫn còn đã lấy được nhị đẳng công ban thưởng, hắn từ nay về sau nghĩ muốn đối phó ngươi, tóm lại muốn kiêng kỵ một ít. Tại Lý Lam trong mắt, điểm ấy lại tính cái gì đâu, cần kiêng kỵ sao. Diệp Nam trong nội tâm yên lặng nghĩ, trên mặt lại cười nói, có lẽ là a. bất quá sự tỉnh từ nay về sau sau này hãy nói, ngày mai mọi người muốn phân biệt, đường ai nấy đi, hôm nay hảo hảo uống một bữa, từ nay về sau thiên các nhất phương. Hy vọng tất cả mọi người có thể có tốt tiền đồ. Đỡ chương thứ 2, Cảm tạ thiên đạo thù cần cùng bình an khen thưởng, cầu phiếu đề cử. Chương 165, hắn có chương lương kế, ta có qua tường thê. Yêu tại Diệp Nam cùng khổng thu bọn người ở tại xuyến thịt dê tiệm ăn trong đại khẩu ăn thịt đại khẩu uống rượu thời điểm. Kinh thành tần gia cũng nên đón hai cái đặc thú khách nhân. Lý Lam cùng Lý Lam phụ thân Lý Học Quân. Lý Học Quân phụ tử chiếm được tần chính nhiệt tình tiếp đại. Nguyên bản tần băng nhạn biết rõ hôm nay Diệp Nam bọn người hôm nay hồi kinh, cũng đã dọn ra thời gian, chính là lý học quân phụ tử đột nhiên bái phỏng, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Tại phụ thân nói cho nàng biết lý gia phụ tử muốn tới bái phóng làm khách ghi, tần băng nhạn cảm giác đầu tiên chính là đây hết thể đều là lý Lam kế hoạch tốt, nếu không sớm không tới chơi không đến, vì sao trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác muốn một ngày này đến. Đây không phải nói rõ không phải làm cho chính mình có thời gian đi cùng Diệp Nam gặp mặt nha? Hơn nữa nói không chừng bọn họ phụ tử còn muốn cùng cha mình nói cái gì, điều này làm cho tần băng nhạn cảm giác được phi thường khó chịu. Tần băng nhạn đối Lý Lam cũng không có cảm giác, điểm này Lý Lam cũng đã biết, hắn cũng đã thử qua chính diện truy cầu tần băng nhạn, nhưng lại không có bất kỳ kết quả, cho nên hắn cũng đã rất sáng suốt buông tha cho, mà chuẩn bị đi cha mẹ lộ tuyến. Như tần gia cùng Lý gia loại gia tộc này, gia tộc con cái hôn nhân rất khó chính mình không chế, chỉ cần đi thông tần băng nhạn cha mẹ. Tần băng nhạn trùng quy cuối cùng vẫn là sẽ trở thành chính mình nữ nhân, mọi người theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ, có lẽ không hoan hỉ cũng chỉ có tần băng nhạn một người mà thôi. Tần băng nhạn cũng không muốn gặp Lý Lam, nhưng là trở ngại cha mẹ nghiêm lệnh, nàng cũng chỉ có ở nhà ở lại, chính là nghĩ đến cái này sự tình khả năng Lý Lam cố tình xếp đặt, tần băng nhạn lửa giận trong lòng liền đi từ từ cọ trên lên bốc lên. Tần băng nhạn trong phòng khách cùng Lý gia phụ tử ngồi trong chốc lát, liền kiếm cớ về tới gian phòng của mình. Nàng biết rõ hiện tại xuất môn là tuyệt đối không có khả năng. Tần băng nhạn kỳ thật đối Diệp Nam cũng còn chưa tới người yêu một bước kia, chỉ có điều đối Diệp Nam rất có hảo cảm, hơn nữa hai người tại biên cảnh trong rừng cùng một chỗ kinh nghiệm sinh tử, còn phát sinh qua một ít thân mật chuyện tình, điều này làm cho Tần băng nhạn không cách nào như đối người thường vậy đối đại Diệp Nam. Tần băng nhạn cảm thấy Diệp Nam đã đến kinh thành, cho dù chỉ là bằng hữu, mình cũng hẳn là gặp một lần Diệp Nam, ăn bữa cơm, chính là bây giờ như vậy bị ngăn đón trong nhà. Có cổ bị người âm hư hám hại cảm giác, điều này làm cho tần băng nhạn càng phát ra đối lý lam tràn đầy chán ghét. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vài cái, sau đó tần sương sương đẩy cửa phòng ra đi đến, nhìn xem tần băng nhạn tức giận ngồi ở trên giường, sắc mặt lạnh như băng như sương, lập tức trên mặt lộ ra đồng tình thần sắc đi tới bên giường, ôm tần băng nhạn cánh tay, tỷ đừng nóng giận, bọn họ ngồi lập tức muốn đi, ngươi không thích hắn, không để ý hắn không được sao, không cần phải sinh khí thành đi như vậy. Tần Băng Nhạn hừ lạnh nói, bọn họ hôm nay đến thăm nhất định là Lý Lam xuyên suốt, hắn là cố ý. Tần Sương Sương tò mò hỏi, "Tỷ, vì cái gì nói bọn họ hôm nay đến thăm là Lý Lam xuyên suốt ta?" Tần Băng Nhạn vốn có không muốn cùng Tần Sương Sương nói Diệp Nam chuyện tình, nhưng nhìn trước muội muội, Tần Băng Nhạn trong đầu lại đột nhiên lóe ra một cái ý niệm. Diệp Nam bọn họ hôm nay từ nước ngoài đã trở lại, chính tại kinh thành. Diệp Nam. Tần Sương Sương sửng sốt một chút, chợt đột nhiên tỉnh ngộ lại, à. Là người yêu mến người nam nhân kia, hắn đến Kinh Thành, hắn là tới tìm người sao. Tần băng nhạn trắng không còn chút máu Tần Sương xương liếc, hắn là tham gia hết quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái, về nước trải qua Kinh Thành, bởi vì phía trên có người tiếp thấy bọn họ, cho nên bọn họ dừng lại một ngày, Minh Thiên Khải Trình trở về. Tần Sương xương mở to hai mắt, quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái, Hoa, hắn lợi hại như vậy à, rõ ràng có thể đại biểu Hoa Hạ Dự thi a, như thế nào, thành tích như thế nào. Tần băng nhạn trong đôi mắt toát ra hai phần vui mừng, hoa hạ được thứ nhất, hắn là cả cuộc so tài trong cũng là biểu hiện xuất sắc nhất, còn bởi vậy được cá nhân nhị đẳng công. Thật là lợi hại. Tần xương xương trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào sùng bái, quả nhiên ngư bức, là anh hùng nhân vật A, khó trách tỷ ngươi đối với hắn có hảo cảm, đây là mỹ nữ biết anh hùng trọng anh hùng A, hắc hắc, hắn nguyên lai like như vậy có bản lĩnh, đã hắn đều tại kinh thành, vậy hắn hẹn ngươi sao. Tần băng nhạn khuôn mặt tường đỏ không có phản ứng tần sương sương trong lời nói trêu chọc, gật gật đầu, "Trước buổi chiều cho ta gọi điện thoại, hẹn ta ăn cơm tối." Kỳ thật điện thoại là Tần Băng nhạn chủ động đánh qua, bất quá nàng ngược lại cũng không có để ý những chi tiết này, càng không muốn cùng muội muội nói, nếu không muội muội vừa muốn trêu chọc chính mình. "Vậy ngươi tất phải đi a?" Tần Sương Sương vô ý thức tiếp một câu sau, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mở to hai mắt nói, "Diệp Nam tham gia đại tái trở về, Lý Lam không có khả năng không biết ngày." Hắn cũng nhất định đoán được Diệp Nam lại hẹn ngươi, chính là hắn lại cứ ngày hôm nay đến thăm, đem ngươi trắn trong nhà, và wow, đây cũng quá có tâm kế đi. Tần băng nhạn tao mày nói, đây chính là ta không nhất sướng địa phương, loại thủ đoạn này thật sự là quá bị hội. Tần xương xương chắt chắt nhăn tỉnh, đột nhiên hì hì cười nói, hát hát, hắn có trương lương kế, ta có qua tường thề, ngươi không được quên ngươi còn có ta như vậy tập sinh đẹp cùng trí tuệ cùng một thân muội muội a, loại chuyện này, để cho ta tới giúp ngươi. Tần Băng Nhạn nguyên bản nói cho Tần Sương Sương những chuyện này, chính là muốn làm cho Tần Sương Sương hỗ trợ, lại thật không ngờ chính mình còn không có mở miệng, Tần Sương Sương cũng đã chủ động đứng ra. Ngươi có cái nào biện pháp tốt? Tần Sương Sương thân thủ vô vô ngực của mình, phát dục lương hảo độ ngực cũng theo rung động vài cái, ta liền nói ta có người bằng hữu ra một chút sự, cần muốn giúp đỡ, sau đó ta lôi kéo ngươi đi hỗ trợ, cái này không phải lại không được sao? Tần Băng Nhạn nhíu mày, lược qua vi có chút lo lắng nói, bọn họ lại sẽ không tin tưởng á? Tần Sương Sương cười hát hát nói, ta trước cùng ta khuê mật nói một tiếng, đối hảo khẩu cung, để cho ta đang tại ba mẹ mặt nghe, vậy bọn họ còn có thể không tin sao. Tần băng nhạn ngẫm lại cũng không có vấn đề gì, vừa muốn khen ngợi Tần Sương Sương một câu, Tần Sương Sương lại đột nhiên giống như tiểu hồ ly vậy nở nụ cười, ta nói hoang cùng ngươi cùng đi ra, ngươi cũng không thể đem ta nhét vào ven đường, để cho ta một người lẻ loi hữu quảng á. Tần băng nhạn nghe Tần Sương Sương như vậy một chuyện, lập tức hiểu rõ nàng đang suy nghĩ gì. Tháng có hai phần xấu hổ nói, ngươi đi không hợp thích làm à? Tần Sương Sương nét lên miệng, khẽ nói, có cái gì không thích hợp, ta cũng muốn đi giúp tỷ tỷ ngươi khảo hạch hạ xuống, xem Diệp Nam có phải là cùng ngươi xứng đôi à? Như vậy từ nay về sau có chuyện gì ta cũng vậy hảo giúp ngươi nói chuyện à? Hơn nữa, ngươi không phải nói các ngươi bây giờ còn không phải người yêu ưu, bằng Hưu gặp mặt làm sao lại không thể mang nguội muaội? Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị làm cái gì thiếu nhi không nên chuyện tình? Tần Băng Nhạn bị Tần Sương Sương nói được khuôn mặt tướng đỏ có chút bất đắc dĩ nhìn xem tần xương xương, tần xương xương sau đó có chút đắc ý cùng tần băng nhạn đối mặt trước, một độ ngươi không đáp ứng, ta liền không giúp đỡ tư thế. vài giây sau, tần băng nhạn rất là bất đắc dĩ đầu hàng. được rồi, được rồi, ta mang ngươi đi, bất quá ngươi không thể nói lung tung a, bằng không ta sẽ tức giận. tần xương xương cao hứng nhảy dựng lên, tượng mô tượng dạng kính một cái chào theo nghi thức quân đội. là, cam đoan bất luận nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. yes, hậu trường lam bay liệu không cách nào thượng truyền một mực kéo đến bây giờ đây là chương thứ ba chương 166 cô em vợ giá lâm xuyên thịt dê tiệm ăn trong Diệp Nam bọn người đang tại thoải mái uống rượu một cân giả rượu đế cũng đã uống tứ bình hơn nữa nhìn mỗi người cũng còn là hào hứng ngẩng cao Diệp Nam đang cùng Đường Hạo nói chuyện điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên Diệp Nam cầm lấy điện thoại nhìn xem trên màn hình điện báo biểu hiện trong ánh mắt toát ra hai phần mừng rỡ hắn hướng về phía Đường Hạo xin lỗi cười cười Ta tiếp cái điện thoại. Trong phòng nhiều người, so với sảo cho nên Diệp Nam cầm điện thoại đi ra đến bên ngoài trên hành lang, nhận nghe điện thoại. Diệp Nam, các ngươi hiện tại ở nơi nào đâu? Diệp Nam cười nói, chúng ta tại Đông Thuận Thịt Dê Quán đâu, trong nhà người không có sao chứ? Tân băng nhạc ừ một tiếng, không có việc gì, chính là trong nhà có hai cái khách nhân, đi không được, hiện tại ta đã đi ra rồi. Diệp Nam sắc mặt vui vẻ, ngươi cũng đã đi ra rồi ừ, này ngươi ở chỗ nào, ta tới tìm ngươi. Tần băng nhạn do dự xuống, các ngươi hẳn là còn không có chấm dứt ta. Diệp Nam vừa một tiếng, chỗ này của ta bảy người đâu, chính uống, bất quá ta trước tiên có thể đi. Tần băng nhạn suy nghĩ một chút nói, các ngươi chính ăn đâu, tiêu không cần làm phiền, ta tới à, chính hảo hảo lâu cũng không ăn xuyến thịt dê. Diệp Nam sững sốt một chút, chợt cao hứng nói, hảo, vậy ta chờ ngươi. Diệp Nam cúp điện thoại, thần sắc lược qua hơi có chút hưng phấn. Diệp Nam cùng tần băng nhạn trước gặp mặt nhiều khi đều là hai người trước Diệp Nam cũng lo lắng đến hai người quan hệ còn không coi trong sáng, nếu như tần băng nhạn lại tới đây, khó tránh khỏi sẽ bị người nhận ra, có lẽ sẽ cho tần băng nhạn mang đến một chút phiền toái cho nên mới xách ra chính mình đi trước, một mình cùng tần băng nhạn gặp mặt. Đương nhiên, Diệp Nam trong trong lòng cũng là hy vọng hy vọng cùng tần băng nhạn một mình một chỗ, nhiều người, dù sao rất nhiều lời nói cũng đều không có phương tiện nói. Nhưng mà tần băng nhạn lại chủ động nói ra nơi này, Tuy nhiên Diệp Nam tin tưởng nàng nhất định là dùng bằng hữu của mình thân phận xuất hiện, nhưng là cái này đúng là vẫn còn đại biểu cho một ít ý tứ hàm súc. Diệp Nam trở lại trong phòng chung mới ngồi xuống, Khổng Thu liền bu lại, thấp giọng hỏi, tương lai chỉ dâu điện thoại. Diệp Nam thấp giọng hồi đáp, ừ, nàng nói nàng tới. Khổng Thu con mắt thoáng cái phát sáng lên, hướng về phía Diệp Nam giơ ngón tay cái lên, thấp giọng khen, lợi hại của Taka, tần gia đại tiểu thư tại trong kinh thành có thể là nổi danh lãnh. Cơ vốn là không có gì nam nhân có thể đem nàng một mình hẹn đi ra ngoài, xem ra nàng đối với ngươi là thật tâm không sai. Diệp Nam cảnh cáo Trừng khổng thu liếc, đợi lát nữa ngươi cũng chớ nói lung tung lời nói, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí à. Khổng thu cười hắc hắc, cam đoan nói, ngươi yên tâm đi, ca, ta biết rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Ước chừng qua 20, Diệp Nam liền nhận được tần băng nhạn điện thoại, nói bọn họ đến. Ta đi đón người bằng hữu. Diệp Nam cùng mọi người đánh cái bắt chuyện, bước nhanh đi tới cơm cửa điếm, nhìn xem đứng ở cửa ra vào hai mỹ nữ, Diệp Nam lại là sửng sốt một chút. Tần Băng Nhạn nguyên lai không phải một người a, cái này người trẻ tuổi nữ hài là ai? Nhìn về phía trên giống như không đến 20 tuổi, gì? Xem mặt cùng Tần Băng Nhạn phi thường còn giống a. Diệp Nam đột nhiên nhớ tới lục lão gia tử nói qua, Tần Băng Nhạn là hai tỷ muội, nàng là trong nhà lão đại. Này cô bé này không có gì bất ngờ xảy ra mà nói hẳn là chính là tần băng nhạn muội muội a Hai tỷ muội đều là đại mỹ nữ a xem ra tần băng nhạn mẫu thân cũng nhất định là mỹ nữ. Diệp Nam đi đến trước, cười nói, tới rồi. Tần băng nhạn ừ một tiếng, cái cầm tiêm điểm một chút bên cạnh tần sương sương. muội muội của ta, tần sương sương, nàng nói nàng cũng muốn ăn xuyến thịt dê, không phải muốn cùng đi. Tần sương sương bất mãn trừng tỷ tỷ liếc, tỷ, không mang theo như ngươi vậy à, cái này là người mới cưới vào phòng. Bà muốn ném qua tường sao. Ngươi không gặp vừa rồi ba mẹ hoài nghi sắc mặt ta, còn có Lý Lam ánh mắt ta. Nếu không phải là ta hành động hảo, sớm xuyên khẩu cung, chỉ sợ ngươi bước đi không được nữa, cái kia Lý Lam lại vẫn nghỉ cùng theo một lúc xung xoe. hừ, tất cả đều là ta lý do tìm hảo, chuyện của nữ nhân, nam nhân sang bên, lúc này mới đem bọn họ đều thoát khỏi a. Ta nhưng là tôi giúp ngươi trấn đâu, bây giờ đến trong miệng của ngươi, như thế nào ta liền biến thành một cái không thịt không vui ăn hàng a. Tần Băng nhạn tự nhiên biết rõ tần Sương Sương cái nhìn này trong đại biểu cái gì, không cam lòng yếu thế hồi trừng mắt liếc, tần Sương Sương khí thế lập tức nhược vài phần. Được rồi, ta biết rõ ta là ăn hàng. Chính là ngươi gặp qua tốt như vậy vóc người đẹp gương mặt như thế nào ăn cũng không béo ăn hàng sao? Diệp Nam trên mặt lộ ra ôn hòa mà nhiệt tình tiểu dung, "Ngươi hảo, Tần tiểu thư, thật cao hứng gặp mặt ngươi." Diệp Nam nhìn chăm chú tần Sương Sương, ánh mắt hiếu hảo chào hỏi. "Đây chính là tương lai của em vợ a." muốn đuổi tới tần băng nhạn hơn nữa được đến tần gia nhận đồng cái này tần xương xương cửa ải này tất nhiên cũng là qua không được a tự nhiên muốn nhiệt tình một điểm nếu để cho nàng hài lòng nhiều cho chính mình tỉ tỉ thổi thổi gió bên thay tần gia có cái gì gió thổi cỏ lay nàng cho chính mình giảng một tiếng vậy cũng rất tốt a tần xương xương đánh giá nam nhân trước mặt ừ rất cao a ít nhất tiếp cận một mét tám a đây là nam thần thân cao a mặt cũng rất tuấn lãng tuy nhiên đường cong thoáng có chút cứng nhắc Không giống những kia tiểu thịt tươi mình tinh đẹp trai như vậy, nhưng lại nhiều vài phần nam nhân dương cương hương vị. dáng người cũng rất cân sướng, không phải tự mình nghĩ giống như trong ma quỷ cơ nhục người, toàn thân đều là khối cơ thịt, như vậy nam, chỉ là ngẫm lại liền tâm can đều ở run lên A. Ừ, chỉ xem ngoại hình mà nói, rất không tồi, ít nhất có thể đánh 85 phút hoặc là 9 phần 10, cũng không biết tính cách như thế nào. Tỷ tỷ cái kia cao lãnh cường thế tính cách, nếu như nam nhân là cái nhuyễn tính tình, vậy cũng ép không được tỷ tỷ chỉ sợ chỉ có bị khi phụ mệnh. bất quá hắn hẳn là không phải là người như thế à? nhưng hắn là có thể ở quốc tế trên sân đấu cầm đệ nhất danh nam nhân đâu. cái này nào đó trình độ không thua kém gì thế vận hội ô liu tiệm quán quân đi. thậm chí còn muốn nặng muốn à? nam nhân có năng lực bình thường đều tương đối mạnh thế. nếu như quá mạnh mẽ thế cũng không nên. này cùng tỷ tỷ vẫn không thể hỏa tinh đụng địa cầu à? chỉ sợ hai người nếu lại cùng một chỗ, phân cao thấp thời gian còn sẽ càng nhiều một ít. ngươi hảo, diệp Tiên sinh, lần đầu gặp mặt. Thỉnh chiếu cố nhiều nha." Tần Sương Sương sảng khoái hồi đáp, mang trên mặt vài phần ngọt ngào mỉm cười, cùng Tần Băng nhạn trên mặt lãnh ý tạo thành một cái tiên minh đối lập. Diệp Nam chủ động trèo quan hệ nói, "Không cần như vậy khách khí à, ta hẳn là so với ngươi lớn hơn một chút, nếu không ngươi bảo ta Diệp đại ca là tốt rồi." Tần Sương Sương biết nghe lời phải sửa lời nói, "Tốt, Diệp đại ca, từ nay về sau ta liền như vậy bảo ngươi, ngươi cũng không muốn dùng cùng ta khách khí, bảo ta Sương Sương là tốt rồi." Diệp Nam cười nói dẫn dưởng Hảo, bên ngoài lạnh lẽo siêu siêu, trong phòng ấm áp một chút, đi vào vừa ăn vừa nói chuyện a. Tân băng nhạn gật đầu, không nói chuyện, sau đó cùng trước Diệp Nam sau lưng, xuyên qua đại đường, sau đó tiến nhập thuê trung phòng. Trong phòng còn lại 6 người nguyên bản cũng còn tại đều tự nói chuyện với nhau, thanh âm có chút huyên xôn xao, nhưng khi nhìn trước Diệp Nam mang theo hai mỹ nữ tiến đến, đều không tự chủ được quay đầu, nhìn rõ ràng cái này một đôi đều rất đẹp nhưng là khí chất hoàn toàn bất đồng tỷ muội khi. Nguyên một đám ánh mắt soạt soạt toàn bộ tập trung vào Diệp Nam trên mặt. chương 167, thị phu tương lai, có chút ý tứ. Có biến A. Diệp Nam bình thường đều là vô cùng bình tĩnh, hôm nay biểu hiện được rất tích cực A. Mặc dù nói Mỹ nữ trước mặt, nam nhân biểu hiện được tích cực một điểm, đó cũng là bình thường. Chính là Diệp Nam biểu hiện rõ ràng có chút vượt qua bình thường trạng thái. Muốn biết được bình thường Diệp Nam chính là vô cùng bình tĩnh, hay là tại thi đua trong đối mặt địch nhân cường đại. Thời khắc sinh tử đều có thể vô cùng chấn định. Diệp Nam bị đoàn người như vậy đồng loạt chầm chầm vào, nếu bình thường mà nói, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng là hôm nay lại thoang có hai phần xấu hổ. Đây là tần băng nhạn, băng hữu của ta, đây là nàng muội muội tần Sương Sương. Tần băng nhạn hướng về phía mọi người gật gật đầu, tần Sương Sương thì là cười ngọt ngào, mọi người tốt. Khổng thu cũng đã tranh thủ thời gian tại Diệp Nam bên cạnh dịch chuyển khỏi hai cái vị trí, Diệp Nam mang theo tần băng nhạn hai người ngồi xuống. Người bán hàng đưa lên hai bức bắt đũa. Bởi vì tần băng nhạn tỷ muội gia nhập, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kỳ diệu biến hóa, vừa rồi chính cao đàm khoát luận các nam nhân tựa hồ có chút không biết như thế nào tiếp tục nữa. Tần băng nhạn thần sắc không tính là nhiều nghiêm túc, nhưng là nàng trong không có một loại lãnh, có một loại vô hình chấn áp tứ phương khí tràng. Nàng ngồi ở đó, tuy nhiên cái gì cũng chưa nói, nhưng là trong phòng bầu không khí lại phảng phất cũng lênh vài phần, ẩn ẩn có một loại nữ vương khí ép toàn trường cảm giác. Diệp Nam tự nhiên cũng cảm thấy bầu không khí này dị thường, trong lòng có chút bất đắc dĩ, Tần Băng nhạn trên người khí chẳng thật là cường a, nàng hoàn toàn không có tận lực đi lãnh đạm hoặc là nghiêm túc, nhưng là chính là bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng, cũng đã làm cho lòng người trong sinh ra cố kỵ. Chính là nghĩ Tần Băng nhạn cùng chính mình một chỗ khi ngẫu nhiên lộ ra động lòng người tiếu dung còn có này ôn nhu ánh mắt ân cần, Diệp Nam trong nội tâm lại nhịn không được có hai phần vui vẻ. Tần Sương Sương cũng không có khách khí, cầm lấy chiếc đũa liền thổi cơm. Nàng cũng đã rất thói quen loại này chính mình tỉ tỉ trong lúc lơ đãng làm lệnh toàn trường tình huống, cười hì hì nói, hắc hắc các ngươi không cần phải xen vào chúng ta, tỷ của ta cùng Diệp Đại ca là bằng hữu nàng cũng là con nhân, mọi người một cái hệ thống, hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì. Tần Sương Sương đầy nhiệt tình mà nói, phá vỡ trong phòng là lạ bầu không khí, cũng dẫn phát rồi mọi người trong lòng hiếu kỳ, đường hạo kinh ngạc hỏi, tần tiểu thư cũng là con nhân. Tần băng nhạn nhẹ nhẹ gật gật đầu, còn chưa mở khẩu. Bên cạnh Tần Sương Sương cũng đã cướp lời nói đầu, vẻ mặt đắc ý nói, "Tỷ tỷ của ta rất lợi hại." Đường Hạ bọn người tất cả đều nở nụ cười. "Rất lợi hại. Có thể lợi hại qua được đang ngồi các vị." Cả Hoa Hạ quân nhân mấy trăm vạn, đang ngồi chính là theo các đại bộ đội đặc trùng chọn kỹ lưỡng khéo ra tới tinh anh, có thể nói cả Hoa Hạ có thể so sánh người đang ngồi lợi hại hơn quân nhân số lượng khẳng định không nhiều lắm. Tần Băng nhạn một người tuổi còn trẻ nữ nhân, nhìn về phía trên cũng tựa hồ ôn nhu im lặng, "Có thể lợi hại đi nơi nào?" Đường hạo bọn người cười, thật cũng không là trào phúng, đều là tràn đầy thiện ý. Tỷ tỷ của mình là con nhân, làm muội muội, nhất định là dùng tỷ tỷ vẽ vào à, này tại muội muội trong nội tâm, tỷ tỷ nhất định là lợi hại nhất, cái này hoàn toàn là hợp tình hợp lý, nhóm người mình như thế nào lại đi vạch trần chuyện này đâu. Tần Sương Sương nhìn xem đường hạo bọn người nụ cười trên mặt, liền biết rõ trong lòng bọn họ là muốn cái gì, chính nàng cũng cười cười, không có tiếp tục đi cái cỏ, nàng nguyên bản thì ra là muốn sống nhảy xuống bầu không khí mà thôi. Không nghĩ mọi người như vậy xấu hổ. Đối tại chính mình tỉ tỉ cái này thẻ ngắt nữ vương mang đến hiệu quả. Tại gần nhất nhiều năm như vậy chóng, nàng cũng đã thấy xong không biết bao nhiêu lần. Nàng cũng luôn thói quen cứu trưởng Bây giờ đã là quen việc dễ làm. Đây hết thể tự nhiên cũng rơi vào tần băng nhạn trong mắt. Tần băng nhạn cũng không nói thêm gì. Người khác nghĩ cái gì. Cho tới bây giờ cũng không tại của nàng phạm vi không chế. Nàng cũng không muốn đi không chế. Nàng cầm lấy trước mặt chén rượu. Rót một chén rượu. Ước chừng có một lượng rượu, sau đó bưng đứng lên. Các vị, các ngươi tại hết Tony A bộ đội đặc trùng đại tái trên biểu hiện, khiếp sợ toàn bộ thế giới, từng cái hoa hạ mọi người vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo, ta cần đại biểu ta chính mình, kính mọi người một ly, là mọi người chỗ lấy được thành tích, càng thêm mọi người không có tiếng tâm gì trả giá, đổ máu chảy mồ hôi. Đường hạ bọn người nghe tần băng Nhạn mà nói, nguyên một đám tâm tình cũng còn là có chút phấn chấn, đồng thời cũng có được vài phần bị hiểu rõ cảm động. Đúng vậy. Rất nhiều người đều ở chúc mừng bọn họ lấy được thành tích, nhưng lại có rất ít người chú ý bọn họ vì thế đã từng chảy nhiều ít mồ hôi, trả giá nhiều ít. Tần băng nhạn cuối cùng này một câu, rất là trọt trúng lòng của mọi người ổ. Cạ, mọi người không nói hai lời uống xong một chén này, một chén này không chỉ là bởi vì tần băng nhạn mời rượu, càng là mọi người cùng nhau đối chính mình trả giá càng hoài. Không lịch sự một phen triệt hàng cốt, sao được hoa mai xông vào mũi hương. Mọi người trước đều còn có vài phần nước thuốc. Đối tần băng nhạn cảm thấy vài phần lạ lẫm, nhưng là chỉ là một câu nói kia, tựa hồ thoang cái liền rút ngắn mọi người trong lúc đó cự ly. Tần Sương Sương tức thời cắm một câu, tỷ tỷ của ta là quân nhân, ngày bình thường ta làm cho nàng cho ta giảng trong quân đội chuyện tình, nàng cũng không cho ta giảng, còn nói cái gì giữ bí mật, là không thể nói. Các ngươi vừa tham gia hết bộ đội đặc trùng đại tái, nhất định có rất nhiều kịch liệt đối kháng, đặc sắc chuyện xưa à, có thể hay không giảng tới nghe một chút à. Mọi người mới vừa rồi còn cảm thấy có chút xấu hổ, chính không biết nói cái gì, bây giờ tần sương sương như vậy một chuyện, Khổng Thu ngưng lúc hưng phấn nhận lấy câu chuyện. Hắc, tần tiểu muội, ngươi những lời này có thể hỏi đúng người, lần này trận đấu quả thực chính là nguy hiểm nặng nghề, chuyện xưa nhiều hơn, Quen co. Khổng Thu biết ta nói, hắn bắt đầu giảng tại thi đua trong phát sinh một loạt sự tình, đương nhiên giảng thuật tới hạn chính là tại diệp nam trên người, loại thời điểm này, Khổng Thu tuyệt đối là một trận vô cùng xứng trước máy bay hiểm trợ bởi vì tại lời của hắn trong Diệp Nam phảng phất chính là không gì làm không được. Tần băng nhạn tuy nhiên cùng Diệp Nam cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ đối Diệp Nam buồn sự cũng là có chút ít hiểu rõ nhưng là tại khổng thu giảng thuật trong, nàng hay là nghe được say xưa vị giác nhất là trong đó một ít chiến thuật hoặc là tránh né địch nhân thủ đoạn càng làm cho Tần băng nhạn nhãn tình sáng lên. Tần băng nhạn là ẩn long người chỉ là theo khổng thu giảng thuật trong, trong đầu cũng đã cơ bản có thể trở lại như cũ ngay lúc đó chẳng cảnh nghe Diệp Nam các loại đồ tập buôn tập, qua lại đột phá, xuất quỷ nhập thần, tần băng nhạn trong nội tâm cũng bay lên vài phần ẩn ẩn bội phục, người nam nhân này so với trước chính mình giải tựa hồ còn muốn lợi hại hơn một điểm. Tần băng nhạn trong nội tâm cũng nhịn không được bội phục, vậy thì chớ đừng nói chi là tần xương xương, tần xương xương cái này thường dân nghe được là hai mắt mạo tinh tinh, nhìn về phía Diệp Nam trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Hoa, Diệp Nam lợi hại như vậy a? Khó quay chính mình cái kia mắt cao hơn đầu tỷ tỷ đối với hắn đều vài phần kính trọng. Hơn nữa tựa hồ còn động tâm, tuy nhiên còn chưa có xác định người yêu quan hệ, nhưng là cứ theo đà này, việc này là 8-9 phần mới sẽ trở thành A. Cái này tỷ phu tương lai giống như không sai, so với Lý Lam tên kia có liệu nhiều hơn, hơn nữa nhìn ra được, Diệp Nam là cái rất khiêm tốn nam nhân, ngươi xem, khổng thu như vậy nói khoác hắn mặc dù có chút khoác lác thành phần, nhưng là những chuyện kia đều là thật sao, hắn cư nhiên còn có chút không có ý tứ bộ dạng. Hắc hắc, cái này tỷ phu tương lai, có chút ý tứ. GS Chương 2 Chương 168 Theo đuôi theo dõi Tần Băng nhạn trong miệng nói hồi lâu cũng không có nếm qua xuyến thịt dê nhưng là trên thực tế nàng trên cơ bản tiểu động vài chiếc đũa liền ngừng chính là Tần Sương Sương lại là không có ngừng chiến đấu trước xem Diệp Nam đều có chút sửng sốt cô nương này thoạt nhìn rất gây a như thế nào sức chiến đấu như vậy biêu hãn thật sự là ăn hàng trong máy bay chiến đấu a Tần Sương Sương tuổi hồi chú ý tới Diệp Nam đang nhìn nàng ngẩng đầu hướng về phía Diệp Nam nhẹ răng cười. Diệp đại ca, tỉ của ta ngày thường bệ bội, cha mẹ lại bận về việc công tác công tác, đều không người dẫn ta đi ra ăn được ăn, thật vất vả chỉnh đốn tốt, ta phải muốn ăn nhiều một chút. Diệp nam có chút không nói gì, Ngươi tần ra ra đại nghiệp đại, khẽ dừng xuyến thịt dê mà thôi, đến như vậy sao? Bất quá tần xương xương nói lời, giống như cũng có hai phần đạo lý, tần băng nhạn khắp nơi chấp hành nhiệm vụ, lúc ở nhà chỉ sợ không nhiều lắm, phụ thân tần chính bận về việc công tác, ngày thường về nhà ăn cơm đều rất ít, về phần mẹ của nàng. Nghe nói cũng là người bận rộn, người một nhà tuy nhiên tại một cái trong phòng, nhưng là chỉ sợ quanh năm suốt tháng chỉ sợ người một nhà chỉnh tề ở nhà ăn không hết mấy lần cơm. Nói như vậy đứng lên, thần xương xương tựa hồ cũng thật đáng thương. Diệp Nam cầm lấy chiếc đũa, cho thần xương xương gắp một kia tử xuyến thịt dê, ôn hòa cười nói, vậy ngươi tiểu ăn nhiều một chút, không đủ lại một chút, dù sao có người mời khách, không đau lòng. Thần xương xương liên tục gật đầu, ánh mắt lại liếc về phía bên cạnh khổng thu, không đại ca. Ta đây sao có thể ăn, ngươi không phải hội đau lòng à. Khổng thu cũng rất là không nói gì, xin nhờ, ta cũng không phải không biết ngươi là ai, ngươi là tần gia nhị tiểu thư, về phần biểu hiện được như vậy đáng thương sao. Ăn, tùy tiện ăn, người bán hàng. Con cựu nhỏ cựu con thịt lại đến hai bàn. Khổng thu dùng thực tế hành động biểu đạt của mình không quan tâm, bởi vì hắn không biết như thế nào trở về đáp, hắn lại không thể vạch trần tần gia tỷ muội thân phận, ở trước mặt các nàng trang hào khí giống như lại có một chút phụ phụ. Tần Sương Sương cười híp mắt nói tạ, cảm ơn ngươi, không đại ca, ngươi thật rộng rãi. Khổng thu lập tức có vài phần đau rằng, đối với Tần Sương Sương vô kế khả thi, nha đầu kia hoàn toàn chính là cái tiểu hồ ly. Bầu không khí dần dần hòa hợp đứng lên, uống rượu cũng đang tiếp tục, bữa cơm này một mực ăn vào cửu điểm qua, tần băng nhạn từ đầu tới đuôi lời nói đều rất ít, chủ yếu đều là như muốn nghe. Lời nói nhiều nhất tự nhiên còn là khổng thu, cả trường rượu trong cục tiểu lời của hắn nhiều nhất, bất quá cũng là bởi vì hắn. Trận này bữa tiệc từ đầu tới đuôi đều bảo trì một loại sinh động bầu không khí. Bởi vì tần băng nhận đến, Diệp Nam uống rượu hơi có chút khắc chế, khổng thu kết hết trướng, cười hì hì đối với Diệp Nam nói ra, Nam ca, ngươi khó được nhìn thấy bằng hữu, kế tiếp hoạt động chắc hẳn ngươi cũng không cần tham gia. chúng ta ở này tách ra à, buổi sáng ngày mai gặp. Diệp Nam biết rõ bọn họ kế tiếp khả năng sẽ đi thể nghiệm kinh thành sống về đêm, hai nữ nhân cùng theo một lúc khẳng định có nhiều bất tiện, hơn nữa thời gian cũng không sớm. Tần gia tỷ muội tự nhiên không phải có thể trở về quá muộn, tuy nhiên tần băng nhạn từ đầu tới đuôi đều không nói gì trong nhà sự tình gì chậm trễ, nhưng là Diệp Nam nhưng vẫn là có thể cảm giác được đến, chỉ sợ tần băng nhạn ra tới lần này còn là không dễ dàng. Khổng thu mang theo một đám ánh mắt mập mờ ra hỏa ly khai, Diệp Nam sờ lên cái mũi, quay đầu nhìn về phía tần băng nhạn, nếu không, ta tống các ngươi về nhà. Tần băng nhạn trong lúc cấp bách đều rút thì gian đi ra cùng Diệp Nam ăn một bữa cơm, tuy nhiên tới tương đối ch nhưng là Diệp Nam trong nội tâm cũng đã phi thường thỏa mãn. Ở chung thời gian dài ngắn, cũng không phải trọng yếu nhất, trọng yếu tần băng nhạn biểu hiện ra ngoài thái độ. Hai người lẫn nhau trong lúc đó kỳ thật đều tự đối với đối phương phương diện quân sự thực lực hiểu rõ được so với tinh tường ngoài, đối với đối phương kỳ thật không coi là nhiều hơn giải, tính cách tính tình A các loại, có hay không thật sự thích hợp, đều còn cần có thời gian rất dài đến đây giải, đến ma hợp. Rất nhiều yêu nhau người, nhưng là cuối cùng cũng rất khó cùng một chỗ. Tình yêu là yêu chuyện, sinh hoạt là sinh hoạt. Có thể yêu nhau chưa hẳn có thể cùng một chỗ sinh hoạt, có thể sinh hoạt chưa hẳn yêu nhau. Tần băng Nhạn còn chưa nói lời nói, Tần Sương Sương lại làm mở to hai mắt, bất mãn nói, không phải đâu, chúng ta thật vất vả mới vất vả đi ra, vừa cơm nước xong, ngươi muốn đuổi chúng ta trở về? Diệp Nam mỉm cười giải thích nói, ta là nghĩ trong nhà các ngươi có việc, có lẽ ngốc thời gian quá dài làm chậm trễ sự tình trong nhà, ngươi, môn tỷ muội có thể tới gặp một mặt, ăn một bữa cơm ta đã rất vui vẻ. Tần xương xương nghe Diệp Nam như vậy giải thích, lúc này mới cười hì hì nói, không cần lo lắng, trước có việc, hiện tại cũng đã không có việc gì, khách nhân lúc này sớm đã đi. Diệp Nam thở dài một hơi, cười nói, đã như vậy, tiểu lại ở lại sẽ a? Diệp Nam ánh mắt trầm trầm vào Tần băng nhạn, khẩu khí trong có trước trưng cầu ý tứ hàm súc. Tần băng nhạn nhẹ nhàng gật đầu, ừ, tìm một chỗ ngồi một chút ta. Tần xương xương cướp mở miệng nói, cách cách nơi này không xa có gia quán ba không sai. Chúng ta đi vào trong đó chơi đùa à?" Tần Băng Nhạn mặt nghiêm, chăm chăm vào Tần Xương Xương tiểu muốn nói gì, Tần Xương Xương nhấc tay đầu hàng nói, "Của ta chị họ à, ngươi cũng đừng nói với ta dạy, ta đều là người trưởng thành rồi, đi đi quán ba cũng không coi là cái gì quá không được chuyện tình à? hơn nữa, ta nói nhà này quán ba là nhạc nhẹ quán ba, chính là uống rượu nói chuyện phiếm nghe âm nhạc xem biểu diễn địa phương, không phải ngươi nghĩ loại đó quán ba." Tần Băng Nhạn sắc mặt hơi chỉ hoãn, "Ngươi đi qua Tần Sương Sương chát chát nhãn tỉnh, cười hì hì nói, ta cùng các học sinh đi qua hai lần. Tần băng nhạn trừng Tần Sương Sương hai mắt, nhưng lại cũng không có nói cái gì nữa, Diệp Nam nhìn xem tỉ muội giao phong, trong lòng cũng là cảm thấy thật thú vị. Xem sự tình định ra đến đây, Diệp Nam liền thân thủ kêu cái xe taxi, Tần Sương Sương giảng địa danh, xe mau chóng đuổi theo. Ở này xe taxi sau khi rời đi, ở bên cạnh bên đường không xa, sáng ngời màu đen xe có rèm che nhanh chóng khởi động, đi theo cái này xe taxi đằng sau. Không nhanh không chậm, hiển nhiên, theo dõi lái xe cũng là rất có kinh nghiệm ra hỏa. Cái này màu đen xe có rèm che một mực đi theo xe taxi, đã tới nhà này tên là Bóng đêm cửa quán rượu khẩu, sau đó nhìn Diệp Nam và ba người đi vào quán ba đại môn. Màu đen xe có rèm che trên, một cái chừng 30 tuổi tóc rối của thanh niên, chậm rãi đem xe dừng ở ven đường, sau đó cầm lên điện thoại, bấm một cái số. Như thế nào? Trong điện thoại truyền đến lý lam thanh âm, chỉ là trong thanh âm có vẻ có hai phần trầm thấp. Hiển nhiên Lý Lam tâm tình rất là khó chịu tóc hối cua thanh niên trầm giọng báo cáo Tần gia tỷ muội cùng bọn họ cùng một chỗ ăn xong rồi xuyến thịt dê sau đó và những người khác tách ra Diệp Nam cùng Tần gia tỷ muội cùng một chỗ đánh xe đến đây bóng đêm quán bar bọn họ vừa mới tiến đi bóng đêm quán bar thanh âm vĩ điều lược qua hơi có chút giơ lên biểu hiện ra Lý Lam nội tâm giận dỗi người tiếp tục trầm trầm vào có động tĩnh gì trước tiên cho ta biết tóc hối cua thanh niên bình tĩnh trả lời là Lão Bản, Đỡ S, chương 3, cầu phiếu đề cử. Chương 169, mọi nhà đều trải qua chuyện buồn. Bóng đêm trong quán rượu, một cái dàn nhạc tổ hợp đang tại biểu diễn trên võ đài khệ đán trước nhu hòa khúc, hát ca cũng là vô cùng nhu hòa thư trí hoãn. Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn huynh muội an vị tại cự ly biểu diễn sân khấu không xa, Diệp Nam kêu một ít quả vật đồ uống cùng địa. Tần Sương Sương ánh mắt tại Diệp Nam trước mặt bia chén trên đảo qua, lại nhìn thoáng qua tỉ tỉ của mình, sau đó vỉnh lên miệng. Đem một bát lớn đồ uống chuyển đến trước mặt của mình Diệp Nam nhìn xem tần sương sương biểu lộ Trong nội tâm cười thầm Xem ra cô nương này còn là muốn uống rượu Bất quá ngại tại tỷ tỷ của mình không dám uống mà thôi Tần sương sương cũng chú ý tới Diệp Nam đang nhìn nàng Thừa dịp tỷ tỷ không chú ý thời điểm Hướng về phía Diệp Nam mở trừng hai mắt Diệp Nam cảm thấy cô nương này thật thú vị tựa hồ cùng tỷ tỷ của nàng hoàn toàn là hai cái tà ma tính cách Tỷ tỷ cao lãnh, mội mội rào hoạt tinh l Tần băng nhạn cũng không uống rượu, bưng một ly đồ uống, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngày mai sẽ đi trở về sao? Diệp Nam gật gật đầu, ừ, về trước quân khu một lần, thời gian cũng không còn nhiều lắm muốn lễ mừng năm mới. Tần băng nhạn mỉm cười, đúng vậy a, muốn lễ mừng năm mới, ngươi cũng có thể phải về nhà a. Diệp Nam nhẹ nhàng mấp máy miệng, do dự một chút nói, hẳn là phải đi về a, còn không quá xác định, cũng có lẽ tiểu tại Côn Nam, ta tại Côn Nam làm cho Lục Đào giúp ta làm cho một phòng nhỏ. Có lẽ lễ mừng năm mới tiểu đứng ở Côn Nam cũng có thể có thể. Tần băng nhạn trong mắt có chút toát ra hai phần kinh ngạc, trong ánh mắt hiện lên hai phần như có điều suy nghĩ biểu lộ, người cùng người nhà. Tần băng nhạn mà nói cũng không có nói xong, nhưng là Diệp Nam lại biết tần băng nhạn muốn hỏi cái gì, bên cạnh tần xương xương con mắt cũng là nháy nháy nhìn xem hắn, tuy nhiên không có mở miệng, nhưng là nhìn ra được, hai người bọn họ đều rất muốn biết đáp án Diệp Nam do dự một chút, nguyên bản không quá nghĩ đàm luận trong nhà của mình sự tình. Nhưng là nghĩ những chuyện này sớm muộn cũng muốn nói, ngược lại không bằng thẳng thắn thành khẩn một điểm. Không coi vào đâu đại mâu thuẫn, bất quá bởi vì ta mâu thân tại ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời, phụ thân đằng sau tái hôn, tái sinh một cái đệ đệ, bởi vì một sự tình, ta cùng phụ thân trong lúc đó có chút xung đột ta, cho nên ta đằng sau trong nhà ở lại thời gian cũng tương đối ít. Tân băng nhạn A một tiếng, ngược lại cũng không nói gì thêm, mọi nhà có bản khó niệm trải qua, chính nàng trong nhà lúc đó chẳng phải có như vậy vấn đề như vậy sao. Lại là tần sương sương mở to hai mắt, to mò hỏi, mẹ kế, còn có cái đệ đệ, này làm sao cùng trong tiểu thuyết tình tiết không sai biệt lắm, ngươi có phải hay không cùng đệ đệ quan hệ thật không tốt ta? Diệp Nam cười nói, quả thật có điểm hướng tiểu thuyết tình tiết, nhưng là ta cùng đệ đệ của ta quan hệ cũng không có như ngươi nói thật không tốt, ngược lại rất tốt, chỉ là rất nhiều chuyện, không đơn thuần là do chúng ta chính mình quyết định, cuộc sống của chúng ta, tương lai của chúng ta, cũng rất khó do chúng ta chính mình đến quyết định. tần xương xương tán thành gật đầu Nhìn nhìn bên cạnh tỷ tỷ thấp giọng nói, ừ, ngươi nói rất đúng. Diệp đại ca, có thể nói cho chúng ta một chút người nhà ngươi chuyện tình ư, ừ, ta chỉ là hiếu kỳ nếu như không phải dễ dàng, quên đi. Diệp nam ngắm lại, thừa dịp cơ hội này nói cho tần băng nhạn trong nhà mình một sự tình không tồi, ngược lại những sự tình này tóm lại nàng sẽ biết. Hơn nữa Diệp nam cũng hy vọng nàng biết rõ, dù sao mọi người lại nói tiếp tuy nhiên trải qua sinh tử, nhưng là đều tự đối với đối phương hiểu rõ cũng còn rất nông cạn. Ngươi muốn biết cái gì? Diệp Nam đột nhiên cảm giác được có tần Sương Sương tại cũng rất không tồi, đổi lại là tần Băng Nhạn, nàng là chắc chắn sẽ không hỏi những điều này, thậm chí lại tận lực tránh cho. Tần Sương Sương biết rõ tỷ tỷ đối Diệp Nam còn là có vài phần tâm ý, bây giờ đúng lúc là giúp tỷ tỷ giải Diệp Nam, nàng cái này thân hữu đoàn dĩ nhiên là muốn phát huy tác dụng à? Ngươi mới vừa nói khả năng không quay về lễ mừng năm mới, là nguyên nhân gì à? Ngươi không phải nói cùng đệ đệ của ngươi quan hệ rất tốt sao? Diệp Nam gật đầu cười nói: Đúng vậy, ta cùng đệ đệ quan hệ phải không sai à, chỉ là ta cùng ta mẹ kế quan hệ có chút khẩn trương mà thôi, bất quá ta cũng lý giải nàng, đem mẫu thân, ai lại không phải hy vọng chính mình hài tử qua càng tốt đâu, huống chi, nàng quan tâm, ta lại tịnh không để ý, ta tự nhiên sẽ không cùng nàng tranh, cha ta bất mãn ta đối mẹ kế thái độ à, cho nên chúng ta phụ tử quan hệ mặc dù không có cái vấn đề lớn gì, nhưng là đúng là vẫn còn có chút xấu hổ. Nàng quan tâm. Tần Sương Sương nhạy cảm bắt được Diệp Nam trong lời nói trọng điểm, là Diệp gia sẵn sao? Diệp Nam cười cười, coi như là, cũng không phải, cha ta bây giờ là Diệp gia gia chủ, ta mẹ kế hy vọng do đệ đệ của ta tới đón trưởng Diệp gia, mà ta là trưởng tử, ông nội của ta càng ưa thích ta, càng hy vọng ta tiếp trưởng Diệp gia, đây là mâu thuẫn chỗ. Gia chủ? Tần Sương Sương tò mò hỏi, nhà các ngươi là đang làm gì à? Vì cái gì còn có gia chủ sưng hô thế này à giống như chỉ có một chút đặc thù gia tộc hoặc là rất rất lại phía sau địa tròn nên mới có sưng hô như vậy à? Diệp Nam chuyển xem qua quang, nhìn xem bên cạnh Tần băng Nhạ, gia tộc bọn ta khá lớn, người cũng tương đối nhiều, toàn quân, tham chính, kinh thương đều có, còn có một chút đặc thù nhân viên, chuẩn xác mà nói chúng ta Diệp gia là một cái truyền thừa đã lâu võ học thế gia à, cho nên gia chủ vị trí cũng là một mực truyền thừa xuống, gia chủ chính là cùng loại gia tộc này mọi người giải, phụ trách tài nguyên điều phối làm cho gia tộc thành viên phát triển càng tốt, làm cho gia tộc cường đại. Hơn, Tần Băng nhạn còn là lần đầu tiên nghe Diệp Nam nói lên trong nhà, biểu lộ cũng thoáng có chút giật mình. Tần Sương Sương thì là không che giấu chút nào há to miệng. Wa, có truyền thừa võ học thế gia, này thật đúng là lợi hại a, không thể tưởng được Diệp Đại Ca còn có như vậy như bức đối cảnh a. Diệp Nam cười khổ nói, gia tộc đại, tự nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta mấy năm trước cũng đã rời đi Diệp gia, tiến vào quân đội điểm ấy rất không chiêu ông nội của ta yêu mến. Ông nội của ta lúc trước chính là không nghĩ nhất tiến vào quân đội. Tần băng nhạn như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi ly khai gia tộc tiến vào quân đội là vì tránh cho cùng đệ đệ của ngươi xung đột sao? Diệp Nam gật gật đầu, xem như thế đi. Một mặt ta mình cũng muốn trở thành một tên quân nhân, một mặt cũng là muốn tránh cho xung đột. Kỳ thật đệ đệ của ta đối trở thành Diệp gia gia chủ cũng không có gì hứng thú. Hắn từ nhỏ cũng rất thông minh, đọc sách thành tích đều phi thường tốt. Mười mấy tuổi liền sớm người khác vài năm hoàn thành việc học, ra nước ngoài học, bản thân của hắn càng ưa thích âm nhạc, hơn nữa thiên phú rất cao, dù là chỉ là nghiệp dư học tập, hắn đều biểu hiện ra cũng đủ âm. Nhạc thiên phú, hắn kỳ thật càng muốn trở thành một tên âm nhạc gia, nhưng là hắn mụ mụ lại là nghiêm lệnh hắn phải hết thể dùng tiếp trưởng diệp gia là điều kiện tiên quyết. Âm nhạc gia A, thật là lợi hại. Tần Sương Sương khiếp sợ nói, xem ra các ngươi diệp gia đều gia yêu nghiệt A, cũng không phải nhân vật đơn giản A. Diệp Nam cười cười, đúng vậy a, đệ đệ của ta rất lợi hại. Tần Băng nhạn chầm trầm vào Diệp Nam, nhìn xem hắn nói lời này thời điểm giọng điệu tự đáy lòng, còn mang theo vài phần kiêu ngạo giọng điệu, trong nội tâm cũng tin Diệp Nam theo như lời nói. Xem ra tuy nhiên gia đình có mâu thuẫn, nhưng là hắn cùng đệ đệ của mình cũng không có ngăn cách, tương phản hai người quan hệ rất tốt. Tần Băng nhạn nguyên bản nghĩ khuyên nhủ, nhưng là ngẫm lại chính mình sự tình trong nhà, cuối cùng còn là không có mở miệng. Mọi nhà có bản khó niệm trải qua a. Tần Băng nhạn rời đi chủ đề, "Trước ngươi nói ngươi tại Côn Nam mua phòng, chuẩn bị từ nay về sau ở đẳng kia an gia sao?" "Chương 170, ngươi truy cầu tỷ của ta, có điểm độ khó a." Nói lên Côn Nam này phòng nhỏ, Diệp Nam liền không nhịn được có chút buồn cười. "Ta một người, ở nơi nào an gia cũng có thể, chỉ là muốn làm cho chính mình có một cố định nơi mà thôi, trước ta vẫn luôn là tại trong quân đội, cũng không có trông nom chuyện này, tương lai vài năm khả năng lại thường xuyên đi Côn Nam, hơn nữa cái này phòng ở là chấp nhận." Tần băng nhạn là biết rõ diệp nam chiếu khán chiến hữu muội muội sự tình, không có hỏi tới diệp nam đi côn nam nguyên nhân, chỉ là nghe nói phòng ở trắng nhạt, lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi tới, trắng nhạt, chuyện gì xảy ra? Diệp nam đem mình và lục đào hai người đi uống rượu, lại tao ngộ khiêu khích, chính mình giúp lục đào bể bụng, sau đó thắng một trăm vạn chuyện tình nói một lần. Tần sương sương bội phục nhìn xem diệp nam, diệp đại ca, người đây cũng quá lưu bước đi, uống rượu nhìn xem đùa giỡn, trong nháy mắt liền buôn bán lợi một phòng nhỏ. Rất nhiều người là phòng nhỏ cần phải cố gắng không biết bao nhiêu năm đâu. Diệp Nam cười cười, vẫn chưa trả lời. Tần Sương Sương chính mình rồi lại cười hì hì nói tiếp. Bất quá cái này cũng chứng minh Diệp Đại ca có bản lĩnh à. Ngươi cùng ta tỷ đồng dạng, đều cũng có người có bản lĩnh. Có người có bản lĩnh muốn kiếm tiền chính là rất dễ dàng. Tần băng nhạn trắng không còn chút máu mội mội liếc. Nào có nói ngươi dễ dàng như vậy à. Quân nhân bổn sự, trên chiến trường có thể giết địch, có thể bảo vệ gia vệ quốc, nhưng là tại sự thật trong sinh hoạt Quân nhân buồn sự rất nhiều đều căn bản phát huy không ra đến, cũng không ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Tần Sương Sương ôm đồ uống, uống một ngụm, gật đầu nói, cái này ta biết rõ à, ta cũng không phải loại đó chỉ biết rõ chính mình phán đoán người. Rất nhiều quân nhân một thân buồn sự, rời đi quân doanh, rời đi chiến trường, trở về phổ thông sinh hoạt, lại chỉ có thể làm rất đơn giản công tác, bởi vì bọn hắn trên chiến trường buồn sự, tại trong đô thị lại căn bản không có đất dụng võ. Diệp Nam không nói gì. Tần Sương Sương nói nguyên bản là một cái rất bất đắc dĩ sự thật, đã từng có nhất bộ rất kinh điển nước Mỹ phim, nam vai chính là được đến quốc hội hân trường chiến đấu anh hùng, trên chiến trường lái xe trên trăm vạn đô la trang bị chiến đấu, trên chiến trường giết địch uy phong vô cùng, nhưng là trở về đô thị sau lại bị dùng lang thang tội bắt tiến cục cảnh sát còn gặp ngược đại, một phen chống lại sau cuối cùng ủy khuất còn giống đứa bé đồng dạng ở trên tư trong ngược. Khóc lớn, Tần Băng nhạn trầm mặc vài giây, lại lần nữa rời đi chủ đề, ngươi hiện tại đã là trung úy. Lần này lại chiếm được nhị đẳng công, nếu như cố gắng nữa cố gắng, rất nhanh có thể tấn chức thượng úy. Diệp Nam chầm chậm vào Tân Băng Nhạn, nhẹ nói nói, ta sang năm lại xin tham gia ẩn lòng khảo hạch. Tân Băng Nhạn tự nhiên hiểu rõ Diệp Nam trong lời nói ẩn chứa ý tứ, lông mi thoáng buông xuống, nói khẽ, "Ừ, thực lực của ngươi rất mạnh, so với ta trước dự đoán còn mạnh hơn không ít, tăng thêm ngươi lần này tại quốc tế đại tái trong biểu hiện, mới có thể đủ rồi cho ngươi điểm cộng không ít, tin tưởng ngươi nhất định có thể thông qua khảo hạch." Tần Sương Sương mở to hai mắt, nhìn xem Diệp Nam, lại nhìn xem Tần Băng Nhạn, đột nhiên cười nói, Diệp Đại ca, ngươi thật đúng là thật lợi hại, truy tỉ của ta đều đổi tới ẩn long đi. Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hai người lập tức đều có chút quính, bọn họ chuyện giữa mọi người lẫn nhau lòng dạ biết rõ, cũng đều biết cần phải thời gian càng nhiều hiểu rõ đối phương, cũng không có làm rõ chuyện này, chính là bây giờ Tần Sương Sương lại là như vậy trực tiếp nói ra. Tần Băng Nhạn chừng Tần Sương Sương liếc, ngươi uống của ngươi đổ uống A. Tần Sương Sương lại là không sợ nàng, cười hí hí nói, tỷ, ta đây cũng là quan tâm ngươi nha. Tuy nhiên hôn nhân đại sự là ngươi của mình, nhưng là ta là người thân nhất thân nhất muội muội a. Tỷ phu tương lai như thế nào cũng phải qua mắt của ta mới được a. Tốt xấu từ nay về sau ta còn muốn gọi nhân gia tỷ phu đâu? Tần Sương Sương vẻ mặt đắc ý nhìn xem tỷ tỷ, huống chi đâu, đánh đánh giết giết cái gì, một trăm ta cũng so không được ngươi. Nhưng là muốn nói cảm tình phương diện chuyện tình nha, hát hát, tỷ ngươi có thể thì không bằng của ta. Tần băng nhạn cũng không có tức giận, ngược lại hầu nghi nhìn xem tần sương sương, nói được ngươi kinh nghiệm giống như rất phong phú đồng dạng, như thế nào, trong trường học nói yêu thương rồi. Tần sương sương lắc đầu nói, ta chỉ biết ngươi muốn hỏi như vậy, không có luyến ái, nhưng là ta khuê mật là luyến ái cao thủ à, kinh nghiệm nhiều hơn, ta không qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy à. Tần băng nhạn hoài nghi nhìn xem tần sương sương, hiển nhiên đối lời của nàng không phải rất tin tưởng. Tần sương sương liếc mắt nói, tỉ... Có thể không muốn dùng loại đó ánh mắt xem ta không phải, ta hiện tại cũng là người trưởng thành rồi, cho dù nói yêu thương cũng không có gì à, nếu thật là nói yêu thương, ta cũng vậy không cần đối với ngươi giấu diêm à. Tần băng nhạn ngâm lại cũng đúng, xác thực, tần xương xương đều ở học đại học, trong đại học nói yêu thương xác thực rất bình thường, nàng cũng xác thực không cần gạt chính mình. Ta cũng không phải phản đối ngươi luyên ái, chỉ là hiện tại ngươi còn đang đọc sách, tinh lực còn là dùng tại đọc sách trên tương đối khá, hơn nữa trong đại học người yêu chính thức có thể đi đến cùng một chỗ, lại có mấy người. Tần xương xương cười nói, được rồi, ta biết rồi, biết rõ tỷ ngươi tốt với ta, nếu như ta thật muốn luyến ái, ta nhất định mời ngươi giúp ta tham khảo, tựa như ta hiện tại giúp ngươi tham khảo đồng dạng, được không? Tần băng nhạn khuôn mặt từng đỏ, nói ngươi đâu, kéo ta làm gì? Tần xương xương biết rõ tỷ tuy nhiên đang làm việc trên rất lợi hại cũng rất cường thế, nhưng là tại trên mặt cảm tình lại là rất không thả ra, rất nội liễm, cũng không lại kích thích Tần băng nhạn. Ngược lại đem mục tiêu đặt ở Diệp Nam trên người Diệp Đại ca Ngươi muốn theo đuổi tỷ của ta Có thể là có chút độ khó à Ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt à Diệp Nam nhìn thoáng qua tần băng Nhạn, Cười nói Ngươi là chỉ tần thúc thúc không phải sẽ đồng ý sao Tần Sương Sương gật đầu Biểu lộ khoa trương Ai, ba của ta người kia Chết cân não Toàn tâm toàn ý cùng với Lý gia kết thân Ngươi biết không Khuya hôm nay Lý gia phụ tử còn tới trong nhà của chúng ta đến đây đâu Diệp Nam ngẩn người Hắn biết rõ tần gia khuya hôm nay có khách nhân, chính là hắn như thế nào đều không ngờ rằng tần gia khách nhân dĩ nhiên là lý gia phụ tử. Như thế nào trùng hợp như vậy? Chính mình hôm nay vừa trở về, Lý Lam Tiểu đến thăm bái phòng tần gia. Diệp Nam vô ý thức quay đầu nhìn về phía tần băng nhạn. Tần băng nhạn có chút tức giận trừng chính mình muội muội liếc, nha đầu kia dương miệng rộng Tiểu nói lung tung, cũng không mang cá biệt môn. Ừ, bọn họ cũng là xế chiều hôm nay tạm thời nói lên, ba của ta để cho ta ở nhà người tiếp khách. Tuy nhiên chuyện này kỳ thật cùng tần băng nhạn không có vấn đề gì, thậm chí tần băng nhạn cũng không cần hướng Diệp Nam xin lỗi, nhưng là tần băng nhạn cuối cùng trong lòng vẫn là cảm thấy có hai phần thật có lỗi, cho nên khẩu khí trong cũng có được hai phần xin lỗi. Diệp Nam đương nhiên sẽ không tức giận, cho dù muốn sinh khí đó cũng là nhằm vào Lý Lam. Diệp Nam đang muốn nói chuyện, tần sương sương cũng đã cướp lời nói, Diệp Đại Ca, tỷ của ta đối Lý Lam có thể là không có bất kỳ ý tư à. Hiện tại đơn giản là Lý Lam cùng ta cha bọn họ cạo đầu trọng trách một đầu nhiệt mà thôi. Ngươi muốn truy cầu tỷ của ta tuy nhiên độ khó rất lớn, nhưng là còn là rất có cơ hội. Diệp Nam ha ha cười, nhìn xem thoáng có hai phần ngượng ngùng tần băng nhãn liếc, cười nói, ta nhưng muốn cảm ơn của ngươi cổ vũ, ta nhất định sẽ cố gắng. Tần xương xương rơ lên của mình nắm tay nhỏ, huy vũ một chút, tuy nhiên chúng ta mới nhận thức một hai giờ, nhưng là ta cảm thấy cho ngươi không sai, ta duy trì ngươi truy cầu tỷ của ta. Còn muốn dùng thực lực đến chinh phục ba của ta, cố gắng lên a, ta là đứng ở ngươi này đầu, ngươi nói ngươi muốn hay không cảm ơn ta, ừ, còn muốn đối với ta hảo hảo, như vậy ta mới sẽ giúp ngươi nói chuyện nhà. DS, chương thứ 2. Chương 171, nhà của ta láo bản muốn gặp ngươi. Tần Xương Xương đem lời nói đến cái chỗ này, cũng cơ bản sẽ cùng tại làm rõ, mà Tần Băng nhạn ở bên cạnh nghe cũng không có phản bác hoặc là gian dệ Tần Xương Xương, cũng chẳng khác gì là chấp nhận Tần Xương Xương mà nói muốn truy cầu tần băng nhạn không chỉ có muốn truy cầu đến tần băng nhạn tâm còn muốn thay đổi tần chính chủ trương muốn thuyết phục hắn nếu không mặc dù cùng tần băng nhạn cùng một chỗ đó cũng là không chiếm được cha mẹ chúc phúc mà đây nhất định không phải tần băng nhạn hy vọng thiên hạ lại nào có người kết hôn thời điểm không phải hy vọng được đến người nhà chúc phúc đâu diệp nam mỉm cười mà khẳng định nói ta sẽ cố gắng cho ta một chút thời gian ta tin tưởng ta nhất định có thể làm cho thúc thúc thay đổi chủ ý tần băng nhạn mặc dù cường thịnh trở lại thế. Nói đến chuyện như vậy, đúng là vẫn còn có vài phần không coi ý tứ, nàng bưng chén lên, uống đồ uống, che giấu trước chính mình cũng không yên ổn tĩnh nội tâm. Diệp Nam cũng không có ở trên chuyện này nhiều lời, nói nhiều hơn nữa cuối cùng còn là muốn đi làm, hay là muốn dùng hành động để chứng minh. Kế tiếp nói chuyện phiếm liền càng phát ra tùy ý, có lẽ là Tần Sương Sương giảng nàng trường học chuyện tình, hay hoặc là Diệp Nam giảng quân lữ bên trong phát sinh một ít chuyện xưa, Tần Băng nhạn giảng tương đối ít, phần lớn thời điểm đều ở lắng nghe. Một mặt nguyên ở nàng công tác đặc thu tính Rất nhiều thứ đều là không thể hướng ra phía ngoài giảng thuật Một mặt cũng là tính cách của nàng Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn tiếp xúc cũng không chỉ một lần Cũng đã phát hiện vấn đề này Tần Băng Nhạn tại làm việc phương diện rất có chủ kiến Không chỉ có cường Hơn nữa cũng biểu hiện ra cường thế một mặt Nhưng là nàng lại tựa hồ như không phải rất giỏi về cùng người kết giao Nàng như là đem nội tâm của mình ước thúc tại một cái phong kín trong không gian Ai cũng nhìn không thấy Tiếp xúc không đến Tự nhiên mà vậy sinh ra ngăn cách cảm giác cùng cự ly cảm giác, nhưng là không ngừng như thế nào. Hôm nay lần này gặp mặt, hãy để cho Diệp Nam mừng rỡ. Diệp Nam càng thêm xác định Tần Băng Nhạn đối của mình hảo cảm. Tuy nhiên như trước còn chưa có xác định người yêu quan hệ, nhưng lại cũng nhìn được Tần Băng Nhạn người nhà. Hơn nữa Tần Sương Sương cũng đúng tự biểu đạt thiện ý, đây đều là chuyện tốt. Ba người ngồi trừng một giờ, Tần Gia Tỉ Mậu liền chuẩn bị trở về ra. Diệp Nam kết liêu sổ sách, ba người đi ra cửa tiệm. Nếu không. Ta tống các ngươi A. Tần băng nhạn cười khẽ cử tuyệt nói, không cần, ngươi chỗ ở cùng ta ra là phương hướng ngược nhau, hơn nữa ngươi chẳng lẽ còn lo lắng chúng ta gặp được người xấu sao. Diệp Nam nghe tần băng nhạn như vậy một chuyện, chính mình cũng nhịn cười không được. Người xấu. Nếu như người xấu thật sự xem tần gia tỷ muội rất xinh đẹp, muốn đối với các nàng làm chút gì đó, này Diệp Nam chỉ có thay cái tên xấu xa này mặc nghiệm. Đối tần băng nhạn ra tay, này kết cục tuyệt đối sẽ không quá tốt. Hảo, đã như vậy. Vậy thì hồi thấy, đã tần băng nhạn tỷ muội không cần tống, này Diệp Nam cũng không lại kiên trì, tiêu sái hướng về phía hai người vây tay từ biệt. Buổi sáng ngày mai ta liền không đến tống ngươi, lên đường bình an. Diệp Nam gật đầu cười nói, ừ, ngày mai sáng sớm chúng ta tụ tập thể xuất phát sân bay, vậy ngươi không cần ràng co, sau khi trở về điện thoại liên lạc. Tần băng nhạn không nói thêm lời, xoay người hướng về ven đường đi đến, thuận tay chiêu hạ một chiếc xe taxi. Tần Sương Sương cười hì hì nhìn xem Diệp Nam nói. Diệp đại ca, ngươi cố gắng lên à, tỉ tỉ của ta mặt lạnh tim nóng, nàng đối với ngươi vẫn là có cảm giác. Diệp nam cười ha hả nhìn xem tần sương sương, hơi chút giảm thấp xuống một điểm thanh âm. Hảo, từ nay về sau có cái gì mới động thái, ngươi đều cho ta giảng, lần sau gặp mặt ta mời ngươi ăn được ăn. Tần sương sương rất nhanh báo ra một chiếc điện thoại dây số, đây là ta dây số, ngươi cho ta phát cái tin nhắn, có chuyện gì ta sẽ lặng lẽ thông chi của ngươi, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn ơ. Diệp nam hơi sững sờ chợt cười gật đầu, "Hảo, nói lời giữ lời, tuyệt không xấu lắm." Tần Sương Sương rối ngón tay chỉ Diệp Nam, có chút không yên lòng hỏi, "Ngươi nhớ kỹ sao?" Diệp Nam cười thấp giọng lặp lại một lần tần Sương Sương số điện thoại, đối với tốc ký chuyện như vậy, Diệp Nam người như vậy viên đều là trải qua một ít đỗ vấn, dù sao có lúc cần trong thời gian rất ngắn ghi chép lại rất nhiều thứ, như mật mã a, số điện thoại ai những này, Tần Sương Sương dạng thanh thanh sở sở, Diệp Nam như thế nào lại không nhớ được. Tần sương sương hướng về phía Diệp Nam dựng lên ngón cái, lợi hại, một lần liền nhớ kỹ, cùng ta tỉ hiểu được liệu mạng A. Lúc này, xe taxi cũng đã dừng ở tần băng nhạn trước mặt, tần băng nhạn quay đầu kêu lên, sương sương, lên xe. Tần sương sương đáp ứng, hướng về xe taxi đi vài bước, lại quay đầu lại, đưa lưng về phía tần băng nhạn đối Diệp Nam làm một cái cố gắng lên động tác, cố gắng lên, ta xem hảo ngươi ơ. Diệp Nam nhìn xem tần sương sương động tác khả ái, trong nội tâm lại là buồn cười lại là vui vẻ xem ra chính mình cho tần xương xương ấn tượng không tệ lắm mới lần đầu tiên gặp mặt nàng tiểu tự tựa hồ nhận định chính mình cái này tỷ phu tương lai còn một bộ đánh vào trong địch nhân bộ tiểu gián điệp tư thế nói cái gì muốn cho chính mình mật báo tần gia tỷ muội sau khi rời đi diệp nam cũng chiêu cái xe hướng về chỗ ở mà đi nghỉ khuya hôm nay kinh nghiệm diệp nam tâm tình cũng có chút vui sướng lý lam phụ tử bái phỏng tần gia nhưng là tần gia tỷ muội lại mượn cớ chạy ra thấy song chính mình Hơn nữa chính mình trả lại cho Tần Sương Sương lưu lại một cái ấn tượng tốt, Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn trong lúc đó quan hệ cũng nói mở rất nhiều, đây đúng là làm cho người ta cao hứng chuyện tình. Diệp Nam cũng không có đi lo lắng quá xa xưa chuyện tình, hắn hiện tại tại Biên Thủy Chi Lang, Tần Băng Nhạn tại kinh thành, hai người thiên các nhất phương, muốn nói có cái gì phát triển, cái này thật là quá khó khăn, chớ nói chi là đi thay đổi tần chính ý nghĩ. Hiện tại Diệp Nam muốn làm chính là tiến vào ở lòng, rút ngắn cùng Tần Băng Nhạn không gian trên cự ly. Gia tăng tiếp xúc, sau đó thông qua chính mình cố gắng, tăng lên chính mình, từng bước thay đổi tần gia đối cái nhìn của mình. Chắc hẳn hiện tại chính mình, còn hoàn toàn không thể được đến tần gia nhận đồng A, tần chính chính là một lòng muốn cùng Lý Gia đám hỏi, nương Lý Gia tài nguyên lại lần nữa trèo lên. Nếu như mình là Diệp Gia tương lai gia chủ, này có lẽ tần chính đáp ứng khả năng tính sẽ rất cao, đáng tiếc chính là Diệp Nam đã bỏ đi, này độ khó trên liền muốn lớn hơn nhiều, không có biện pháp, đồng dạng là Diệp Gia đệ tử một cái có tiền đồ có tiềm lực diệp ra đệ tử cùng diệp ra tương lai gia chủ, phần này lượng còn là kém quá nhiều. Mang sung sướng tâm tình, Diệp Nam về tới chỗ ở cửa lớn. Hắn giao hết tiền xe, đi xuống xe, đang muốn chuẩn bị đi vào tiểu điếm, ven đường một cố màu đen Audi xe có rèm che phòng điều khiển đột nhiên mở ra, một cái khoảng 40 tuổi tây trang nam nhân trầm mặc đi tới Diệp Nam trước mặt, ngăn cản Diệp Nam con đường. Diệp Nam nhíu mày, dừng bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem cái này tây trang nam nhân con mắt, không nói chuyện. Tây trang nam nhân nhìn chăm chú Diệp Nam, hai người tựu như vậy vô hình rằng có lấy, một cùng ngưng trọng khí tức, ngưng kết tại hai người chung quanh, không, khí phảng phất cứng lại. Tây trang nam nhân bị Diệp Nam con mắt như vậy chằm chằm vào, dẫn đầu có chút không chịu nổi khí thế, buông xuống một chút ánh mắt, chợt lại lần nữa nâng lên, trầm giọng nói: "Diệp tiên sinh, nhà của ta lão bản muốn gặp ngươi." TheS, chương 3, cầu duy trì, cầu các loại phiếu. Chương 172, đối chọi gay gắt. Diệp Nam cũng không có hoạt động cấp bộ. Như trước thần sắc bình tĩnh trầm trầm trước nam nhân trước mặt, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bên cạnh eo đi liếc. Muốn gặp ta, khiến cho hắn chính mình. Tây trang nam nhân trên mặt toát ra vài phần tức giận, ánh mắt cũng trở nên hung ác, toàn thân cơ nhục căng thẳng, giống như là tùy thời đều muốn bổ nhào qua vậy. Diệp Nam lạnh lùng nhìn chăm chú người nam nhân này, bình tĩnh nói: Ngươi không phải đối thủ của ta. Tây trang nam nhân sắc mặt lập tức đỏ lên, hắn cảm giác mình đã bị nhục nhã, nhưng là theo Diệp Nam bình tĩnh mà tự tin trong ánh mắt. Hắn biết rõ đối phương cũng không có nói dối. Hắn là biết rõ Diệp Nam lai lịch, biên thủy chi lang lang nhà, sức chiến đấu kinh người, vừa mới đã tham gia quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái, dẫn đầu Hoa Hạ đội đạt được thứ nhất trong rừng đánh bại quốc gia khác rất nhiều tình anh bộ đội đặc chủng, chính mình tuy nhiên cũng là chịu qua đặc huấn nhân viên, nhưng là thật muốn đánh, khẳng định không phải là đối thủ của đối phương. Ở này đem khẩu, tao đẩy cửa xe mở ra, một tên dáng người cân xứng thanh niên nam tử đi xuống, mặc trên người phi thường vừa người nghỉ ngơi tây trang nghỉ ngơi dài ra, tóc không lâu lắm lại vừa vặn có thể tách ra, quản lý vô cùng chính tề, làm cho người ta một loại rất tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. thanh niên nam tử không nội không chậm đã đi tới, hướng về phía tây trang nam nhân khoát khoát tay, này tây trang nam nhân lập tức lui về phía sau vài bước. diệp nam trầm trầm vào tây trang nam nhân, trong ánh mắt toát ra vài phần trào phúng, cái này ánh mắt rơi vào tây trang nam trong mắt người càng phát ra làm cho hắn cảm giác được nhục nhã. diệp nam quay đầu, nhìn về phía thanh niên trước mặt nam tử. Đồng tử thoáng co rút lại. Lý Lam Đang nhìn người thanh niên này đầu tiên mắt, Diệp Nam cũng đã nhận ra người nam nhân này chính là Lý Lam, cái kia tần chính hợp ý lý gia nhân tài mới xuất hiện. Lý Lam đứng ở Diệp Nam phía trước 1 mét 5 chỗ, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Diệp Nam. Hai người tiểu như vậy lặng lặng đánh giá đối phương, hai người đều là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là lẫn nhau đều biết, đối phương nhận thức chính mình, biết rõ chính mình. Hai người tiểu như vậy nhìn ước chừng 30 giây, Lý Lam đột nhiên nhẹ nhàng cười. Nghe nói ngươi đang ở đây biên cảnh trong rừng đã cứu băng nhạn một mạng, lại nói tiếp ta còn phải cùng ngươi nói tiếng cảm ơn đâu. Diệp Nam thanh âm bình tĩnh hồi đáp, chấp hành nhiệm vụ, chiến hữu giúp đỡ cho nhau mà thôi, nói sao cho dù thật muốn nói cảm tạ, này cũng có thể là băng nhạn thân người mà nói, mà không phải ngươi. Lý Lam trên mặt tiếu dung thu liễm hai phần, ánh mắt dần dần trở nên giống như cái rùi vậy sắc bén. Diệp Nam, ta thừa nhận ta trước hết nhất đánh giá thấp ngươi, nghĩ đến ngươi chỉ là một cái phổ thông tham gia quân ngũ. Ai biết ngươi lại còn là Diệp gia người?" Diệp Nam lạnh lùng nói, "Những này cũng không trọng yếu." Lý Lam nhẹ nhàng cười, "Đúng vậy à, những này cũng không trọng yếu, bất quá xem tại ngươi là Diệp gia người phân thượng, chuyện này chỉ cần ngươi rời khỏi, trước hết thể chuyện tình khiến cho hắn quá khứ trôi qua, hơn nữa làm đền bù tổn thất, ta sẽ tống ngươi một phần đại lễ, làm cho nhân sinh của ngươi trở nên càng thêm thuận lợi, ít nhất có thể cho ngươi thiếu phấn đấu 10 năm, như thế nào?" Diệp Nam trên mặt toát ra giọng nghĩa mai thân sắc, "Thiếu phấn đấu 10 năm?" Thoải mái thay đổi người khác nhân sinh, rất năng lực à. Lý Lam tự nhiên nghe rõ Diệp Nam trong lời nói đâm, lại lơ đến, đây là sự thật, Diệp gia kỳ thật cũng có cái này năng lực, chỉ là ngươi tựa hồ cùng Diệp gia cũng không phải rất vui sướng, dứt bỏ băng nhạn chuyện này, chúng ta cái khác cũng không có bất kỳ mâu thuẫn, không phải sao. Diệp Nam thản nhiên nói, không nói trước ngươi đã từng đối với ta ra tay, còn muốn phế bỏ ta chuyện này, cho dù không có chuyện này, chỉ cần là băng nhạn chuyện này, chính là chúng ta lớn nhất mâu thuẫn. Việc này gây khó dễ. Lý Lam chầm chầm vào Diệp Nam nói, nói như vậy ngươi là không chịu buông tay ha. Diệp Nam chầm chầm vào Lý Lam bình tĩnh nói, lời giống vậy, ta cũng vậy muốn cùng dạng hỏi ngươi, nếu như ngươi hiện tại buông tay, không cần phải lại đi quấy rối băng nhạn, cũng không muốn dùng băng nhạn phụ thân đến làm văn, trước ngươi đối phó chuyện của ta chuyện, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, coi như không có phát sinh qua. Lý Lam trên mặt toát ra buồn cười thần sắc, này nếu như ta không buông tay đâu, ngươi lại có thể cầm ta như thế nào? Diệp Nam đột nhiên nở nụ cười, "Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cao cao tại thượng, chỉ có thể ngươi dụng thủ đoạn đi đối phó người khác, người khác chịu bắt ngươi không, có biện pháp?" Lý Lam trên mặt toát ra vài phần ngạo khí, "Tuy nhiên ta rất không nghĩ nói như vậy, bởi vì này dạng sẽ có vẻ ta rất trăng bức, nhưng là tựa hồ sự thật chính là như vậy, cho dù ngươi biết ta đã từng đối phó qua ngươi, ngươi lại có thể cầm ta như thế nào? Ngươi có bất kỳ căn cứ chính xác theo chứng minh cùng ta có quan hệ sao?" Lý Lam giọng điệu thật đắc ý cũng tràn đầy uy hiếp trắng trợn. ngươi nếu như là Diệp gia tương lai người thừa kế, ta có lẽ lại kiêng kỵ ngươi vài phần. nhưng là ngươi không phải, ta muốn đối phó ngươi có rất nhiều biện pháp. ngươi nếu tiếp tục cùng ta đối nghịch xuống dưới, ta có thể chậm rãi đùa chơi chết ngươi. mà ngươi đi lấy ta không, có bất kỳ biện pháp. Diệp Nam nở nụ cười, ngươi biết ta sở trường nhất là cái gì không? Lý Lam nhìn xem Diệp Nam nụ cười trên mặt, đột nhiên trong nội tâm hiện lên vài phần bất an. ngươi vừa rồi mới tại bộ đội đặc chủng trận đấu trên cầm thứ nhất. Ngươi là muốn nói cho ta biết ngươi có bao nhiêu lợi hại sao. Diệp Nam ánh mắt giống như lợi kiếm vậy đâm vào Lý Lam trên mặt, làm cho Lý Lam có một loại trên mặt hỏa lạt lạt cảm giác đau đớn. Diệp Nam trên người toát ra một loại giống như thực chất sát khí, bao phủ Lý Lam, Lý Lam cảm giác tim đập của mình đều ra tốc rất nhiều, giống như là tại hoang giao giã ngoại bị hung tàn giã thú cho nhìn thẳng vậy. Ta xác thực rất lợi hại, hơn nữa ta am hiểu sở trường chính là như thế nào lặng yên không một tiếng động xử lý một người, ngươi có lẽ có quyền thế. Nhưng là ngươi chỉ có một cái mạng, ta muốn giết chết ngươi, giống như là giết chết một con kiến vậy dễ dàng, hơn nữa ta còn sẽ không bị ngươi bắt lấy một điểm tay cầm. Ngươi có thể thử một lần. Lý Lam đồng tử đột nhiên co rút lại, nhưng là trợt trên mặt cười lạnh nói, đây là trong nước, không phải chiến trường, ngươi không dám sẵn bậy. Diệp Nam ha ha cười nói, còn là câu nói kia, ngươi có thể thử một lần, dùng mạng của ngươi đến cùng ta đánh cuộc một eo, đánh cuộc ta có dám hay không làm như vậy. Lý Lam lập tức trầm mặc. Hắn kỹ càng điều tra qua Diệp Nam bối cảnh, cũng biết Diệp Nam là biên thủy chi lang người, cũng biết hắn giết người quá, giết người chuyện như vậy đối người khác thật là chuyện kinh khủng, nhưng là đối với Diệp Nam mà nói, thật đúng là không coi vào đâu. Đúng vậy, Lý Lam hắn là người của Lý gia, có được cự lượng tài nguyên hắn có thể vận dụng quan hệ đến làm khó Diệp Nam, nhưng là hắn cũng chỉ có một cái mạng. Nội tâm của hắn trong đối với Diệp Nam mà nói là cầm thái độ hoài nghi, nhưng là loại sự tình này ai nói được rõ ràng đâu? Từ xưa đến nay. Hướng quan giận dữ là Hồng Nhan chuyện tình là như thế hơn, vì Hồng Nhan đem Giang sơn bị mất đều rất có chỗ, động thủ giết người này càng là không biết đã xảy ra bao nhiêu lần chuyện tình. Thiên tử giận dữ, đổ máu phiêu lỗ, thất phu giận dữ, máu tươi bà thước. Việc này có lẽ đối phương chính là dọa dọa chính mình, chính là vạn nhất hắn thật làm chứ như vậy. Đối phương cũng không phải người thường, nếu như hắn thật sự lặng yên không một tiếng động đem chính mình cho xử lý, hắn nhất định sẽ chuẩn bị e ràng so với đầy đủ, nếu như không có chứng cứ. Có được Diệp ra, lục ra cùng quân đội bối cảnh hắn, thật đúng là không có ai động được hắn. Chuyện của tôi nét. nay chính mình chẳng phải là chết vô ích rồi. Cái này đánh cuộc, Lý Lam thật sự không dám đánh cuộc. Hắn đánh cuộc không dậy nổi. Trước 173, con nhện cùng Đại Hoàng Phong. Diệp Nam nhìn xem Lý Lam trầm mặc, Đại Khái cũng biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Thiên Kim chi tử, cẩn thận. Lý Lam hẳn là nghĩ như vậy à, hắn người như vậy, có thể ở sau lưng dùng các loại âm mưu thủ đoạn. Có thể dùng các loại quân cờ đi đả kích người khác, nhưng là bọn hắn lại thường thường khuyết thiếu mình trần ra trận rũ khí. Diệp Nam nhẹ cười khẽ, còn có sự tình khắc ư nếu như không có, cũng đừng có cản đường. Có lẽ là Diệp Nam nụ cười trên mặt đau nhói Lý Lam kêu ngạo nội tâm, hắn nguyên bản cảm thấy Diệp Nam căn bản là không sánh bằng chính mình. Trong mắt hắn Diệp Nam cũng không coi là cái gì, chính là bây giờ lại bị Diệp Nam như vậy trào phúng, như vậy đả kích, chính mình lại vẫn không phản bắt được. Điều này làm cho hắn cảm thấy nhục nhã. Diệp Nam, chuyện này sẽ không tiệu như vậy về sau, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Diệp Nam nhún nhún vai, thần thái thoải mái hồi đáp, tùy ngươi, có cái chiêu số gì tiệu mặc dù thi triển đi ra à, bất quá ta từ tục tiệu nói đến phía trước, ngươi dùng thủ đoạn gì đối phó ta một lần, ta biết sử dụng phương thức của ta đối phó ngươi một lần, về phần kết quả, ai chết ai sống, ai thắng ai bại, vậy thì đều tự xem mệnh. Lý Lam đồng tử thoáng co rút lại, Diệp Nam nhìn như quang côn tác phòng, cho hắn áp lực rất lớn nếu như nói Lý Lam bản thân như là một con tránh ở nặng nghề mạng nện sau con nện này Diệp Nam chính là một con mang theo mãnh liệt độc tố cùng lực công kích Đại Hoàng Phong Lý Lam tựa như con nện là vì hắn thói quen dùng một tầng trọng mạng nện đi quấn quanh đối thủ dìm chết đối thủ hắn lại cũng không hiện thân Tiêu tránh ở âm u trong góc nhìn xem của mình con ngồi tại chính mình bệnh trong lưới dây rủa sau đó chậm rãi chết đi Diệp Nam như Đại Hoàng Phong đó là bởi vì hắn dám liều mạng dám phóng ra của mình độc trâm dù là thả ra độc trâm Cuối cùng kết quả là lưỡng bại câu thương, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự thả ra. Lý Lam có thể dùng vóng đi quấn quanh Diệp Nam, nhưng là Diệp Nam lại sẽ không cố kỵ những cái vóng, mà sẽ trực tiếp nhắm ngay hẩn thân vong sau Lý Lam phóng xuất ra của mình độc châm. Diệp Nam nói rứt lời, cũng không lại phản ứng Lý Lam, trực tiếp đi qua Lý Lam bên người, hướng về trong tiểu điếm đi đến, đến ở bên cạnh cái kia Tây Trang Nam Nhân, Diệp Nam càng là con mắt đều không liếc mắt nhìn. Lý Lam sắc mặt tâm trầm, quay đầu nhìn xem Diệp Nam bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy đặc hơn sắc khí. Hắn xác thực biết rõ Diệp Nam hôm nay trở về, cũng biết hắn lại tại kinh thành dừng một ngày, cho nên hắn cố ý chọn lựa một ngày này đi Tần gia bái phỏng. Nhưng mà mới đến bái phỏng trên đường, Tần Sương Sương lại đột nhiên nhận được nàng khêu mật điện thoại, nói nàng ra một chút vấn đề gì, muốn tìm xin giúp đỡ, Tần Sương Sương liền lôi kéo chính mình tỷ tỷ cùng đi. Lý Lam lúc ấy cũng đã hoài nghi đây là Tần Băng nhạn sau lưng giật dây muội muội như vậy ngụy trang, nhưng là hắn không thể đảng tại Tần Băng nhạn cha mẹ và Trần Hơn nữa cho dù thật sự là, người ta liền khẩu cung đều đối tốt lắm, Lý Lam đi vạch trần lại có chỗ tốt gì, chỉ biết làm cho người ta dùng ấn tượng xấu. Lý Lam lúc ấy tiểu đưa ra có phiền phải gì, hắn có thể hỗ trợ, nhưng là tần xương xương lại vừa trợn trắng mắt nói nữ hài tử vấn đề, nam nhân không có phương tiện liền đem hắn kế tiếp muốn nói lời toàn bộ cho ngăn chặn. Lý Lam lặng lẽ cho tài xế của mình gọi điện thoại, làm cho hắn đi theo tần gia tỷ mội, quả nhiên sự tình giống như hắn đoán rằng tần gia tỉ muội xuất môn sau thẳng đến quán ăn cùng Diệp Nam chạm chán. Lý Lam tại tần gia bất động thanh sắc lặng yên đưa ra Diệp Nam người này, hắn cũng không có tận lực nói quá nhiều, nhưng là hắn tin tưởng tần chính cái này mẫn cả người, nhất định có thể phát giác được cái gì. Rời đi tần gia sau, hắn thì là thẳng đến nơi này chờ Diệp Nam trở lại, hắn cũng không nghĩ trực tiếp đi tìm Diệp Nam cùng tần băng nhạn, dù sao hắn và tần băng nhạn hiện tại liền người yêu đều không tính là, cho dù tần phụ có ý tứ này, nhưng là vậy cũng còn không có được việc thực. Hắn muốn tìm đi lên, chỉ sợ Tần Băng Nhạn sẽ trực tiếp cho hắn khinh khỉnh cùng mặt lạnh, sau đó cùng Diệp Nam ngã môn mà đi. Hắn vốn là nghĩ cảnh cáo Diệp Nam, uy hiếp Diệp Nam, nhưng là ai biết đến cuối cùng lại tựa hồ như là chính mình bị uy hiếp. Thật sự là mẹ nó xui. Tần Gia tỷ mội về đến nhà, lại ngoài ý muốn phát hiện trong nhà đèn vẫn sáng, hai người đi vào cửa phòng, phát hiện cha mẹ lại vẫn tại trên ghế salon ngồi, tựa hồ là đang chờ đợi các nàng. Tần Gia tỷ mội liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều toát ra vài phần nghi hoặc. Hai người đi vào, Tần Sương Sương trước tiên mở miệng hỏi, gì? Cha, mẹ, các người đều còn chưa ngủ à? Tần Chính nhìn thoáng qua của mình hai nữ nhi, nhìn thoáng qua trên tường treo điểm, bản trước mặt thoáng tùng chỉ hoãn hai phần. Thời gian còn không tính quá muộn. Tần Mẫu cười mỉm hồi đáp, các ngươi muộn như vậy mới vừa về, chúng ta lo lắng các ngươi à? Tần Sương Sương cười hì hì hồi đáp, tỷ của ta lợi hại như vậy, ai còn có thể khi dễ chúng ta không thành? Tần Ngô Ân cần hỏi han của ngươi bằng hữu ra sao? Tần Sương Sương con mắt cũng không nháy nói rồi nói, ừ, không có chuyện gì, cũng đã thu phục. Ba mẹ, các ngươi tiểu đừng lo lắng chúng ta, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, chúng chi có tỷ tỷ tại, có thể xảy ra chuyện gì chuyện? đã trễ thế như vậy, mau đi ngủ đi. Tần Mẫu không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Tần Chính, Tần Chính ánh mắt chằm chằm vào Tần Băng Nhạc, thanh âm trầm thấp hỏi, các ngươi là đi gặp cái kia gọi Diệp Nam tiểu tử à? Tần Sương Sương sững sốt một chút. Tần băng nhạn nhữ nhữ mày, trật lạnh nhạt hồi đáp, đúng vậy. Tần xương xương đứa môi, cha, ai vậy nói với ngươi A, Lý Lam sao? Ngươi đã lớn như vậy rồi, còn yêu mến ở sau lưng nói viên tuyên, thiệt là. t e z u i e n n e t Tần chính nhữ mày khiển trách, chớ nói nhảm, Lý Lam có thể không nói gì thêm, là ta chính mình gọi điện thoại hỏi. Tần xương xương thầm nói, coi như là ngươi chính mình tra được, khẳng định cũng là Lý Lam cho ngươi nói gì đó, ngươi mới đi tra được nếu không ngươi vô duyên vô cớ đi thăm dò cái gì? Tần Chính hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem Tần Sương Sương, Tần Sương Sương lập tức thân thể co rụt lại, núp ở Tần Băng Nhạn sau lưng, giống nhau bình thường bị cha mẹ gian dại như vậy, tỷ tỷ chính là nàng lớn nhất cẳng tránh gió. Tần Chính ánh mắt quay lại đến Tần Băng Nhạn trên mặt, Băng Nhạn, ngươi mà nói, Tần Băng Nhạn bình tĩnh gật đầu, ta là đi gặp hắn, hắn đến kinh thành, ta về tình về lý đều hẳn là trông thấy hắn, cái này rất bình thường. Tần Chính đối của mình đại nữ nhi. Cũng có chút bất đắc dĩ, nàng là phi thường có chủ gặp, cũng không giống như tiểu nữ nhi như vậy sợ chính mình. Ta không có không phải cho ngươi đi gặp, chính là trong nhà có khách nhân, như ngươi vậy rất thất lễ, biết không? Tần băng nhàn bình tĩnh hồi đáp, bọn họ là tới bái phóng của ngươi, cũng không phải là bái phóng của ta, ta có ai hay không cũng không trọng yếu, nói sao, cho dù ta nghĩ biểu đạt ta ý kiến của mình, ngươi sẽ làm ta nói sao? Tần chính bị nữ nhi như vậy đỉnh đầu, lập tức sắc mặt hơi có chút biến sắc. Thanh âm cũng thoáng ngưng trọng hai phần, ngươi có phải hay không yêu mến cái kia Diệp Nam? Tần băng nhạn nhíu mày, Diệp Nam đã cứu mạng của ta, nếu như không phải hắn, ngươi hiện tại cũng đã thiếu một nửa nhi. Tần mẫu sửng sốt một chút, băng nhạn, ngươi nói cái gì cứu mạng? Tần băng nhạn bị thương truyền tình, Tần phụ là biết đến, nhưng là sợ Tần mẫu lo lắng, cho nên cũng không nói cho nàng biết. Bây giờ nàng nghe được việc này, tự nhiên khó bảo toàn giật mình. Tần xương xương tại Tần băng nhạn sau lưng thò ra thân thể, mẹ. Ngươi còn không biết rằng a, trước tỷ không phải đi Côn Nam một lần sao? Tiếp một cái nhiệm vụ khẩn cấp, nàng đơn thương độc mã, về sau Diệp Đại Ca cùng nàng hợp tác, tỷ tỷ bị tử đạn đánh trúng, bị súng bắn đạn thương, là Diệp Đại Ca đem tỷ khiêng đi ra, về sau tỷ lại phát sốt, lại là Diệp Đại Ca nghĩ tất cả biện pháp mới đem tỷ theo trên con đường tử vong kéo trở về. Chương 174, thần xương xương bộc phát, Tần Mẫu biến sắc, ánh mắt thẳng tắp trầm trầm vào Tần băng nhạn, băng nhạn, xương xương nói chính là thật sự. Tần băng nhạn trầm mặc gật đầu, chuyện này trung quy không thể giấu giếm. hơn nữa cho hấp thụ ánh sáng đi ra, cũng có lẽ sẽ làm mẫu thân thái độ phát sinh chuyển biến. Tần mẫu quay đầu, nhìn xem tần chính, ngươi cũng biết chuyện này à. Tần chính nhìn xem thê tử, nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này ta biết rõ, trước cũng là sợ ngươi lo lắng, cho nên không có nói cho ngươi biết. Sợ ta lo lắng. Tần mẫu đột nhiên tức giận bộc phát, nữ nhi không phải ngươi một người sinh, nàng đến từ ta trong bụng sinh ra tới. Lúc trước ngươi kiên trì muốn làm nàng đi đi nguy hiểm như vậy một con đường, ta vốn có tựu kiên quyết không đồng ý. Hết lần này tới lần khác băng nhạn cũng là bướng bỉnh tính tình, chính mình vụng trộm liền đi. Ta không có biện pháp cũng chỉ có nhịn. Chính là nữ nhi chúng đạn gặp chuyện không may, thiếu chút nữa chết mất. Chuyện lớn như vậy ngươi đều gạt ta, có phải là nhất định? Phải ngày nào đó nữ nhi thật sự tao nộ rồi bất hạnh, ngươi mới bằng lòng nói cho ta biết. Tần chính trên mặt toát ra xấu hổ nan kham thần sắc, dù sao nữ nhi còn đứng tại trước mặt. Tần chính cũng biết thê tử lo lắng, bất đắc dĩ giải thích nói, ta lúc ấy cũng không biết chuyện, ta biết đến thời điểm băng nhạn cũng đã ở vào địa phương an toàn, ta lập tức phái người đi qua tiếp nàng, lúc ấy ngươi không phải vừa lúc ở nước ngoài bề buộn sự tình ư, ta cũng là không muốn làm cho ngươi lo lắng, hơn nữa nữ nhi lúc ấy cũng không có chuyện. Tần mẫu nghe xong tần chính giải thích, trên mặt tức giận nghỉ lấy, nhưng là còn là cơn giận còn sót lại không tiêu nói, ta biết rõ ta không coi là một cái xứng chức mẫu thân, suốt ngày bận rộn sự tình cùng nữ nhi của mình thời gian đều rất ít, nhưng là hai nữ nhi chúng quy là ta sinh, chuyện như vậy, như thế nào cũng phải làm cho ta trước tiên biết rõ a Tần chính vội vàng cam đoan nói, hảo hảo hảo lần sau có chuyện như vậy, nhất định trước tiên nói cho ngươi biết, tuyệt đối không phải giấu giếm nữa ngươi. Tần mẫu quay đầu, lại là nhìn xem tần sương sương, sương sương, các ngươi hôm nay đi gặp cái kia tiểu tử, gọi Diệp Nam nhé, ngươi cũng thấy đấy. Tần sương sương nhìn thoáng qua tần chính, thẻ lươi gật đầu nói, ừ, thấy được. Tần Mẫu gán trách nói, nếu là băng nhạn ân nhân cứu mạng, như thế nào cũng nên thỉnh về đến trong nhà đến ăn bữa cơm, để cho chúng ta tỏ vẻ thong cái cảm kích ta. Nếu không người khác còn nhận thức cho chúng ta tần ra mọi người là vong ân phụ nghĩa ử. Tần Chính ở bên cạnh nhựu nhự mày, nhưng là nhưng không có lên tiếng. Tần Sương Sương nhìn nhìn bên cạnh tỷ tỷ, đánh bạo nói ra, Diệp Nam vừa tham gia hết quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái đâu, hắn dẫn đầu hoa hạ đội lấy được thứ nhất, hơn nữa biểu hiện toàn trường thứ nhất, rất lợi hại đâu. Tần Mẫu cười nói. Thật đúng là cái có bản lĩnh, bất quá nói trở lại, nếu như không có bổn sự, làm sao có thể cứu được nhà của ta băng nhạn, đúng rồi, băng nhạn, vừa rồi ba của ngươi cũng đã hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời đâu, ngươi có phải hay không yêu mến cái kia Diệp Nam. Tần băng nhạn suy nghĩ một chút nói, ta đối với hắn rất có hảo cảm, bất quá tạm thời cũng chỉ là lẫn nhau tiếp xúc giai đoạn. Tần chính nghe tần băng nhạn mà nói, lông mày lại cao chặt vài phần, các ngươi không cần phải gặp lại, hắn đã cứu chuyện của ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp còn hắn nhân tình này. Tần Băng nhạn sớm biết được Tần Chính tựa hồ lại nói như vậy, quay đầu đối với Tần Mẫu nói ra, "Mẹ, ngươi cũng thấy đấy, đây cũng là ta không có biện pháp thoải mái nói cho các ngươi biết, ta đi ra ngoài gặp Diệp Nam nguyên nhân, cũng là không có cách nào thỉnh Diệp Nam về trong nhà ăn cơm nguyên nhân." Tần Mẫu có chút bất mãn nhìn xem Tần Chính, hắn cứu nữ nhi tánh mạng, như ngươi vậy có phải là quá bất cận nhân tình, việc này nếu truyền đi, chỉ sợ người ta còn nói ngươi lão Tần vong ân phụ nghĩa đâu. Tần Chính lắc đầu nói, hắn cứu băng nhạn phải không, dạ, nhưng là cái đó và cảm tình hôn nhân là hai việc khác nhau, Lý Lam các phương diện đều rất ưu tú, cái đó một chút so với kia cái Diệp Nam kém. Tần Sương Sương gặp Tần Chính như vậy võ đoán nói chuyện, nhịn không được phản bác nói, cha, ngươi đều chưa thấy qua, làm sao lại như vậy võ đoán nói Diệp Đại ca không bằng Lý Lam, theo ta thấy, là Lý Lam không bằng Lý Đại ca mới đúng, không từ mà bị ta, nói đồng dạng tình huống, trên chiến trường, tỉ bị thương, thành liên lụy. Lý Lam lại như Diệp Đại Ca như vậy không phải vứt bỏ không buông bỏ ư? Hắn có bản lĩnh đem tỷ cứu trở về tới sao? Tần Chính mặt tâm trầm, chiến tranh này là quân nhân chuyện tình, ngươi cầm một cái không phải là quân nhân nhân hòa quân nhân đi so với, có thể so với tính sao? Tần Sương Sương ngỡ ngực, cố lấy dũng khí nói ra, tại mặt đối sinh tử thời điểm, trách nhiệm, cảm tình mới là tốt nhất cân nhắc, mà không phải cân nhắc người này có phải là quân nhân. Câm miệng. Tần Chính vẫn nộ nói, ngươi bất quá tiểu thấy hắn một mặt. Ngươi lại biết do hắn nhiều ít, ngươi tuổi còn nhỏ, nói không chừng bị người che mắt còn đang giúp người ta nói lời nói. Tần Sương Sương bình thường cũng không dám cùng phụ thân nói chuyện như vậy, nhưng là hôm nay không biết vì sao, nghe tần phụ như vậy vọ đoán làm thấp đi Diệp Nam, làm thấp đi tỷ tỷ cùng Diệp Nam trong lúc đó cảm tình, trong lòng của nàng liền như là ổ trước một đoàn hỏa, không phát tiết đi ra không thoải mái vậy. Ta tốt xấu còn gặp qua hắn một mặt, chính là cha ngươi một mặt đều chưa thấy qua, ngươi tiểu nói nhân ra không được, ngươi lại dựa vào cái gì. Không, có điều tra tiểu không quyền lên tiếng, lời này cha ngươi hẳn là rõ ràng nhất a." Tần Băng nhạn kinh ngạc quay đầu nhìn xem muội muội, "Muội muội hôm nay như thế nào dũng khí đột nhiên bạo dạ a?" Tần Sương sương tức giận tiếp tục nói, "Ngươi biết Lý Lam vì cái gì hôm nay tới nhà của chúng ta ư? Bởi vì hắn biết rõ hôm nay là Diệp Đại ca từ nước ngoài trở về, biết rõ Diệp Đại ca muốn hẹn tỷ tỷ, cho nên cố ý tới nơi này chống đỡ, không cho tỷ tỷ gặp Diệp Đại ca, hắn khẳng định còn đang trước mặt ngươi nói gì đó a, nếu không Ngươi lại tại sao lại ở chỗ này chờ chúng ta? Diệp Đại Ca trước cứu tỷ tỷ, đột nhiên bị điều nhập đặc huấn doanh, đi tham gia quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái dự tuyển huấn luyện, trong đó tổng huấn luyện viên Lý Lương vũ mọi cách làm khó dễ, thậm chí cùng học viên cấu kết muốn phế rơi Diệp Đại Ca, việc này tất cả mọi người biết rõ. Muốn nói chuyện này sau lưng không có Lý Lam bằng ráng. ngươi tin tưởng sao? Cha, ta biết rõ ngươi có lý tưởng của ngươi, có mục tiêu của ngươi, chính là việc này là liên lụy tới tỷ cả đời hạnh phúc. Ngươi chỉ thấy lý gia cường đại, chứng kiến Lý Lam mặt ngoài ngăn nắp cùng tài hoa, chính là ngươi là có phải có chứng kiến nội tâm của hắn, có hay không chứng kiến tỉ tỉ nội tâm, chẳng lẽ ngươi vì sự nghiệp, tiu thật phải bỏ qua tỉ tỉ cả đời hạnh phúc sao?" Tần Băng nhạn khiếp sợ nhìn xem Tần xương xương, nàng hoàn toàn thật không ngờ gần đây nhát gan tiểu muỗi lần bị phụ thân răn dạy tiểu trốn phía sau mình muội muội, vậy mà hôm nay đột nhiên như vậy có dũng khí, đột nhiên nói ra nhiều lời như vậy. Tần Chính cùng Tần Mẫu hai người cũng rất khiếp sợ. Một mặt khiếp sợ Tần Sương Sương vậy mà dùng như vậy khẩu khí nói chuyện, một mặt khác lại là vì trong lời nói của nàng nội dung. Thật lâu, Tần Chính mới hồi phục tinh thần lại, trầm giọng hỏi, ngươi mới vừa nói đặc hấn doanh chuyện tình là thật, còn có chứng cứ. Tần Sương Sương cũng là đầu góc nóng lên, mới đột nhiên nói ra nhiều lời như vậy, sau khi nói xong lập tức liền vô cùng trột dạ nuốt ở tỉ tỉ sau lưng, chính là thật lâu lại không nghe thấy phụ thân tức giận răng dậy, có chút kỳ quái thăm dò, vừa vặn nghe được Tần Phụ câu hỏi. Vội vàng gà con mổ thóc gật đầu. Đương nhiên là thật sự à, đặt huấn doanh trong nhiều người như vậy, tùy tiện tìm người hỏi một chút đều biết, trước tại trên bàn cơm, chiến hữu của hắn môn còn nói đến việc này đâu. Cha, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng à, không quản Diệp Đại ca có phải là thích hợp tỷ tỷ, nhưng là Lý Lam tuyệt đối không bằng hắn mặt ngoài biểu hiện tốt như vậy. Đỡ S, chương 3. Chương 175, góc bù hình tính cách. Diệp Nam trở lại tiểu điểm khi, khổng thu bọn người vẫn chưa về, diệp nam tắm rửa một cái liên nằm tại tiểu điếm trên giường, đánh mở tivi Diệp Nam tựa ở đầu giường, ánh mắt tuy nhiên nhìn xem tivi nhưng là trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ trước hôm nay chuyện đã xảy ra. Cùng Lý Lam gặp mặt, Diệp Nam cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, cho dù hôm nay không thấy mặt, tổng có một thiên giã lại trả mặt. Diệp Nam cũng không e ngại Lý Lam, tự như hắn đối Lý Lam nói, Lý Lam càng lợi hại cũng chỉ là một người, hắn cũng không phải thần, trừ phi Lý Lam thật có thể đủ rồi thần không biết quỷ không hay đem chính mình cho xử lý. Nếu không hắn phải mặt đối của mình phản kích, Diệp Nam tuyệt đối không phải cổ hủ, cũng sẽ không nghĩ dùng cái gì pháp luật thủ đoạn đi giữ gìn chính mình. Trong rừng thực chiến, hiến máu cùng sinh mệnh càng thêm tinh tưởng giáo hội Diệp Nam một loại khác loại cách sinh tồn. Còn sống, chính là thắng lợi. Chết rồi, chính là thất bại. Nếu như nhất định phải có một người chết, ta đây khẳng định phải giết chết ngươi, không có cái thứ hai lựa chọn. Diệp Nam hiện tại cũng không phải rất lo lắng Lý Lam, lý ra thế lực ảnh hưởng càng nhiều là ở thể chế trong. Tại trong quân đội ảnh hưởng tương đối nhỏ bé, hơn nữa Diệp Nam cũng không phải một tên binh lính bình thường, cũng có của mình lực ảnh hưởng. Lý Lam muốn thông qua quân đội hệ thống đối phó Diệp Nam phải không đại sự thật. Đích đích đích! Diệp Nam điện thoại đột nhiên động tính hai tiếng, hắn cầm lấy điện thoại xem xét, lại là một cái tin nhắn. Diệp Đại ca, ta là Hàn Sương Sương, ta vụng trộm cho ngươi giảng, hôm nay chúng ta về nhà, cha mẹ đều chờ đợi đâu, thẩm vấn một phen, bọn họ cũng đều biết ngươi ta nhưng là bên vực lẽ phải a Còn chống đối ta cha, hiện tại tiểu tâm can còn đang phủ phù phù phù đâu, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta? Diệp Nam sững sốt một chút, chợt lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn cũng rất muốn biết tần gia cha mẹ tại biết rằng chuyện của mình sau lại là cái gì thái độ. Ừ, lần sau mời ngươi ăn được ăn, hoặc là ngươi có cái gì yêu mến lễ vật, ta tặng cho ngươi coi như cảm tạ, bất quá ngươi phải nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì phát sinh a. Ngươi trước ra ta bay bay số a, ta bay bay số là gia phụ 0521. Diệp Nam lập tức quấn, ta vô dụng bay bay đâu? Không phải đâu, đều cái gì niên đại, ngươi rõ ràng liền cái bay bay đều không có, tranh thủ thời gian download lấp đạt, tin nhắn nói rất nhiều chuyện đều không có phương tiện, bay bay có thể phát giọng nói ảnh chụp tần số nhìn, hiện tại cũng là toàn dân bay bay, ngươi bình thường có thể không nhìn qua quờ, nhưng là tuyệt đối sẽ xem bay bay, có chút chữ cũng bị che đậy, cho nên dùng bay bay thay thế, về phần là cái gì, mọi người hiểu, à, Diệp Nam một mực đều ở trong quân doanh, Vậy cũng rất ít có thời gian dùng di động, cũng bình thường rất ít cùng người khác liên lạc, cho dù liên lạc cũng là trực tiếp gọi điện thoại, tự nhiên rất ít dùng bay bay, bất quá đã tần sương sương nói, đây cũng không phải là cái bao nhiêu khó khăn sự tình, Diệp Nam liền làm theo. Hắn quả thật rất muốn biết rõ tần gia cha mẹ rốt cuộc là như thế nào thái độ, đây chính là quan hệ đến hắn từ nay về sau phải làm trọng yếu tình báo a. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Nam thưởng phục tốt lắm phong mỹ hoa hạ bay bay thư từ qua lại phần mềm máy tính, đăng ký bay bay số tăng thêm hàn sương sương. Tần sương sương nít nạm là xinh đẹp tiểu vũ, còn muốn nghị của nàng tại khoản, Diệp Nam cười hỏi câu nói đầu tiên, ngươi rất yêu mến khiêu vũ sao. Tần sương sương hồi phục nói, Ừ, rất yêu mến, ta từ nhỏ tiểu tại học luyện vũ A. Diệp Nam hồi phục chính đề, nói nói chuyện ngày hôm nay A, đều đã xảy ra chuyện gì. Tần sương sương rất nhanh tiểu phát tới vài đại đoạn giọng nói, Diệp Nam sau khi nghe xong, cũng là vui buồn mỗi nửa. Thì chính là tần băng nhạn mâu thân tựa hồ biết rõ chính mình cứu tần băng nhạn chuyện này so đối chính mình thái độ còn là rất hữu hảo, lo chính là tần chính thái độ tựa hồ như trước rất mạnh cứng ngắc ca. Hắn tựa hồ là quyết tâm muốn đem tần băng nhạn cùng Lý Lam được thông qua cùng một chỗ, muốn thay đổi quan điểm của hắn cùng chú ý, chỉ sợ thật khó khăn, trừ phi mình có thể cho hắn sự nghiệp trên càng lớn trợ giúp, hay hoặc là mình có thể đủ rồi theo cái khác một ít phương diện thay đổi quan niệm của hắn. Diệp Nam tự nhận không có bản lĩnh gì có thể cho tần chính sự nghiệp trên càng lớn trợ giúp, xem ra chỉ có ngẫm lại biện pháp khác. Người là gan lớn như vậy, rõ ràng đối ngươi như vậy cha nói chuyện, ngươi sẽ không sợ hắn mắng ngươi à. Diệp Nam đối tần xương xương hành vi cũng là có chút giật mình, hắn cùng tần xương xương bất quá là gặp qua một lần mặt, nàng tự như vậy tín nhiệm chính mình. Tần xương xương không chỉ có cổ vũ chính mình truy cầu nàng tỷ, còn giúp chính mình nói chuyện, chống đối ba ba của nàng. Ta lúc ấy cũng là đầu nóng lên h Kỳ thật nói xong ta cũng vậy sợ à, bất quá may mắn ba của ta không có mang ta. Diệp Nam cũng là không nói gì, đầu óc nóng lên, cái này có lẽ cũng là nàng nguyên bản trong nội tâm một ít tâm tình bộ phát ta. Ngươi thiểu như vậy tin tưởng ta. Tần xương xương đánh cái khuôn mặt tươi cười ký hiệu, sau đó đánh chữ hồi phục nói, ta tin tưởng ta tỉ ánh mắt, cũng tin tưởng trực giác của ta, ngươi tính cách hiền hòa, cũng rất ưu tú, cùng ta tỉ rất sướng. Diệp Nam trong nội tâm lập tức có vài phần vui mừng. Làm sao ngươi cảm thấy ta và chị ngươi rất xứng á? Tần xương xương tinh tế giải thích, bởi vì ngươi cùng ta tỉ tính cách đúng lúc là góc bù hình á. Diệp Nam cái này thật sự có một chút hiếu kỳ, góc bù hình, nói như thế nào? Tần xương xương một bộ hóa thân tình cảm đại sư bộ dạng, tỉ tỉ của ta bởi vì gia đình nguyên nhân, từ nhỏ độc lập, tính cách tương đối mạnh thế. Đây là biểu hiện bên ngoài ra tới tính cách, mà ngươi tính cách hiền hòa, mặc dù có buồn sự, nhưng lại cũng không phải nào. Chắc hẳn cũng so với có thể tiếp nhận tỷ của ta loại tính cách này. Trong khung đâu, tỷ của ta thủy cuối cùng nữ nhân, nàng tuy nhiên rất mạnh, nhưng là nàng đúng là vẫn còn hy vọng thời điểm mấu chốt có người có thể đủ rồi dựa vào. Tựa như nàng chấp hành nhiệm vụ bị thương, lúc này tiểu cần một người đứng ra, mà ngươi cũng là rất nam nhân có bản lĩnh, tại loại chuyện này ngươi đều là đứng được đi ra, có thể làm cho người an tâm, làm cho người ta cảm giác an toàn, tựa như trước ngươi trong rừng làm đồng dạng. Diệp Nam sừng sốt Nghĩ nghĩ Tần Sương Sương mà nói, đột nhiên cảm giác được nói rất hay như thực có như vậy vài phần đạo lý A. Các ngươi tổng kết lại, tỷ của ta là ngoài cứng trong mềm, ngươi là ngoài mềm trong cứng, cho nên ta nói các ngươi tính cách vừa vặn góc bù A. Diệp Nam nhịn cười không được, ngươi nói được đạo lý rõ ràng, cảm giác kinh nghiệm hảo phong phú bộ dạng. Tần Sương Sương hồi phục nói, ta lập lại A, ta không có luyến ái qua A, bảng cô nương bây giờ còn là băng thanh ngọc khiết thiên hàn tuyết liên, cũng không có chạm phải chút nào giữa trần thế bụi bặm. Diệp Nam cười nói, Hảo, hôm nay ngươi trượng nghĩa nói thẳng, trả cho ta giảng thuật tình huống, xem như giúp của ta đại ân, muốn ta như thế nào cảm tạ ngươi. Tần Sương Sương cười nói, vậy ngươi thiếu nợ ta một lần nhân tình, chờ ta nghĩ đến ta nghĩ muốn cái gì hoặc là cho ngươi giúp ta làm chuyện gì, ngươi đã giúp ta, cho là còn con người của ta chuyện, như thế nào. Diệp Nam sảng khoái đáp ứng nói, Hảo, tùy thời cũng có thể. Tần Sương Sương bổ sung nói, ngươi yên tâm, bản cô nương là có chứng mực. Sẽ không đau nhức làm thịt của ngươi, cho nên không cần sợ. Diệp Nam bị tần xương xương mà nói làm vui mừng, không quan hệ, tự hướng về phía ngươi phần này nhiệt tâm kính, không quản ngươi nghĩ làm thịt ta gì, ta cũng vậy càm tâm tình nguyện A. Trưng 176, phải nắm bắt long nha vị trí. Biên Thủy Chi Lang, Tổng Bộ Lang Vương Tiết Thiết Phong ngồi tại cái ghế của mình trên, nhìn xem ngồi ở đối diện Diệp Nam, trên mặt có không che giấu chút nào thưởng thức. Diệp Nam là Tiết Thiết Phong một tay đào móc ra tới. Lúc trước Diệp Nam còn là một tên phổ thông quân nhân, bị Tiết Thiết Phong chọn lấy đi ra, hơn nữa đối Diệp Nam trọng điểm bồi dưỡng, mà Diệp Nam cũng không làm cho hắn thất vọng, rất nhanh, Diệp Nam liền biểu hiện ra chắc tuyệt tài năng quân sự, nhanh chóng theo một đám người trong bộ lộ tài năng, hơn nữa trở thành biên thủy chi lang lang nha. Bây giờ Diệp Nam tham gia quốc gia bộ đội đặc trùng đại tái, biểu hiện ưu dị sung ra, toàn trường tốt nhất, còn phải nguyên một đám người nhị đẳng công, Tiết Thiết Phong làm Diệp Nam thủ trưởng, trên mặt cũng là có quang trong lòng cũng là vô cùng vui mừng trước người đang ở đây đặt huấn doanh trong bị người nhầm vào là chuyện gì xảy ra tiết thiết phong cũng không có đi kỹ cảng hỏi tham đại tái hoặc là đoạt giải chuyện tình mà là trực tiếp hỏi nổi lên diệp nam tại đặt huấn doanh trong chuyện tình ân cần tình yêu thương ngôn ngữ diệp nam mỉm cười nói đâu không cần thay ta lo lắng đó là một ít của ta ân đoàn cá nhân dẫn phát chuyện tình mà ngay cả ta lần này bị điều nhập đặt huấn doanh cũng là cái nguyên nhân này người khác chính là muốn mượn cơ hội này chơi ta Chỉ có điều kết cục cũng không phải hắn trô kỳ vọng như vậy. Tiết Thiết Phong như mày, là ai? Diệp Nam đối Tiết Thiết Phong tự nhiên là vô cùng tín nhiệm, không có bất kỳ dấu giếm hồi đáp, là kinh thành Lý Gia Lý Lam. Tiết Thiết Phong cũng không biết Lý Lam, nhưng lại biết rõ Lý Gia, có chút kỳ quái hỏi, làm sao ngươi đắc tội bọn họ, ngươi cùng bọn họ hẳn không phải là một cái tuyến A. Diệp Nam bất đắc dĩ hồi đáp, bởi vì chúng ta thích cùng một nữ nhân. Tiết Thiết Phong thoáng cái hiểu được, thần băng nhạc Lần trước cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ cái kia. Diệp Nam gật gật đầu, đúng vậy, hắn nhầm vào ta, là muốn phế bỏ ta, đêm qua ta còn cùng hắn đã gặp mặt đâu xem như mọi người nói rõ đau thương. Tiết thiết phong phẫn nộ nói, quả thực quá kỳ cục, quốc gia lợi khí vậy mà thành vì bọn họ quan báo tư thủ địa phương. Diệp Nam, địa phương khác ta không dám nói, nhưng là chỉ cần ngươi đang ở đây ta biên thủy chi lang một ngày, ta liền cam đoan không ai có thể tại nơi này đối phó ngươi. Diệp Nam trong nội tâm cảm kích. Mới trước ngón cái cười nói, đầu sói đạt đến một trình độ nào đó. Tiết thiết phong thở dài, ta có thể làm cũng chỉ có điểm ấy, chính ngươi cẩn thận một chút, đã hắn đối với ngươi xuất thủ một lần, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Diệp Nam trong ánh mắt để lộ ra vài phần đau phong vậy lại mang, ta cho hắn nói qua, hắn đối với ta ra tay một lần, ta liền cùng giải quyết dạng đối với hắn ra tay một lần, hắn muốn chân của ta, ta liền muốn chân của hắn, hắn muốn mạng của ta, ta liền muốn mạng của hắn. Tiết thiết phong cũng không có khuyên bảo Diệp Nam. Chỉ là dặn dò, gặp chuyện nghĩ nhiều nghĩ, không cần phải bởi vì một người cặn bã mà đem chính mình cho góp đi vào. Chuyện của tôi nét, nét. Diệp Nam cười nói, yên tâm đi, ta cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người lỗ mãng. Tiết thiết phong gật đầu, điểm ấy ta là yên tâm. Diệp Nam không muốn nhiều lời cái đề tài này, dù sao đây là chính mình tư nhân chủ đề. Nhớ tới trước chính mình đưa tới biên Thủy Chi lang dự bị doanh vài người, mở miệng hỏi, đúng rồi, đầu sói, dự bị doanh cũng đã đã xong à. Cái này đồng thời như thế nào, ta mang vài cái qua vài cái. Tiết Thiết Phong trên mặt toát ra thần sắc cao hứng, cái này đồng thời chúng ta chọn lựa học viên đều là phi thường ưu tú cùng phi thường có tiềm lực, tỷ lệ đào thải rất thấp, đại khái chỉ có 1 phần tư, cái này tại khóa trước trong tính là phi thường tốt. Diệp Nam lực qua hơi có chút kinh ngạc, dựa theo hướng giới dự bị doanh lịch sử tỷ lệ đào thải đến xem, 3 tháng tập huấn chỉ đào thải 1 phần tư, cái này quả thật rất ít, muốn biết được tại hướng giới bình thường đào thải một nửa là thái độ bình thường. Khoa chương nhất một lần đào thải 0.85. Người mang vài cái học viên, chỉ có một người bởi vì tại tập huấn trong bị thương bất đắc di thối lui ra khỏi, cái khác toàn bộ đều thông qua. Diệp Nam có chút cao hứng, cũng đúng cái này bị thương rời khỏi học viên có chút tiếc hận, cái kia rời khỏi học viên là ai? Lưu Minh Hải Diệp Nam đối cái này vài cái học viên tự nhiên đều là phi thường có ấn tượng, dù sao cũng là Diệp Nam một tiếp xúc bọn họ, từng cái cùng bọn họ nói chuyện, hiểu rõ bọn họ, cuối cùng mang đến nơi đây. Lưu Minh Hải là một cái tổng hợp lại năng lực rất mạnh học viên, hắn không có một phương nào mặt đặc biệt xung ra, nhưng lại là hơn một cái mặt tay, bởi vì bị thương trở ra ra, quả thật có một chút tiên uối. Mặc dù có chút tiên uối, nhưng là Diệp Nam càng nhiều hơn là kinh hỉ, "Nô Tĩnh, sợ ca bọn người vậy mà toàn bộ đều thông qua khảo hạch, đây chính là cái chuyện tốt. Ta xem dưới tư liệu của bọn hắn, do bọn họ tạo thành một cái đội còn khá phù hợp, cho nên ngươi mang đi ra học viên, thì giao cho ngươi mang a." Ta đem bọn họ biên thành một đội, ngươi gánh mặc cho bọn hắn tiểu đội trưởng, có không có vấn đề. Diệp Nam những mày, ta một người dẫn bọn hắn, đội viên cũ có thể hay không có điểm thiếu. Tiết Thiết Phong thở dài, nhân thủ khẩn trương, năng giả làm phiên A, ngươi yên tâm, ta cho các ngươi an bài nhiệm vụ lại xét, ta sẽ không lên mặt ra sinh mệnh hay nói giỡn. Diệp Nam nghe Tiết Thiết Phong như vậy một chuyện, cũng liền không nói thêm lời, gật đầu nói, đi, không có vấn đề. Tiết Thiết Phong đưa trong tay tư liệu đưa cho Diệp Nam. Diệp Nam cầm ở trong tay nhìn nhìn, Nô Tĩnh, Sở Ca, Mầm núi nhỏ, Hoàng Văn Bay, Triệu sóng lớn, tổng cộng 5 người, tăng thêm chính mình, cái này đội trưởng 6 người, nhân số có lợi là phi thường sung túc một tiểu đội. Mầm núi nhỏ có thể đảm nhiệm tay súng bắn tỉa, Hoàng Văn Bay theo trinh sát doanh trong ra tới, ở phương diện này rất lợi hại, có thể đảm nhiệm thám báo. Nô Tĩnh cùng Sở Ca có thể đảm nhiệm biệt kích đội viên kiêm hỏa lực trợ giúp, Triệu sóng lớn hiểu một ít y thuật, có thể đảm nhiệm lính truyền tin kiêm chức đội yểm. Bọn họ hiện tại cũng tại A. Tiết Thiết Phong cười nói, tại, cái này còn chưa tới nghỉ thời gian A, bất quá gần nhất cũng không có chuyện gì, trước ngươi cũng khổ cực mấy tháng, ngươi đi gặp thấy bọn họ, ta cho ngươi sớm nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt xuống. Diệp Nam cũng không khách khí, gật đầu đáp ứng, hảo, ta đây tiểu không khách khí, dù sao ta cũng vậy tiểu tại cô Nam, có chuyện gì tùy thời cho ta điện thoại. Tiết Thiết Phong khoát khoát tay, ngươi an tâm nghỉ ngơi A, nói rất đúng như biên Thủy Chi lang rời đi ngươi còn chơi không phải chuyện đồng dạng. Diệp Nam biết rõ Tiết Thiết Phong tại cùng chính mình hay nói giỡn, ha ha cười nói, đầu sói, đây chính là ngươi nói à, sang năm ta đi báo danh nhận lòng chọn lựa, ngươi sẽ không không đồng ý à. Tiết Thiết Phong sửng sốt một chút, ngươi muốn đi ở lòng. Diệp Nam thản nhiên thừa nhận nói, ừ, có quyết định này. Tiết Thiết Phong biểu lộ có chút bất đắc dĩ, ngươi tên này, mới tại biên Thủy Chi lang lốc bao lâu à, tiểu muốn rời khỏi. Diệp Nam chăm chú giải thích nói, đây là vài phương diện nguyên nhân à, một mặt ta nghị trở nên càng mạnh một mặt khác. Nàng tại ẩn long chờ ta. Tiết Thiết Phong cười khổ nói, ta hiện tại hối hận. Diệp Nam nghi hoặc nhìn Tiết Thiết Phong, không rõ hắn nói hối hận là chỉ cái gì, dùng hắn đôi Tiết Thiết Phong hiểu rõ, Tiết Thiết Phong là tuyệt đối sẽ không thủ san chính mình, trở ngại chính mình tiền đồ cái loại người này. Tiết Thiết Phong lắc đầu nói, ta hối hận lúc trước cho ngươi đi hiệp trợ Tần băng nhạn hoàn thành nhiệm vụ kia, hiệp trợ một cái nhiệm vụ, liền đem ta biên thủy chi lang tối ưu tú lang nha cho đào đi. Ngươi nói ta hối hận không hối hận. Diệp Nam giật mình biểu lộ cũng thoáng có hai phần xấu hổ. Tiết Thiết Phong cười mở cười nói, ta liền cảm thán hạ xuống. ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó ta cho ngươi đề cử. nếu như ngươi có thể đi vào ở lòng, đó là bản lãnh của ngươi. ta đây cái vào đầu trên mặt cũng có quang, bất quá ta còn có cái yêu cầu. Diệp Nam không chút do dự nói, ngươi nói. Tiết Thiết Phong hắc hắc cười nói, ngươi đang ở đây, ta biên thủy chi lang đều là lang nha, ngươi đi ở lòng, cũng phải phải bắt lại cho ta long nha vị trí. Chapter 2 cảm tạ yên. Tiêu vân. Tán thiếu niên cùng nộng. Đảng độc giả khen thưởng. Trước 177, không chỉ có chảy mồ hôi, còn muốn đổ máu. Sở ca nghe được tiếng đập cửa thời điểm, hắn chính tại ký túc xá của mình trong nhàm chán cầm hai cái tạ tay tại lúc lên lúc xuống giờ. Mở cửa phòng, sở ca chứng kiến đứng ở cửa ra vào cười tủm tỉm Diệp Nam, con mắt lập tức sáng ngời, quái khiếu đạo, Diệp Nam. Người trở về lúc nào? Diệp Nam nhẹ nhàng cười, nhìn nhìn sở ca trong tay dẫn theo tạ tay. Còn có này cao cao nổi lên cơ nhục, như thế nào, còn vui lắm. Sở Ca cười hắc hắc, đây không phải nhàn chán nha, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chạy chạy mồ hôi, vận động một chút. Diệp Nam vừa muốn mở miệng, cách vách cửa phòng mở ra, Nô Tính Theo trong phòng thò đầu ra, nhìn xem Diệp Nam cũng là vẻ mặt hưng phấn chạy tới. "Đội trưởng." Diệp Nam cười nói, "Ta hiện tại có thể còn không phải đội trưởng của các ngươi đâu." Nô Tính cười hắc hắc nói, "Đầu nói qua, theo ngươi trở về một khắc đó, Ngươi liền là của chúng ta đội trưởng Diệp Nam nún nún vai nói Được rồi, bất kể thế nào nói Ta muốn trước chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch Bất quá ta lại là nuốt lời Trước ta nói rồi các ngươi thông qua thời điểm Ta sẽ đích thân tới đón ngươi Tuy nhiên nó không có làm được Hắc hắc, vậy thì có sao, vậy thì sao Sở ca vẻ mặt khâm phục nói Chúng ta đều là biết rõ ngươi đi đặc huấn truyền tình Còn đi tham gia quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái Xuất lĩnh hoa hạ đội lấy được thứ nhất Nam ca, ngươi thật sự là lợi hại. Nô Tĩnh cũng là khâm phục nhìn xem Diệp Nam, đúng vậy à, tại toàn bộ thế giới quân nhân trước mặt, đại triển thần uy, thật sự là ngưu khí. Diệp Nam cười cười nói, đây chỉ là một cuộc tranh tài, đúng là vẫn còn có rất nhiều hạn chế, rất nhiều chiến thuật, rất nhiều thủ đoạn cũng không có cách nào thi triển, điều này đại biểu không phải cái gì. Sở ca cười hát hát nói, bất kể thế nào nói, thắng tóm lại là chuyện tốt, cho dù là trận đấu, chúng ta hoa hạ thắng, này cũng nói rõ chúng ta so với ít nhất tại trận đấu trên lợi hại về phần thực chiến nha, này được có cơ hội đánh qua mới biết được. Diệp Nam cũng không lại khách sáo khiêm tốn, nếu không ngược lại cảm thấy dối trá, nhìn chung quanh một chút nói, mầm núi nhỏ đâu, còn có Hoàng Văn Bay, Triệu Sóng Lớn, Liêu Thất, ừ, tất cả mọi người là theo Côn Nam Đại học quốc phòng ra tới, đều mời đến hạ xuống, buổi tối ta thỉnh mọi người ăn cơm. Nô Tĩnh Sở Ca cùng Diệp Nam biết rõ hơn, hồi lâu không thấy, hơn nữa từ nay về sau thật có thể là một cái chiến hào trong huynh đệ, Diệp Nam lại là bọn hắn tiểu đội trưởng. Diệp Nam, cái này một chuyện, mọi người lập tức nhiệt tình tăng vọt. Hảo, ta đi gọi bọn hắn, bất quá liêu thất cùng chúng ta không phải ngủ cùng chỗ, nàng hiện tại chính là bên này bà bối, còn là đội trưởng ngươi tự mình gọi nàng A. Diệp Nam gật gật đầu, cầm lấy điện thoại cho liêu thất gọi điện thoại, nói buổi tối tụ tụ lại, liêu thất sảng khoái đáp ứng rồi. Căn cứ nhà hàng lầu 2 trong phòng chung, tổng cộng 7 người, khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tăng ma mà, mà ngồi. Diệp Nam đầu tiên nâng chén, Đầu tiên chúc mừng các vị thông qua huấn luyện, trở thành biên Thủy Chi Lang chính thức một thành viên. Sở ca cười nói, không phải hẳn là chúng ta trước chúc mừng người đại thắng trở về sao? Nô tĩnh bọn người ồn ào nói, đúng vậy, cùng đội trưởng người đại thắng trở về, chúng ta thông qua huấn luyện việc này tựu nhỏ bé không đáng kể, các ngươi nói có đúng hay không? Đúng, hẳn là chúng ta kính đội trưởng, đội trưởng lần này chính là đánh ra chúng ta hoa hạ quân nhân uy phong. Diệp Nam bất đắc dĩ, chỉ có nói ra, mọi người cùng nhau uống đi, đều là chuyện tốt. Chính là Lưu Minh Hải bị thương không có thông qua, thật là một cái tiếc nuối. nếu không mà nói chính là viên mãn. Nô tính bọn người tất cả đều gật đầu, mặc dù biết tại dạng này tập huấn trong, nhất định sẽ có người không hợp cách, nhưng là thực sự có người tụt lại phía sau khi, mọi người còn là cảm thấy rất tiếc nuối. dù sao đều là đến từ một chỗ, trong lòng thân cận cảm giác tự nhiên muốn cường một điểm. Nô tính uống xong một ly sau tiểu đạo, bất quá lại nói tiếp cũng thật sự là rất xảo a. đội trưởng đem chúng ta ném vào tập huấn doanh trong. Sau đó mình cũng tiến nhập đặc huấn doanh, đồng dạng đều là 3 tháng, chắc hẳn đội trưởng 3 tháng này cũng cùng chúng ta đồng dạng không tốt quá a. Sở ca cướp lời nói, đó là khẳng định a, đầu không phải đã nói sao, chỗ đó tụ tập 150 tên tinh anh bộ đội đặc chủng, chỉ có bài danh trước 10 mới có thể tiến nhập đại danh đơn, mà đội trưởng là dùng đệ nhất thân phận ra biên, 150 tên tinh anh bộ đội đặc chủng trong đệ nhất a, ta, ta cảm thấy được đội trưởng thực lực, tại toàn bộ hoa hạ bộ đội đặc chủng trong phòng trường đều là số 1. Diệp Nam cười nói, Sở Ca ngươi cũng không kém à, nói thực ra, ta chưa tuy nhiên giúp ngươi ghi danh, nhưng là ta còn tưởng rằng ngươi không thông qua đâu." Sở Ca vừa nghe, lập tức sắc mặt đỏ hai phần, "Đội trưởng, ngươi cái này cũng quá coi thường ta sao? Ta nói ta nhất định sẽ thông qua, ta đã đến đây, liền sẽ không đi." Mầm núi nhỏ ở bên cạnh xen vào nói, "Ngươi chém gió à, nếu tập vấn thời gian dài hơn 10 ngày nửa tháng, ta phỏng trừng ngươi thì tránh khỏi một kiếp." Sở Ca sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, ngẩng lên cổ nói, cho dù như vậy, ta cũng vậy nhất định có thể thông qua. Mọi người tất cả đều cười vang, Diệp Nam Hiếu Kỳ hỏi thăm, chuyện gì xảy ra. Sở ca chủ động hồi đáp, của ta tổng hợp lại bình xét một mực đều rơi vào cuối cùng, ta cố gắng đuổi theo, nhưng là có người đào thải mất, ta lại là cái đuôi trên, sau đó ta lại cố gắng hướng phía trước sông, nhưng là tăng lên càng ngày càng chậm, cho nên mầm núi nhỏ mới nói nếu như lại kéo dài 10 ngày nửa tháng, ta phòng trừng cũng sẽ bị đào thải. Diệp Nam chủ động giúp sở ca giải vây nói, không sai, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, đây cũng là buồn sự à, Ngươi trước kia chính là khuyết thiếu người kích thích người, người chung quanh cũng không bằng người, cho nên tiềm lực của ngươi hoàn toàn không có kích phát ra, tại nơi này ngốc lâu, đợi một thời gian, tiềm lực của ngươi nhất định sẽ hoàn toàn phát huy ra tới. Sở ca bưng chén rượu lên, đội trưởng, ta một mình mời ngươi một ly, nếu không ngươi giúp ta một bả, ta hiện tại cũng không có khả năng thực hiện giấc mộng của ta cũng chỉ có thể đem một tên bình thường huấn luyện viên. Diệp Nam bưng chén rượu lên, cười cùng sở ca đụng một cái. Đó là ngươi cố gắng của mình, ta chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Ăn uống một hồi lâu, Diệp Nam thu liễm nụ cười trên mặt. Các ngươi như là đã thông qua tập huấn, từ nay về sau tất cả mọi người là huynh đệ, đều là chiến hữu, muốn cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ chiến đấu. Hiện trên ngựa muốn lễ mừng năm mới, nghỉ ngơi thật tốt xuống a. Qua hết Tết âm lịch bắt đầu, khổ cho của các ngươi thời gian liền đã tới rồi, nên chuẩn bị sẵn sàng a sở ca tỏ mò hỏi, đội trưởng, chúng ta muốn làm nhiệm vụ sao? Diệp Nam gật đầu nói, đúng vậy, theo năm sau về đơn vị bắt đầu, ta sẽ dẫn trước các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ trong rừng đặt huấn các ngươi. Thời điểm đó, không chỉ có lại chảy mồ hôi, còn sẽ đổ máu, các ngươi sẽ phát hiện trước tập huấn đội những ngày kia giống như là sinh hoạt tại thiên đường. Nô tĩnh cười hắc hắc, chúng ta biên thủy chi lang ngày bình thường đều là chút ít nhiệm vụ gì à? Diệp Nam nhìn xem tất cả mọi người chờ đợi nhìn xem chính mình, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chúng ta không có đặc biệt nhiệm vụ, mà ở tại khi nào thì cần muốn chúng ta, chúng ta nên đứng ra, chúng ta khả năng lại trong rừng ẩn nốt càn quét du kiêu, cũng có thể có thể chống đỡ từ bên ngoài đến vượt qua cảnh lính đánh thuê thế lực, đồng dạng cũng có thể có thể ở một ít chiến loạn địa phương lặng yên không một tiếng động chấp hành nhiệm vụ. Một câu, quốc gia nơi đó cần muốn chúng ta, chúng ta sẽ ở nơi. Nào. Đ.S. chương thứ 3, cầu phiếu. Trường 178, ngươi mới là hắn thân tốt tử. H. Nam ca. Hoan nên ngươi chiến thắng trở về trở về. Diệp Nam mới đi ra xe đứng, Lục Đào cũng đã cười tủm tỉm đón chào. Tại phía sau của hắn còn đi theo một vị mặc màu ngân hôi tây trang thành phần chi thức mỹ nhân. Diệp Nam nhìn lướt qua cái kia thành phần chi thức mỹ nhân, cười nói: Ngươi đây là như vậy cái đó vừa ra à? Ta không phải nói không cần làm phiền tới đón sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lục Đào cười hì hì nói: Ngươi không biết ta, gần nhất ngươi đại triển thần uy, chính là ta liền thảm. Lỗ hai đều nhanh tra ta cho đọc lên kén. Diệp Nam tự nhiên biết rõ lục đào nói như thế ý tứ, cười nói, dù sao ngươi cũng không quan tâm, không phải sao. Lục đào ha ha cười nói, đúng vậy, dù sao tùy tiện bọn họ nói như thế nào ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý, ta cũng không có bản lãnh của ngươi, nếu thật là đi làm gì, vạn nhất từ nay về sau ra cái không hay xảy ra, không ai có thể cho cha ta dưỡng lao tống trung. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt rơi ở bên cạnh thành phần chi thức lệ trên thân người, vị này chính là ta bí thư bạch lộ. Chúng ta vừa lúc ở bên cạnh không xa làm việc, cho nên thuận đường tới đón ngươi, nam ca ngươi cũng không cần cảm giác không có ý tứ. Diệp Nam hữu hảo hướng về phía bạch lộ nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía lục đào cười nói, cùng ngươi, ta sẽ không không có ý tứ. Lục đào cười hát hát cười, đi thôi, Lão gia tử ở nhà chờ ngươi đâu. Diệp Nam sững sốt một chút, Lão gia tử biết rõ ta muốn trở về. Lục đào cười nói, hiện tại Lão gia tử đối với ngươi chính là rất để tâm đâu, thậm chí ta cảm giác ca. Ngươi mới là hắn thân tốt tử, mà ta chỉ là bên ngoài nhặt về tới Giá Tiểu Tử. Diệp Nam không nói gì đâm Lục Đào một quyền. Ngươi cái này không che đậy miệng ra hỏa, Lão Gia Tử nghe được nhất định sẽ đánh ngươi. Lục Đào nhún nhún vai, cho nên ta cũng vậy cũng chỉ nói cho ngươi nói à, Lão Gia Tử này căn khoản chưa, thật muốn đánh người, chính là ai cũng không dám trốn à. Ta vẫn còn có chút hơi sợ. Trước Diệp Nam tại đặc huấn doanh trong còn may mà Lão Gia Tử hỗ trợ, bây giờ Lão Gia Tử đối chính mình lại như vậy để bụng, hắn lại là trưởng bối. Chính mình đã đến con nam, về tình về lý đều hẳn là đi bái phòng hạ xuống, lập tức cũng liền sảng khoái nói, hảo, này thì đi đi. Ba người ra đến bên ngoài, một cái khoảng 40 tuổi nam nhân liền lái xe đã tới, ba người lên xe, xe hướng về lục gia mở ra. Lục đào theo bên cạnh cầm qua một cái cái hộp nhỏ, đưa cho Diệp Nam. Diệp Nam tiếp nhận cái hộp nhỏ, buồn bực hỏi, vật gì đó, dù sao không phải bom. Lục đào điều khiển một câu, trận cấp ra đáp án. Trước ngươi không phải ủy thác ta giúp ngươi làm cho một phòng nhỏ ư, bên trong là phòng ở cái chìa khóa cùng với một ít tương quan gì đó, trong phòng vật sở hữu đều là mua sắm đầy đủ hết, ngươi có thể trực tiếp tay không vào ở. Diệp Nam A một tiếng, mở ra cái hộp, nhìn xem trong hộp chỉ có một chuỗi cái chìa khóa, còn có gác cổng tạm cái gì gì đó. Chậm chút ngươi lưu một cái bạch lộ điện thoại, trước ngươi phòng ở hết thể đều là bạch lộ giúp ngươi làm tốt, nếu như có vấn đề gì hoặc là cần mua cái gì, cũng có thể tìm nàng. Về phần thủy điện khí tạp cái gì, ta liền chưa cho ngươi, công ty mỗi tháng đều muốn giao nạp những vật này, lại cùng một chỗ cho ngươi giao nộp. dù sao của ngươi 50 vạn có thể đều không có dùng xong, chắc hẳn cho ngươi cũng sẽ không muốn. Ngôi ở hàng phía trước bạch lộ xoay người hai tay đem một tấm danh thiếp đưa cho Diệp Nam, Diệp tiên sinh, nếu như ngươi có bất kỳ cần, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Diệp Nam tiếp nhận danh thiếp, mỉm cười nói nói cảm ơn, vất vả trắng tiểu thư. Bạch lộ mỉm cười, không cần khách khí Giúp lao bản làm việc, nguyên bản là ta đây cái đem bí thư công tác chức trách. Lục đào ở bên cạnh cười nói, bạch lộ rất có khả năng, con người của ta mặc dù nói tại kinh thương, nhưng là trên thực tế rất nhiều chuyện đều là bạch lộ tại giúp ta xử lý, nếu không ta, ta chỉ sợ muốn bể buộn thành chó. Diệp Nam cười nói, ngươi hiện tại lao bản phái đoàn không nhỏ a, lại là bí thư, lại là lái xe. Công tác cần, công tác cần. Lục đào cười hát hát nói, ngươi cũng biết ta bây giờ còn là cái học sinh đâu. Nơi đó có nhiều thời gian như vậy mỗi ngày phao trong công ty à, rất nhiều chuyện tự nhiên cần người giúp ta đi làm, mà ta sau đó chỉ phụ trách mấu chốt chuyện tình là tốt rồi. Diệp Nam cơ cơ trong tay cái chìa khóa, vậy thì cảm ơn ngươi ơ. Lục Đào không thèm để ý chút nào nói, chúng ta chính là nhà mình huynh đệ, ngươi là ta ca à, tự đừng làm như người xa lạ đi, Huống chi, tiền này chính là ngươi tiền của mình, ta chỉ là động động miệng mà thôi, ngươi nếu cảm thấy không có ý tứ, mời ta ăn bữa cơm đâu ta cũng là có thể tiếp nhận. Diệp Nam cười nói, hảo, này khuya hôm nay ta mời người cùng Tráng tiểu thư ăn cơm. Đừng. Lục Đào ngăn cả nói, ngươi muốn mời chúng ta ăn cơm từ nay về sau có rất nhiều thời gian, nhưng là hôm nay ngươi vừa trở về, giữa trưa nhất định là tại Lao gia tử này ăn, nhưng là buổi tối tất phải là huynh đệ ta cho ngươi đón gió Tỷ Trần A. Nào có ngươi ngàn dặm xa xôi trở về mời ta ăn cơm, cái này nếu truyền đi, chỉ sợ ta cũng bị người cười nhạo đến chết. Diệp Nam cũng không kiên trì. Dù sao giống như lục đào chô nói, hắn hiện tại coi như là tại côn nam có một chỗ đặc trần, khoảng thời gian này đại bộ phận chỉ sợ đều phải ở chỗ này vượt qua, muốn thỉnh bọn họ ăn cơm quả thật có chính là cơ hội. Đi, dù sao ngươi là thổ hảo, là lão bản, ngươi muốn mời khách, ta liền không khách khí. Lục đào bất đắc dĩ bĩu môi, của ta ca à, ngươi cũng đừng có trêu chọc ta được không, lời này nếu rơi vào bà của ta hoặc là lao ra tử trong lỗ thai. Chỉ sợ ta còn không biết rằng bị bọn họ khinh bị thành bộ dáng gì nữa đâu. Diệp Nam nhìn xem lục đào bộ dạng, nhìn không được bật cười lên, nhìn ra được, lục đào lựa chọn cái này một con đường, tuy nhiên chính mình trôi qua là xuân phong đắc ý, nhưng là trong nhà thời gian chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy qua. Lục Lão gia tử chính ngồi trồn hổm trong sân lăn qua lăn lại mấy cái vườn hoa, nhìn xem Diệp Nam vào nhà, lục Lão gia tử vô vỗ tay trên bùn đất, theo trong vườn hoa đứng lên, thanh âm to cười nói, tiểu Diệp, Lần này ngươi chính là đánh ra chúng ta Hoa Hạ quân nhân khí thế, đại xuất danh tiếng a." Diệp Nam cười vẫn an, "Lục lão hảo, đã lâu không gặp, ngươi thân thể có khỏe không?" Lục lão già tử cười ha hả nói, "Có thể ăn có thể ngủ có thể đi, rất tốt, bất quá rốt cuộc là già rồi, hiện tại cũng cũng chỉ có nhìn xem các ngươi một đời tuổi trẻ trên chiến trường ngày đáp, ta đây đem lão già khòm là không chịu nổi như vậy rằng co." Diệp Nam cười chấn an nói, "Lục lão ngươi cả đời kinh nghiệm trận đánh ác liệt còn thiếu ư?" hiện tại nên hảo hảo hưởng hưởng phúc, bảo trọng hảo thân thể của mình mới là trọng yếu nhất. Trên chiến trường chuyện tình sẽ để lại cho chúng ta à, cũng không thể làm cho ngài lao đem trận chiến đều đánh xong, tiệu để cho chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi hãy chờ xem. Lục lao ra tử chỉ chỉ Diệp Nam, cười mắng, ngươi có thể so sánh gia gia của ngươi có thể nói nhiều hơn, gia gia của ngươi lao ra hòa kia, trong lời nói đều giống như mang theo xương cứng, hảo hảo một câu đều có thể đem người cách đau nhất nửa ngày. Hai cái lao đuối trong lúc đó treo trọng. Diệp Nam tự nhiên không tốt nói tiếp, chỉ có cười hắc hắc cười, không có lên tiếng. Lục lao gia tử đi ra vườn hoa, nhìn xem Diệp Nam, đột nhiên khẽ khẽ thở dài, ngươi cùng gia gia của ngươi lớn lên thật đúng là như a, nhìn xem ngươi, ta cuối cùng nhớ tới cùng gia gia của ngươi nhận thức thời điểm, hắc, bất quá tính tình của ngươi cùng gia gia của ngươi cũng không quá như, hắn chính là cái trong hầm phân tàng đá, lại thối lại vừa cứng. Trước 179, luận Binh Diệp Nam là lần thứ hai đến lục lao gia tử trong nhà, Đã trải qua trước rất nhiều sự tình, Diệp Nam đối lao gia tử nhiều vài phần cảm kích, cũng nhiều hai phần thân cận. Lục lao gia tử cũng không có bất kỳ cái giá, giống như là một cái phổ thông lão nhân, đối đãi Diệp Nam cũng như là đối đãi nhà mình cháu nội bối vậy. Cơm chưa tự nhiên là tại lục gia ăn, mà dùng lục lao gia tử mà nói nói, đây là khánh công yến, cho nên so với lần trước Diệp Nam đến món ăn phẩm muốn phong phú rất nhiều. Lục lao gia tử kỹ càng hỏi thăm Diệp Nam tại đặc huấn doanh chuyện tình. Cũng hỏi thăm trên sân đấu một ít chi tiết, thậm chí còn đã hỏi tới Diệp Nam đối quốc gia khác quân đội sức chiến đấu cách nhìn. Lần này tham gia quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái có 32 quốc gia, cơ bản bao hàm tất cả thực lực cường đại quốc gia, ngươi cũng cùng bọn họ đã giao thủ, ngươi cảm thấy lính của chúng ta cùng lính của bọn hắn đối so thế nào? Diệp Nam trầm tư một chút nhi mới hồi đáp, nói thực ra, lần này bộ đội đặc trùng đại tái tuy nhiên chúng ta được thứ nhất, nhưng lại cũng không biểu minh chúng ta tiểu so với bọn hắn muốn lợi hại. Nói cho cùng, cái này cuối cùng chỉ là một cuộc tranh tài, mà không phải một hồi thực chiến. Bộ đội đặc chủng lợi hại, cũng không tại ở bọn họ thân thể tố chất cường hãn, mà là tại cho bọn hắn chiến thuật lý giải, cùng với đối các loại công nghệ cao vũ khí thuần thục vận dụng cùng phối hợp, xuất kỳ bất ý phía dưới mới có thể tạo được kỳ hiệu. Nếu như muốn dùng bộ đội đặc chủng lực lượng đến cân nhắc nước Hắc Binh lính tố chất, điều này hiển nhiên cũng là không chính xác. Lục lão gia tử gật gật đầu, cười nói, nước Mỹ sở biệt kích đội Vùng châu thổ chống khủng bố quân, dẹn trờ đẳng cũng đều là toàn cầu nổi tiếng. Ngươi cảm thấy nếu như tại trong thực chiến, hoa hạ bộ đội đặc chủng cùng bọn họ gặp, kết quả sẽ như thế nào? Diệp Nam cười khổ nói, nước Mỹ bộ đội đặc chủng lịch sử đã lâu, hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ thường xuyên đều có luyện binh thực chiến cơ hội, mà hoa hạ một mực ở vào yên ổn bên trong, khuyết thiếu thực chiến luyện binh cơ hội, nếu như thật muốn đánh đứng lên, cũng không là con A. Lục Lão gia tử thở dài nói, đúng vậy A, cũng không là con A rất nhiều thấy được cùng nhìn không thấy chiến trường chúng ta đều ở giao phong lại há dừng lại là bộ đội đặc chủng a bất quá phương diện khác chúng ta trông nom không được không có ở đây không phải mưu nó chính nhưng là chúng ta là quân nhân phải gánh vác quân nhân chức trách ta cảm thấy giống như dèn chờ lời dân cũng rất hảo dèn chờ làm tiên phong lục lao ra tử thở dài đúng vậy a chúng ta cũng cần có loại này tinh thần chỉ cần có loại này tinh thần trên chiến trường đó mới là thật sự đánh không phải suy sụp thiết quân Tựa như những kia vì hoa hạ chết trận tiên liệt đồng dạng. Diệp Nam gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, đúng vậy, tuy nhiên mới vừa nói đến trang bị, công nghệ cao kỹ thuật, phối hợp vân vân, nhưng là chân chính đến cuối cùng so đấu còn là người ý chí, chỉ cần người ý chí không phải suy sụp, vậy thì không có người có thể đánh suy sụp. Lục lão gia tử nặng nghề một cái tát vô vào trên mặt bàn, "Đúng, dựa vào đúng là ý chí, ngươi những lời này nói đến điểm quan trọng trên, nhớ ngày đó chúng ta cùng nước Mỹ giao thủ, Chúng ta trang bị lạc hậu bọn họ không biết bao nhiêu, chính là cuối cùng chúng ta thắng. Đây là tại sao vậy chứ? Cũng là bởi vì chúng ta có ý chí kiên cường, đổ máu, tử vong đều dọa không ngã, sắt thép vậy ý chí. Lục lao gia tử cùng Diệp Nam hai người ở đằng kia đàm luận chủ đề. Lục đào tuy nhiên đã ở trên mặt bàn, nhưng lại biết vâng lời ăn gì đó, không dám luận chen vào nói, é sợ không nghĩ qua là tiểu rước họa vào thân. Lao gia tử hiện tại chính nhiệt huyết thiêu đốt đầu. Chính mình cái kinh này thương đụng lên đi không phải là muốn chết sao. Cũng may lục lão Gia Tử hiện tại tất cả tinh lực đều ở cảm thán cùng nghe Diệp Nam ý kiến trên, cơ bản trong mắt sẽ không có lục đào tồn tại, nếu không mà nói, không thiếu được muốn nói vài lời. Không có biện pháp, nhà người ta hài tử luôn lợi hại. lão Gia Tử rất hay nói, hơn nữa tư tưởng cũng không phải cũ kỹ cổ xưa, thậm chí có thể nói phi thường tân triều. Đối với thời đại mới chiến tranh đẳng đều có được chính mình đặc biệt giải thích, hắn còn rất quan tâm thời sự. Đối với hiện tại thế giới phương diện quân sự tin tức càng là thuộc như lòng bàn tay. Diệp Nam cùng lão gia tử một phen đàm luận xuống, phát biểu không ít cái nhìn của mình. Lão gia tử nghe được rất cao hứng. Ngươi rất có ý nghĩ tham gia quân ngũ, không thể chết được tham gia quân ngũ, cũng không thể cảm thấy mình chính là một người, không cách nào thay đổi cái gì mà được chăng hay chớ, muốn học tập, muốn tầm mắt khoáng đạt, chỉ có đứng được càng cao mới có thể thấy càng xa, nếu không à, giống như là này ngồi vào quan thiên đế Bởi vì Lão Gia Tử đàm tính đậm, bữa cơm này một mực ăn vào hai điểm mới chấm dứt, Lão Gia Tử lại uống chút rượu, bữa tiệc sau khi kết thúc liền cảm thấy có chút buồn ngủ, Diệp Nam liền hướng Lão Gia Tử cáo tử. Nghe tiểu song lớn nói, ngươi lễ mừng năm mới chuẩn bị tại Côn Nam qua, không quay về. Diệp Nam do dự xuống nói, còn không có quyết định, đến lúc đó xem tình huống A. Lão Gia Tử thở dài nói, nhà của ngươi chuyện tình ta cũng vậy hiểu rõ một ít, ta cũng không nên nói thêm cái gì, trong chuyện này ngươi làm rất đại khí. Ta rất thưởng thức ngươi, nam tử hán đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, mình muốn chính mình đi dãy, phòng thủ điểm này ra nghiệp lại có thể có bao lớn thành kiểu. Diệp Nam đồng dạng cũng không nên tại trên việc này nói thêm cái gì, chỉ có gật đầu nói, ta đây loại làm, một mặt là giảm bớt mâu thuẫn, một mặt cũng là bởi vì ta tự mình nghĩ tham gia quân ngũ, coi như là tròn của mình mộ A. Lão gia tử vỗ vỗ Diệp Nam nói, nếu như đến lúc đó lễ mừng năm mới không có về nhà, vậy thì đến nơi đây cùng một chỗ lễ mừng năm mới. Nơi này cũng là nhà của ngươi." Diệp Nam gật đầu đáp ứng, "Tốt, Lục lão." Lao gia tử nhíu mày, bất mãn nói, "Nói tất cả không cần phải như vậy xa lạ, ngươi thủy trung đem ta lão gia hỏa này đem ngoại nhân a." Diệp Nam bất đắc dĩ, chỉ có gật đầu. Hiện tại Lao đầu tử ta một ngày rảnh rỗi cực kỳ, ngươi lúc không có chuyện gì làm, tự đến Lao đầu tử thổi khói lác, "Hạ hạ quân cờ, có việc mà nói, cũng không cần quản, người tuổi trẻ hẳn là có người tuổi trẻ chuyện tình, không thể suốt ngày cùng lão nhân." A Tần Nha đầu bên kia ra sao? Diệp Nam lược qua hơi có chút xấu hổ, khá tốt, nàng đối với ta rất có hảo cảm, lần này tại kinh thành gặp mặt một lần. Lão gia tử cao hứng cười nói, vậy là tốt rồi, tuy nhiên Tần Nha đầu cha không lớn địa, nhưng là Tần Nha đầu lại là rất không tệ cô nương, đáng giá dụng tâm đổi theo, ngươi cũng rất hảo, các ngươi rất sướng. Diệp Nam gật đầu cười nói, ta cũng cho rằng như thế, ta sẽ cố gắng. Lão gia tử phất phất tay, ngươi muốn xuất gia ngươi trên chiến trường khí thế. Tình trường như chiến trường, không quản có bao nhiêu địch nhân, ngươi đều muốn như mánh hổ xuống núi, xử lý một ít đối thủ, nắm bắt mục tiêu. Diệp Nam lập tức xấu hổ, Lão gia tử cái này quả nhiên là nói cái gì đều có thể nói à? Cái này tình trường như chiến trường lúc này bao mà nói cũng há miệng thiểu. Lục Đào ở bên cạnh giống như ngoan ngoãn vậy đứng, nhưng là theo cái kia túi đầu xem chân động tác, rõ ràng nhìn ra được, hắn chính cố nén cười. Diệp Nam cáo biệt Lão gia tử, cùng Lục Đào hai người ra cửa. Lục đào mới xuất môn, liền ôm bụng cười cười ha ha. Diệp Nam nhìn xéo trước lục đào, ánh mắt bất thiện, ngươi cười cái gì? Lục đào cười ha ha, không có, ta chính là cười ngươi cùng Lão gia tử thảo luận truy nữ nhân việc này, nghiêm trang bộ dạng, ha ha. Diệp Nam quay đầu lại nhìn nhìn trong phòng, khẽ nói, nếu không, ta trở lại đi cùng Lão gia tử nói nói cái nhìn của ngươi. Lục đào vội vàng thu liễm vui vẻ, một phát bắt được Diệp Nam cánh tay, tựa hồ e sợ Diệp Nam lại đi vào, đường à, của ta ca. Ta sai rồi còn không được ư, đi một chút đi, ăn ngưng cơm chưa nhịn chết ta, đi nhanh lên. Đỡ S, chương 2, chương 180, côn nam nhà mới. Xe lái vào một cái nhìn về phía trên hoàn cảnh không sai cư xá, bạch lộ dẫn hai người xuống xe, một đường đi về phía trước. Thương làm cư xá. Đây là một mới lâu bản, khu vực không sai, xanh hóa diện tích tương đối cao, chung quanh không có gì công nghiệp ta xí nghiệp, tương đối so với yên tĩnh, rất thích hợp ở lại hơn nữa cự ly côn nam đại học quốc phòng cũng không xa chỉ có một km cho dù không được cũng chỉ có hơn 10 sau diệp nam đánh giá chung quanh xanh hóa nghe bạch lộ giới thiệu văn tát cười nói tuy nhiên còn không thấy được phòng ở nhưng nhìn trước cái này hoàn cảnh ta đã rất hài lòng chắc hẳn ngươi mất không ít tâm tư tư a bạch lộ mỉm cười nói kỳ thật rất thuận lợi cái này lâu bản có một tòa là bìa cứng tu đem bán vừa vặn vượt qua ta tới nhìn hai lần cũng liền định ra rồi bạch lộ dẫn hai người đi vào trong đó một tòa theo trên ban công tình huống đến quan sát nhà này trong lầu vào ở người còn cũng không nhiều trên thang máy đi đến 24 lầu, Diệp Nam xuất ra cái chìa khóa mở cửa phòng ra ba người đi vào trong phòng hết thể đều đã bố trí thỏa đáng sofa bàn trà điều hòa tủ lạnh cái gì cần có đều có thậm chí liền trong phòng ngủ trên giường bị đơn túi chữa nhật đều đã trải qua trải tốt tất cả đều là hoàn toàn mới trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thơm đây là không khí tươi mát tề hương vị Diệp Nam đi đến trên ban công. Sân thượng đối diện chính là một tòa xanh ung tươi tốt ngọn núi, tầm mắt khoáng đạt. Diệp Nam đi một vòng, cũng đã thích nơi này, theo trong phòng gì đó liền đó có thể thấy được bạch lộ nhất định là mất không ít tâm tư tư, dù sao lăn qua lăn lại một cái mới phòng, cho dù là cũng đã hoàn thành bịa cứng tu phòng ở, như trước không phải dễ dàng như vậy, dù sao mới phòng có quá nhiều vụn vật sự tình cần ràng co. Phòng ở là một cư thất, rất thích hợp Diệp Nam như vậy người đàn ông độc thân, dù sao một người chỉ có thể ngủ một giường lớn. Phòng ốc rộng còn chẳng muốn quản lý, một người ở cũng chống trải. Lục đào nhìn về phía trên tựa hồ cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cũng trong ngoài nhìn một lần, khen, ừ, thật không sai, thấy ta thậm chí nghĩ mua một bộ, nếu không ta mua một bộ cùng ngươi làm hàng xóm. Diệp Nam liếc lục đào liếc, ngươi muốn mua tự mua, cũng đừng nhắc lên ta, ngươi hiện ở công ty đều làm lớn như vậy, đừng nói cho ta ngươi còn không có mua nhà. Lục đào cười hát hát nói, mua à, nhưng là nơi này phòng ở cũng không mắc. Lại mua một bộ cũng không có gì à. Diệp Nam không sao cả nói, dù sao ngươi là thổ hào, ngươi cao hứng là tốt rồi. Lục Đào cười cười nói, ngươi đã từ nay về sau đều cắm dễ cô Nam, từ nay về sau chúng ta chạm chán thời gian liền có hơn à. Khuya hôm nay ta gọi là vài người bằng hữu, mọi người cùng nhau vui mừng à vui mừng à, đúng rồi, ngươi đã trở lại, khẳng định phải kêu lên tống dài dài à. Diệp Nam ngấm lại nói, đi, ta gọi điện thoại cho nàng, xem nàng buổi tối có thời gian không có. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, nói không chừng nàng muốn lên học đâu. Diệp Nam lấy ra điện thoại, đang muốn cho Tống Giai Giai gọi điện thoại, đống nhiên lại dừng lại, nhìn đồng hồ, sửa mà phát một cái tin nhắn về sau. Nàng có lẽ đang tại đi học. Nhìn xem lục đào chầm chầm vào chính mình, Diệp Nam thuận miệng giải thích nói. Lục đào cười nói, ngươi thật đúng là thận trọng đâu. Diệp Nam điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Nam cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, cười đối lục đào nói, xem ra là ta nghĩ nhiều. Tại lục đào cười ha ha sinh trọng, Diệp Nam chuyển được Tống Giai Giai điện thoại. Diệp đại ca, ngươi tại Côn Nam rồi. Diệp Nam trước đã từng cho Tống Giai Giai nói qua hai ngày này chính mình phải trở về Côn Nam chuyển tình. Lập tức cười nói, đúng vậy à, ta buổi sáng đến, ngươi buổi tối có học sao? Khuya hôm nay có học, bất quá có thể không đi, ngươi muốn tới xem ta sao? Tống Giai Giai cởi mở cười nói, tựa hồ lo lắng Diệp Nam nói cái gì, lại bổ sung một câu nói, không có tránh được học đại học là không hoàn chỉnh. Bất quá Diệp Đại ca ngươi không cần lo lắng cho ta học tập, không có vấn đề. Diệp Nam cười nói, Hảo, kia buổi tối cùng nhau ăn cơm à, buổi tối ta đi qua tiếp ngươi, tiểu tại ngươi trường học phụ cận. Diệp Nam nói những lời này thời điểm nhìn về phía lục đào, lục đào đối với Diệp Nam khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, tỏ vẻ không có vấn đề. Lục đào nhìn đồng hồ, bây giờ còn có chút thời gian, ta đi trước làm ít chuyện, ngươi nghỉ ngơi xuống hoặc là chỉnh lý xuống, buổi tối 5 giờ rưỡi, ta tới tiếp ngươi. Diệp Nam cười nói, không cần tới đón ta, nói cho ta biết địa phương là được, ta lấy hết trực tiếp đi trường học. Lục Đào cũng không cùng Diệp Nam khách khí, đi, ta đây tối nay điện thoại cho ngươi. Lục Đào cùng Bạch Lộ hai người đi sau, Diệp Nam bắt đầu quen thuộc trước cái này trong phòng vật, không thể không nói, Bạch Lộ là cực kỳ nhỏ tâm người, trong phòng cơ hồ có thể sử dụng đến nàng đều đã nghĩ đến, đều đã trải qua bố trí tốt, trừ ra một ít khả năng có người yêu thích khuyên hướng độ dùng, đã là hoàn toàn đầy đủ hết. Diệp Nam dạo qua một vòng, cuối cùng phát hiện một cái chính mình còn vật cần thiết. Máy tính. Làm một tên người hiện đại, tự nhiên là cần võng lạc, cần máy tính. Bất quá Diệp Nam cũng không có ý định nữa phiền toái bạch lộ, dù sao hiện tại mua máy tính đều rất thuận tiện. Trên mạng xuống đơn, phút phút ngày thứ 2 tiểu cho người đưa đến cửa nhà. Diệp Nam cũng đừng nóng nảy, trong nhà theo như thói quen của mình thu thập bài trí một phen sau. Xem nhìn thời gian thì không sai biệt lắm, Diệp Nam dọn dẹp một chút, cũng liền ra cửa. Diệp Nam cũng không có ngồi xe, mà là một đường đi bộ trước đến côn Nam Đại học Quốc phòng cửa ra vào, sau đó cho Tống Gai Gai gọi điện thoại. Mười phút sau, Tống Gai Gai xuất hiện ở Diệp Nam trước mặt, quần jean, giày thể thao, trên thân mặc một bộ quất hoàng sắc áo lông, tóc buộc thành đuôi ngựa, trên mặt cười hì hì. Tại Tống Gai Gai sau lưng còn có một tên mỹ nữ, Diệp Nam đem qua bọn họ lớp học huấn luyện viên, tự nhiên nhận thức mỗi người. Chu Hiểu mẫn ngọt ngào kêu lên, Diệp huấn luyện viên, đã lâu không gặp. Diệp Nam cười nói. Chu Hiểu Mẫn, đã lâu không gặp. Chu Hiểu Mẫn cười hì hì nói, Diệp huấn luyện viên ngươi che giấu được thật là đủ sâu à, trước kia chúng ta có thể cũng không biết ngươi cùng dai dai là nhận thức, ngươi còn là đại ca của nàng à. Diệp Nam biết rõ các nàng hai cái quan hệ hảo, nghĩ đến tống dai dai cũng nói cho Chu Hiểu Mẫn quan tại chuyện của mình, cười nói, dai dai đại ca là hảo huynh đệ của ta, ta tự nhiên cũng là đại ca của nàng à. Chu Hiểu Mẫn kéo tống dai dai tay nói, ta nhưng là mày dạn mặt dạy đến thẳng cật thẳng hát, Diệp huấn luyện viên sẽ không đuổi ta đi à. Diệp Nam ha ha cười, Ngươi là giai giai bạn tốt, Ta đây cái đem đại ca tự nhiên hoan nghênh chi đến, Húng chi đêm nay có thổ hào tính tiền, Cho nên ta hoàn toàn không có áp lực. Đăng nhập, nét để đọc truyện. Chu hiểu mẫn tỏ mò hỏi, Ai à, còn có những người khác. Diệp Nam cười nói, Lục đạo là các người học trưởng. Chu hiểu mẫn giật mình, a, hắn a, sớm biết như vậy ta giữa trưa sẽ không ăn cơm. Diệp Nam ha ha cười, Đi thôi. Hắn cũng đã định tốt lắm gian phòng, thời gian không sai biệt lắm. Diệp Nam ba người đi bộ mấy trăm mét, liền đến lục Đào theo lời tiểu điếm, lại là một nhà hải sản quán ăn, lúc này mới 5 giờ rưỡi, cũng đã có không ít khách nhân. Tại người bán hàng dưới sự dẫn dắt, Diệp Nam ba người lên tới lầu 2, tiến nhập thuê chúng phòng. Trong phòng chung ngồi ba nam một nữ, đều là hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ, Lục Đào đang tại đang nói gì đó, vài người đều ở cười ha ha, nhìn xem Diệp Nam đi tới, Lục Đào đứng lên, cười nói: "Nam ca, Mau tới ngồi, ta đang nói ngươi sao? Đợt, bởi vì hài tử chuyện tình làm chậm trễ chút thời gian, chương thứ ba, bổ sung. Chương 181, thế nào chỉ giấu tay? Diệp Nam cười đi vào, thân mật hướng về phía mấy người khác nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, nói ta cái gì đâu? Lục đào cười nói, chính nói ngươi tại đại tái trên đại triển thần ý chuyện tình đâu? Diệp Nam kéo ra một cây ghế ngồi xuống, cười nói, cái này có cái gì dễ nói? Lục đào bên cạnh cái kia 24-25 tuổi nữ nhân. Trường một tờ giấy xinh đẹp mặt trái xoan, chỉ là trên mặt trang vẽ được có điểm đậm đặc, nàng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Nam vài lần, nhẹ khẽ cười nói, vừa rồi lục đảo cho chúng ta giảng ngươi thời điểm, trong nội tâm của ta tiểu tại Nghị A, người lợi hại như vậy, khẳng định phi thường khôi ngô hữu lực, giống như là di động tháp sắt loại đó, uy vũ hùng tráng, nhưng khi nhìn đến người lại hoàn toàn không phải như vậy một sự việc. a Diệp Nam cười nói, đây chẳng phải là rất thất vọng. Mặt trái xoan nữ nhân này xinh đẹp đào hoa mắt thấy diệp nam cười tủm tỉm nói, không biết ta, cao lớn khôi ngô nam nhân tuy nhiên làm cho người ta rất hùng tráng cảm giác, nhưng lại còn thì không bằng dáng người cân xứng đẹp mắt ta. Lục đào cười hì hì trên miệng nói, mạnh toa, chẳng lẽ lại ngươi nghe xong chuyện xưa của ta, đối nam ca sinh lòng ngưỡng mộ nhộn nhạo được không thể chính mình, chuẩn bị đối nam ca ra tay sao. Mặt trái xoan mỹ nữ mạnh toa thối lục đào một ngụm, ngươi căn bản chính là trong mồm chó nhà không ra răng à Lục đào ha ha cười nói, ta nhưng là một fan hảo tâm à, ta nam ca lòng có tư ứng, ngươi là không có cơ hội. Cái khác hai nam nhân cũng đều cười hì hì nhìn xem một màn này, nhìn ra được, bọn họ trong lúc đó quan hệ không tệ, như vậy thuận miệng hay nói dỡn tại bọn hắn trong lúc đó hẳn là rất thông thường. Lục đào quay đầu đối với Tống Giai Giai cùng Chu Hiểu Mẫn đánh cái bắt chuyện, mời đến hai người sau khi ngồi xuống, phân phó người bán hàng bắt đầu mang thức ăn lên sau, quay đầu lại giới thiệu nói, chính ba, Chu Lập Phòng. Hai người bọn họ là cùng ta một cái đại viện trường đại, cùng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều là của ta hồ bằng cầu hữu Diệp Nam cùng hai cái thanh niên chào hỏi, hai cái thanh niên trên người trang phục đều rất mới, người cũng dài được cũng không tệ. Đây là Mạnh Toa, suốt nam sát thủ, nam ca, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm nha. Mạnh Toa cười hì hì nói, chúng ta không sai biệt làm lớn, ta liền gọi thẳng tên của ngươi à, lục đào tiểu tử kia đệ đệ khiến cho hắn một bên xong đời đi thôi. Diệp Nam cười nói. Chủ ý này không sai, ta hai tay hai chân tán thành. Lục đào lập tức kêu hoan, của ta ca à, không mang theo ngươi như vậy đùa à, như ngươi vậy ta nhưng hảo xấu hổ hảo dọa người chính là không phải. Chính ba bọn người lại là một hồi cười vang, lục đào mình cũng nở nụ cười, chợt nghiêm mặt nói, vui đùa lời nói không nói, chăm chú nói một câu, Diệp Nam, ta nam ca, từ nay về sau khả năng tại côn nam thời gian lại không ít, mọi người có thời gian cùng nhau chơi đùa. Thức ăn rất nhanh đưa lên, rượu đế cũng mở ra. Tống Giai Giai cùng Chu Hiểu mẫn hai người uống đồ uống, Lục Đào dẫn đầu nâng chén, hôm nay chủ đề là thay Trình chiến quốc tế thi đấu trưởng, thay chúng ta hoa hạ nắm bắt vinh dự, chiến thắng trở về trở về Nam ca đón gió tẩy trận, cho nên chén rượu thứ nhất này, mọi người kính Nam ca. Trình Ba cười đứng lên, ta cùng Lục Đào đồng dạng, không nghĩ tổng quân, nhưng là ta bội phục nhất đúng là quân nhân, bởi vì bọn hắn có can đảm trả giá, dám binh dám vật lộn đỏ sức. trước nghe Lục Đào nói Diệp Nam ngươi như thế nào như thế nào lợi hại. Ta đã sớm như gặp mặt ngươi, bây giờ cuối cùng nhìn thấy, hôm nay mọi người chúng ta cần phải hảo hảo uống thoáng cái." Diệp Nam bưng chén rượu đứng lên, cười nói, "Cảm ơn mọi người, bất quá các ngươi mọi người cũng không nên bị lục đảo cho hốt, dù ta cũng chỉ là một cái người thường, chẳng qua là chịu qua một ít đặc thù huấn luyện mà thôi, ta làm cũng chỉ là một người lính phải làm, thật sự không có gì đáng giá ngạc nhiên, tại trong quân đội, tại Hải Phòng, tại biên cảnh, rất nhiều người làm được có thể so với ta khá." Mạnh Toa cười tủm tỉm nói, Diệp Nam ngươi cũng quá khiêm nhường, giống như ngươi vậy niền khinh hiếu vi người, đợi một thời gian, khẳng định lại là một tên trong quân ngôi sao mới à. Lục Đào tuy nhiên giới thiệu Trịnh ba đẳng là hắn hồ bằng cầu hữu, nhưng là trong một cái viện tử như vậy lớn lên, lại nơi đó không phải hiểu rõ, có thể ngay mặt như vậy giới thiệu, cũng chỉ có thể nói rõ bọn họ quan hệ nhưng thật ra là rất thâm hậu, cũng đã không phải sẽ để ý đối phương đối chính mình mở bất luận cái gì vui đùa. Lục Đào tuy nhiên kinh nghiệm khả năng cùng bọn họ không cùng một dạng. Nhưng là mọi người dù sao đều là bạn cùng lứa tuổi, rất nhanh liền trò chuyện thành một đoàn. Kể cả lục đào tại trong, bọn họ tuy nhiên xuất thân hoặc nhiều hoặc ít đều cùng quân nhân phương diện này có quan hệ, nhưng là bọn hắn đều không có lựa chọn bước vào quân doanh, mà là lựa chọn đi vào xã hội, cũng có lẽ chính là vì bọn hắn không muốn làm hoặc là không làm được chuyện tình bây giờ lại bị Diệp Nam làm được, mà vẫn còn làm được xa xa vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn, bọn họ liền cũng đều nghĩ rất biết rõ quân nhân sinh hoạt rốt cuộc là như thế nào. Nếu như chính mình đi làm lính, vậy bây giờ chính mình vậy là cái gì dạng tình huống đâu? ăn vào trên đường, Chu Hiểu Mẫn lôi kéo tống dai dai hai người đi buồng vệ sinh, Diệp Nam tiếp tục cùng lục đào bọn người uống rượu, đang nói chuyện, cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra, Chu Hiểu Mẫn đứng ở cửa ra vào, sắc mặt hồng hồng, ánh mắt phẫn nộ. Diệp Đại ca, ngươi mau đi xem một chút ra, dai dai cùng với người đã đánh nhau. Diệp Nam sắc mặt trầm xuống, buông đua xuống, rất nhanh đứng lên. Lục Đào bọn người cũng đều là biến sắc, bước nhanh đi theo Diệp Nam hướng về bên ngoài đi đến. Diệp Nam đi theo Chu Hiểu mẫn gần như một đường chạy chậm đi tới buồng vệ sinh cửa ra vào, lại chứng kiến Tống Gai Gai chính vẻ mặt phẫn nộ đứng ở cửa nhà cầu trên đường qua, ngăn cản một cái 40 tuổi tả hữu nam nhân đường, đang tại phẫn nộ chỉ trích trước hắn cái gì. Diệp Nam bước nhanh chạy tới, từng thanh Tống Gai Gai kéo đến sau lưng, ánh mắt giống như lợi kiếm vậy rơi tại người nam nhân kia trên mặt, trầm giọng hỏi, "Gai Gai, đã xảy ra chuyện gì?" Tống Dài giai thở gấp thở ra một hơi, rồi mới hồi đáp, "Không phải ta gặp chuyện không may, mà là Chu Hiểu Mẫn, vừa rồi nàng trên hết nhà cầu chính tại nơi này rửa tay, đột nhiên bị người nam nhân này từ phía sau lưng vỗ một bả cái mông, còn trước cái gì đều không phát sinh, ta cùng hắn nói, hắn còn nói ta là không có bằng chứng, nói ta vu oan hắn." Mọi người ánh mắt vô ý thức tập trung vào cái kia bị Tống Dài giai cản lại trên thân nam nhân, nhìn lướt qua sau, lại nhìn về phía Chu Hiểu Mẫn. Chu Hiểu Mẫn đối mặt mọi người ánh mắt Có chút gian nan quan trọng hơn răng nói, ừ, là như vậy, chính là hắn, không sai. Diệp nam chầm chầm vào kia nam nhân trầm giọng nói, ngươi có lời gì nói? Trung niên nhân kia cổ hướng lên, không hề vẻ ấy này nói, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ta thật là làm không đến duy trì, ngươi nghe được chỉ là các nàng lời nói của một bên, bọn họ rõ ràng chính là nghĩa vu hoang ta, giống như ta vậy nhân thân bên cạnh chẳng lẽ còn lại thiếu khuyết nữ nhân sao? Ta sẽ đi làm như vậy thực tế không chiếm được chỗ tốt gì hành vi. Diệp Nam lại không có nghe hắn giải thích, chỉ là hướng về hắn bước vào một bước, lạnh lùng hỏi: "Mới vừa rồi là dùng cái tay kia độc vào?" Trung niên nhân kia nghe được Diệp Nam như vậy một chuyện, lập tức biến sắc, tức giận hừ nói: "Ngươi muốn làm gì?" Diệp Nam cười lạnh nói: "Ta hỏi một chút tính tường, miễn cho ngộ thường, rõ ràng là một tay, ta nhớ ngươi cũng không muốn đem của mình hai cánh tay cũng cùng nhau phế đi à? Chương 182: Nhân sinh nơi nào không gặp lại. Trung niên nhân kia rõ ràng uống nhiều rượu, sắc mặt đỏ hồng chỉ là nghe được Diệp Nam những lời này sau, sắc mặt lại thoang cái biến trắng vài phần. Người trung niên có chút ngoài mạnh trong yếu kêu lên, người muốn động thủ ư còn không có vương pháp, trước công chúng, các ngươi còn muốn trước mặt mọi người đả thương người sao. Diệp Nam trầm mặc không mở miệng, trực tiếp đi về phía trước hai bước, trung niên nhân kia sắc mặt lại trắng không còn chút máu hai phần, liền vội vàng lui lại hai bước, cùng Diệp Nam vẫn duy trì một khoảng cách. Theo Diệp Nam ánh mắt, hắn cũng đã đã nhìn ra, Diệp Nam tuyệt đối không phải nói trước chơi đùa, Hắn vừa rồi kỳ thật cũng là uống đến có điểm thượng cấp, hắn ăn cơm trong phòng chung có kiểu mỹ như hoa nữ nhân, ánh mắt kia làm cho người ta nóng đến chịu không được, đáng tiếc đó là những nữ nhân khác, hơn nữa người kia là hắn không thể chơi vào, cho nên chỉ có ngẹn trước, vừa đi nhà cầu đi ra, vừa hay nhìn thấy Tống Gia Gia cùng Chu Hiểu Mẫn hai người ở đằng kia rửa tay. Chu Hiểu Mẫn khuôn mặt không bằng Tống Gia Gia xinh đẹp, nhưng là dáng người lại là lồi lõm hấp dẫn, nàng chính phục hạ thân rửa tay, trên môi đầy đặn vừa vặn rơi vào người trung niên trong mắt. Tống dai dai hai người liếc nhìn về phía trên chính là học sinh, cho nên hắn ủy vào cảm giác say, chứa sắt bên người mà qua, tay cũng đang chu hiểu mượn trên ngông sờ soạn một cái, còn dùng lực ngắt một bà. Nhìn xem diệp nam cặp kia lạnh lùng con ngươi, người trung niên cảm giác say cũng lập tức tỉnh vài phần, trong nội tâm là vừa rồi động tác hối hận cuống quýt, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào cũng không thể thừa nhận chính mình động đậy tay, nếu không chính là triệt để đối lý. Ngươi đừng tới đây, ngươi nếu động thủ, ta lập tức báo cảnh sát cho ngươi chịu không nổi. Lục đào mấy người này đứng ở phía sau, nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra buồn cười thần sắc. Chu hiểu mẫn ở bên cạnh thấy như vậy một màn, cũng có chút bận tâm, thấp giọng nói, Diệp đại ca, nếu không tính. Lục đào cười hắc hắc, việc này cũng không thể tính, cũng không thể không công có hại, chúng ta không đi treo chọc người khác đã rất không tồi, cư nhiên còn có người chủ động đến treo chọc chúng ta, dù sao cũng phải cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Tiểu tại lục đào lúc nói chuyện, Diệp Nam cũng đã tới gần đến người trung niên trước mặt, thân thủ bắt được người trung niên tay phải, còn không dùng lực, trung niên nhân kia đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng kêu lên, đánh người à, cứu mạng a. Người trung niên cái này hảo không có cốt khí bộ dáng, nhắm chúng lục đạo bọn người trên mặt đều lộ ra kinh bị thần sắc, lục đạo hướng trên mặt đất gắt một cái, còn tưởng rằng là cái gì như bức nhân vật đâu, tiểu cái này tánh tỉnh, còn học người ta phi lễ tiểu cô nương. Diệp Nam cũng mặc kệ hắn như thế nào gọi, tay phải lấy tay Đang muốn bài đoạn thủ đoạn của hắn cho hắn một bài học khi bên cạnh đột nhiên chuyện tới một nam nhân tiếng quát. Dừng tay. Diệp Nam quay đầu, nhìn xem hai nam một nữ đứng ở một cái túi phòng cửa ra vào, đứng ở phía trước nhất thì ra là lên tiếng nam nhân rõ ràng là một người quen. Trương Tuấn Kiệt. Ngày đó tại đánh nhau kịch liệt sân trang, lục đào cùng Diệp Nam hai người ở đằng kia uống rượu, gặp được Trương Tuấn Kiệt một nhóm. Sau đó giữa hai người bắt đầu rồi đánh cuộc đấu, mà hỗ trợ của mình làm cho Trương Tuấn Kiệt tổn thất 100 vạn. Chính mình bộ kia một cư thất cũng là bởi vì này mà miễn phí có được. Diệp Nam cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, dù là biết rõ Trương Tuấn Kiệt khẳng định cũng sẽ vì thế mà ghi hận trên chính mình, Diệp Nam cũng không quan tâm, chỉ là không nghĩ tới tại chính mình vừa hồi côn nam ngày đầu tiên lại lần nữa gặp được Trương Tuấn Kiệt. Bàng quan lục đào cũng mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn Trương Tuấn Kiệt, hiển nhiên cũng cùng Diệp Nam đồng dạng ý nghĩ. Ơ, đây không phải Trương Đại Thiếu Nha, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là Lục Đảo còn là trước tiên ném ra trảo phúng kỹ năng, như thế nào, ngươi nghĩ gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ còn là như thế nào tích, hay hoặc là, người này sẽ không phải là của ngươi bằng hữu a? Trần. Của tôi, nét Trương Tuấn Kiệt đã đi tới, ánh mắt tại Diệp Nam trên mặt nhìn lướt qua, có hai phần kinh ngạc, Diệp Nam, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Nam bình tĩnh hồi đáp, đúng vậy, lại gặp mặt. Trương Tuấn Kiệt nhìn xem Diệp Nam nắm bắt người trung niên cổ tay, trầm giọng nói, không biết đã xảy ra chuyện gì ngươi sẽ đối hắn ra tay." Diệp Nam lạnh lùng hồi đáp, hắn đối bằng hữu của ta đùa giỡn lưu manh, ngươi nói có nên hay không cho hắn một chút giáo huấn?" Trương Tuấn Kiệt sắc mặt hơi đổi, ánh mắt rơi vào trung niên nhân kia trên mặt, "Chu lão bản, việc này có thật không?" Người trung niên trên mặt toát ra hai phần bối rối thần sắc, lớn tiếng nói, "Trương thiếu, bọn họ đây là Vu Hoan ta, ta muốn nữ nhân lại không có nữ nhân sao, cần đi đối một đệ tử muội đùa giỡn lưu manh sao?" Trương Tuấn Kiệt đồng dạng cũng là nhân tình. Tuy nhiên người trung niên thể thốt phủ nhận, nhưng là theo nét mặt của hắn, Trương Tuấn Kiệt đã biết việc này chỉ sợ là sự thật. Hơn nữa hắn cũng biết Diệp Nam trước là côn Nam Đại học Quốc phòng huấn luyện viên, còn có bên cạnh lục đảo, cũng là lục gia người. Bọn họ không có khả năng sẽ đi liên thủ vu hoan một cái không phải người quen biết đùa giỡn lưu manh. Trương Tuấn Kiệt như mày, còn chưa nói lời nói, bên cạnh lục đảo cũng đã tiếp tục bắt đầu rồi trào phúng đại chiêu. Ôi, cái này thật đúng là ngươi trương đại thiếu bằng hưu A, trương đại thiếu. Ngươi cái này giao bằng hữu có thể quá không cẩn thận, người như vậy cũng giao bằng hữu, hoàn toàn là kéo thấp của ngươi cách điệu à, nếu chuyển đi, ngươi Trương đại thiếu bằng hữu rõ ràng tại công chúng trường hợp đối nữ học sinh đùa giỡn lưu manh, ngươi Trương đại thiếu mặt có thể hướng nơi đó đặt à. Trương Tuấn Kiệt sắc mặt lại khó coi hai phần, nhìn về phía người trung niên ánh mắt cũng trở nên bất lưu thiện đứng lên, "Mở gở, vừa rồi tiểu xem ánh mắt của ngươi không đúng, ngươi là không, có nữ nhân tiểu trong nội tâm vội và ư, trước nhà cầu thời gian đều có thể gây ra chuyện như vậy." Như nếu như đối phương thật chỉ là một cái phổ thông học sinh, việc này lừa gạt lừa gạt cũng đã trôi qua rồi, ai biết đối phương lại là Diệp Nam cùng lục đảo bằng hưu, việc này thật là đủ rồi doa người. Bị mất mặt của ngươi đừng lo, chính là ngươi liên lụy trước ta. Trương Tuấn Kiệt còn chưa nói lời nói, Trương Tuấn Kiệt bên cạnh cái kia dáng người cao gầy khuôn mặt Mỹ lệ vũ Mỹ nữ tử cũng đã cười mở miệng nói, lục công tử, vị này chu láo bản cũng không phải là trương thiếu bằng hưu, chẳng qua là có chút việc đàm, cùng một chỗ ăn ngưng cơm rau dưa mà thôi Này chu lão bản sắc mặt lại nan kham hai phần, không chỉ là vì vậy nữ nhân há miệng ra bắt hắn cho bơi kéo sang một bên đi, mà là đối phương xưng hâu người thanh niên kia là lục công tử. Tại này niên đại, cũng không phải là ai đều có thể được xưng là công tử, bình thường có thể được xưng là công tử. Vậy thì đại biểu tại sau lưng của hắn thường thường có một tòa cao cao núi lớn. Hôm nay thật sự đã trung thiết bản. chu lão bản chỉ là một cái người làm ăn, tuy nhiên cũng có một chút quan hệ, nhưng là hiển nhiên đây chẳng qua là châm đối người thường hữu dụng. Đối trương Tuấn Kiệt người như vậy, muốn đối phó hắn là rất sự tình đơn giản, chắc hẳn có thể cùng Trương Tuấn Kiệt như vậy khẩu khí nói chuyện, thậm chí là chào phúng người trẻ tuổi kia cũng sẽ không so với Trương Tuấn Kiệt kém. Trương Tuấn Kiệt tuy nhiên rất không nghĩ phản ứng cái này dọa người Chu lão bản, nhưng là dù sao hắn đối mình còn có tác dụng, Trương Tuấn Kiệt ở trong lòng suy nghĩ hai giây điểm, ánh mắt rơi xuống Diệp Nam trên người, Diệp Nam, chuyện này ta tin tưởng là Chu lão bản không đúng, bất quá hắn vừa mới uống quá nhiều rượu, có thể có thể có chút say. Ta làm cho hắn hướng của ngươi bằng hữu xin lỗi, hơn nữa làm ra nhất định bồi thường, chuyện này tiểu như vậy hiểu rõ, ngươi xem, coi thế nào. Chương 183, bơi cá. Chương Tuấn Kiệt lời này mới vừa nói xong, một bộ náo mồ hôi chú láo bản vội vàng tiểu dưới con lửa, liên thanh xin lỗi, các vị, thật sự thực xin lỗi, vừa rồi ta thật sự là uống nhiều quá, ăn dầu heo nông tâm, mới đúng vị tiểu thư này làm chuyện sai lầm, ta hướng vị tiểu thư này xin lỗi. Chu lão bản nhìn xem Diệp Nam không có vươn tay tính toán. Khẽ cắn môi, không tay trái hướng về chính mình mặt lên đây một cái tát, phát ra bằng một tiếng giòn vang, mặt cũng nhanh chóng đỏ lên. Diệp Nam Nguyên bản đã quyết định quyết tâm muốn trừng trị một phen người nam nhân này, chương tuấn kiệt mà nói cũng không có làm cho hắn thay đổi chủ ý, chính là người nam nhân này lại là xin lỗi, lại là phiến chính mình cái tát, thật ra khiến Diệp Nam không hạ thủ. Diệp Nam buông ra tay của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái này Chu láo bản liếc. Người nam nhân kia thở dài một hơi, vội vàng chạy đến Chu Hiểu mẫn trước mặt, cung kính bái Thực xin lỗi, ta cho ta vừa rồi hành vi xin lỗi, mời ngươi đại nhân đại lượng tha thứ ta. Chu hiểu mẫn trong lòng khí tự nhiên cũng đều tiêu tán, gật gật đầu xem như tiếp nhận rồi đạo của hắn xin lỗi. Lục đào rất là không vui Trương Tuấn Kiệt chen vào như vậy một đòn, khó chịu đối với người nam nhân kia kêu, kêu lên, đi thôi, từ nay về sau trường một chút con mắt. Lão bảng kia lúc này mới lau một cái mồ hôi trên trán, xoay người trở lại thuê chung phòng đi. Trương Tuấn Kiệt bọn người lại còn chưa đi, Trương Tuấn Kiệt nhìn xem Diệp Nam cười cười nói. Diệp Nam nghe nói ngươi ly khai cô Nam, trở về lúc nào? Diệp Nam cười nhạt một tiếng, hồi đáp, hôm nay vừa trở về. Trương Tuấn Kiệt nhìn lướt qua Lục Đảo, cười nói, xem ra Lục Đảo bọn họ là tự cấp ngươi đón gió tẩy trần a, vậy hôm nay sẽ không đã quấy giày ngươi, lập tức muốn lễ mừng năm mới, ngươi hẳn là lại ngốc một khoảng thời gian a. Diệp Nam gật gật đầu, không nói chuyện, hắn đối cái này Trương Tuấn Kiệt cũng không có bao nhiêu hảo cảm, cũng không nguyện ý cùng hắn lôi kéo làm quen. Trương Tuấn Kiệt xem Diệp Nam không nói lời nào. Lại là phong độ không giảm, xin lỗi cười cười, tuy nhiên ta cùng Chu đại Cương cũng không quá quen thuộc, nhưng là cuối cùng là cùng ta cùng nhau ăn cơm người, chuyện này thật xin lỗi, hôm nào ta một mình mời ngươi ăn cơm. Diệp Nam cười cười, sự tình đã qua, cũng không cần lại so đo. Trương Tuấn Kiệt ha ha cười, hảo, này quay đầu lại hẹn. Trương Tuấn Kiệt xoay người rời đi, tên kia ánh mắt vũ mị quần áo khêu gợi vũ mị nữ nhân phong thả bước đi tới, hai con mắt hơi hơi hiếp lại, con mắt giống như lưỡi biếng mắt mẹo vậy làm cho người ta vô cùng hấp dẫn cảm giác. Nàng rôi ra chính mình trắng non bàn tay, Diệp tiên sinh, ta là Thái Nhã, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều. Người khác như vậy chủ động vươn tay, Diệp Nam cũng chỉ có vươn tay cùng chi nắm cùng một chỗ, ta có thể không có gì năng lực chiếu cố của ngươi. Thái Nhã mỉm cười nói, đôi mắt của ta không lừa được ta, ngươi là có năng lực người, chỉ cần không chê ta đây cái trà trộn phong trần nữ tử, có lẽ có thể làm người bằng hữu. Diệp Nam cười cười, vừa muốn buông tay ra lại đột nhiên cảm giác được chính mình lòng bàn tay có chút một ngứa, lại là Thái Nhã dùng ngón tay của hắn tại Diệp Nam lòng bàn tay tìm một đạo. Thái Nhã thu hồi tay mình, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua vậy, cười ngọt ngào. Sau đó theo chính mình tùy thân trong bao nhỏ rút ra một tấm màu tím danh thiếp, đưa cho Diệp Nam. Diệp Nam do dự xuống, nhận lấy danh thiếp. Thái Nhã mỉm cười, không cho phép vứt bỏ nha. Diệp Nam lập tức có chút một quẫn, bởi vì hắn xác thực là chuẩn bị làm như vậy. Thái Nhã hé miệng cười cười xoay người giẫm phải cao dép lê cũng trở về đến thuê trúng phòng đi, một người đàn ông khác thì là chăm chú đợi kịp, nhìn tư thế tựa hồ là thái nhã bí thư hoặc là cấp dưới. Diệp Nam nhìn lướt qua danh thiếp, trên danh thiếp Việt Nam đều giải trí tổng giám đốc danh hiệu, còn có một số điện thoại. Lục Đào bu lại, nhìn lướt qua Diệp Nam trên tay danh thiếp, cười hì hì nói, như thế nào, nữ nhân này xinh đẹp à, có hay không động tâm à. Diệp Nam nhún nhún vai, gơ gơ trong tay danh thiếp, người nhận thức. Lục Đào ha ha cười nói, Khẳng định nhận thức a nữ nhân này thật không đơn giản a rất có cổ tay một nữ nhân, tuổi còn trẻ sáng lập nam đều giải trí công ty hữu hạn bây giờ nhưng cũng là thân gia hơn một tỷ con nữ phú hảo. Diệp nam sửng sốt một chút, nữ nhân kia nhìn về phía trên thì 27-28 tuổi, dĩ nhiên là thân gia hơn một tỷ con nữ phú hảo. Cái này nam đều giải trí là vật gì? Lục đào cười hát hát cười, nếu là giải trí nha, thì phải là tất cả ngươi có thể nghĩ đến giải trí hạng mục, cái này nam đều giải trí đều có. Hơn nữa cái này nam đều giải trí chỉ tiếp đai phẩm chất hộ khách, xuất nhập nàng chỗ đó tất cả đều là xã hội thượng tầng nhân sĩ, hoặc là có quyền, hoặc là có tiền. Diệp nam tựa hồ có chút trở lại vị, tắp trật lưỡi nói, ngu nhạc thành như vậy sao? Lục đào lấp đầu, rất không dừng lại như vậy, nam đều giải trí chỉ là nàng kinh doanh sát, nhưng là nàng chính thức kiếm tiền còn là nàng khiên kiều đáp tuyến buồn sự. Nam đều giải trí chính là một tấm vóng, liên tiếp nâng những này có tiền có quyền người, nếu như ngươi có chuyện khó. Ngươi có thể đi tìm nàng, nàng sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp giải quyết hết, đương nhiên, ngươi cần trả giá tương ứng một cái giá lớn. Nữ nhân này rất có cổ tay, nàng đối cảnh cũng cứng ắc, bụng lên một vị đại nhân vật, hơn nữa nàng cũng rất biết là người, tại nàng như vậy kinh doanh xuống, tất cả mọi người đắc lợi, dần già, nàng cũng là được làm một cái phi thường đặc thù nhân vật, tại Côn nam có danh tiếng, chỉ sợ không có ai không biết của nàng. Diệp nam thực có chút ít ngạc nhiên, nữ nhân này thật là có chút ít bổn sự. Đúng vậy. Sắc thực rất có bản lĩnh. Lục đào trên mặt cũng toát ra vài phần bồn sự, ngươi cũng thấy đấy, nàng rất đẹp, rất kiêu mị, có lẽ đây cũng là của nàng tiền vốn, nhưng là cho đến nay, lại tựa hồ như cũng chưa từng nghe qua nói ai trở thành của nàng nhập màn chi tân. nàng giống như là một con cá, chạy đang lúc mọi người quyền quý trong lúc đó, cho ngươi xem tới được, bắt không được. Diệp Nam cũng có được vài phần bội phục, cái này tấm lưới tự cấp dư người khác tiện lợi đồng thời, đã ở cho nàng bảo vệ. Hơn nữa tất cả mọi người còn muốn trước vạn nhất ngày nào đó có thể dùng đến cái này tấm lưới đâu, có lẽ cũng liền không phải nghĩ đắc tội nàng. Lục đào thở dài, đúng vậy à, nữ nhân này rất thông minh, dù sao ta là không muốn cùng nàng liên hệ, ta tuy nhiên tự nhận cũng rất thông minh, nhưng là ta sợ bị nàng bán cũng còn tại giúp hắn kiếm tiền. Đương nhiên, ta không phải quyền quý, cũng không phải kẻ có tiền, cũng không phải mục tiêu của nàng. Diệp Nam cơ cơ trong tay danh thiếp, nàng kia đây là ý gì, ta như là kẻ có tiền lưu. Hoặc là ta như là có quyền người sao Lục đào lắc lắc đầu nói Nàng nghĩ như thế nào ta nào biết đâu rằng Có lẽ người ta là nhìn người lớn lên xuất, Lại có nam nhân khí khái Tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo Cho nên chủ động điện thoại cho người dạy số đâu Diệp nam lắc đầu Vốn là nghĩ vứt bỏ danh thiếp Nhưng là nghe lục đào như vậy giới thiệu một phen sau Hắn do dự một chút Lại thuận tay đặt ở trong túi quần Đi thôi, mặc kệ hắn Chúng ta trở về tiếp tục uống rượu Lục đào lôi kéo diệp nam đi trở về Tống Giai Gai cùng Chu Hiểu mẫn toàn bộ hành trình thấy được vừa rồi một màn kia, trong nội tâm đối Diệp Nam đều là vô cùng khăn phục, đồng thời trong nội tâm lại đều dâng lên một loại được bảo hộ cảm giác, nhất là Tống Giai Gai tại Diệp Nam trên người, phảng phất thấy được KK của mình bỏng dáng. Nếu như KK ở bên cạnh, hắn khẳng định cũng có thể như vậy làm a. Được rồi, KK cũng đã mất, nhưng lại nhưng bây giờ lại thêm một cái cùng KK đồng dạng chiếu cố chính mình bảo vệ đại ca của mình ca. Đỡ S, chương 3 Trước 184, khách tới ngoài ý muốn. Đón gió hiến tuy nhiên đã xảy ra một cái tiểu sự việc xen giữa, nhưng là cũng không có ảnh hưởng mọi người hào hứng, một bữa cơm uống đến có chút cao hứng. Ngay sau đó lục đào lại lôi kéo mọi người đi một cái cờ tơ vờ, tiếp theo uống một hồi, tống dai dai cùng Chu Hiểu Mẫn cũng đều uống một điểm địa, có Diệp Nam tại bên người, các nàng cũng không cần lo lắng phát sinh như lần trước chuyện như vậy. Tất cả mọi người tận hứng mà về. Diệp Nam đánh trước xe đem tống dài dài cùng Chu Hiểu Mẫn hai người đưa về trường học ký túc xá lâu, sau đó mới trở lại của mình ổ mới trong, tắm rửa một cái, liền ngã xuống trên giường. Ken, len keng, len keng. Liên tục tiếng chuông cửa, đem Diệp Nam theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sửng sốt một giây đồng hồ sau, Diệp Nam mới hồi phục tinh thần lại, chính mình nằm tại nhà mới của mình, mà bây giờ tại vang lên chính là nhà mình chuông cửa. Diệp Nam từ trên giường đứng lên, xem nhìn thời gian cũng đã buổi sáng 10 giờ rưỡi. Không khỏi có chút yên lặng, mình đã đã lâu không có ngủ qua mệt mỏi cảm giác. Có lẽ, tại trong bộ đội, ngủ nướng căn bản chính là một loại hy vọng xa vời a. Diệp Nam đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo hướng về bên ngoài nhìn lại, liếc liền thấy được tống dai dai này xinh đẹp khuôn mặt, tại phía sau của nàng đứng ở Chu Hiểu Mẫn. Diệp Nam mở cửa phòng, lại chứng kiến tống dai dai cùng Chu Hiểu Mẫn hai trong tay người đều dẫn theo hai đại bao gì đó, bên trong chức lấy lỏng các loại món ăn, còn có dầu muối tương giấm chua đẳng gì đó. Mau tới hỗ trợ xách xuống A, phát cái gì sướng sở A. Tống dai dai nhìn xem Diệp Nam vẻ mặt thụy nhãn ngông lung ngợp, ép nhìn xem bộ dáng của hai người, nhịn không được bật cười lên, lúc này Diệp Nam còn có vẻ có chút đáng yêu đâu, cũng ngay thường hắn hoàn toàn là hai cái cảm giác. Diệp Nam phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở ra đường, nhận lấy hai trong tay người tối tiền, đồng thời cũng nghĩ tới, đêm qua hình như là nói lên cái phòng này chuyện tình, chính mình còn mời Tống dai dai tới chơi. Lúc ấy tống dai dai cao hứng bảo ngày mai tới nơi này nổ súng, coi như là làm cho nhà mới náo nhiệt hạ xuống, dính đốt thuốc cơn tức, chỉ là chính mình vừa nằm xuống ngủ sẽ đem việc này cấp quên mất. Như thế nào mua nhiều như vậy gì đó, ăn được hết sao? Tống dai dai nhìn nhìn, tựa hồ cũng không có đổi giày, liền dép lê đều không có, dứt khoát thì trực tiếp vào phòng, dù sao chậm chút cùng một chỗ quét dọn A. Ăn không hết có thể phóng tủ lạnh A, nơi này bây giờ là nhà của ngươi, ra phải có cái ra bộ dạng A Một cái liền hỏa cũng không mở địa phương, này còn cứ gọi ra ư, được kêu là lựa điểm. Diệp Nam đem hai đại bao gì đó đều xách vào phong bếp, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tiểu dung, tự mình một người ở, chỉ sợ thật đúng là khó được nổ xuống đâu, tùy tiện một cái lồng cơm hoặc là một chén diện đều có thể đuổi khẽ rừng. Cái này có lẽ tiểu là nam nhân cùng nữ nhân khác biệt ta. Tống dai dai cười hì hì nói, chúng ta trước đi thăm ngươi một chút nhà mới nha. Diệp Nam một bên đem trong túi nhựa gì đó lấy ra, một bên cười nói. Tùy tiện đi thăm, chậm chút ta đem nơi này cái chìa khóa cho ngươi một bả, ngươi tùy thời cũng có thể, ngươi cũng có thể đem nơi này trở thành là nhà của ngươi. Tống Giai Giai trong nội tâm đã đem Diệp Nam coi như ca ca của mình, tự nhiên mà vậy cũng liền bất hòa Diệp Nam khách khí, tốt, từ nay về sau cuối tuần không có việc gì, ta liền tới nơi này nấu cơm ăn, đánh bữa ăn ngon. Diệp Nam kỳ thật cũng rất vui vẻ nghe được Tống Giai Giai nói như vậy, tốt, ngươi bữa ăn ngon, ta cũng vậy có thể đi theo ăn hai ngưng tốt. Chu hiểu mẫn cười nói, ta cũng vậy muốn tới thẳng phạm, Diệp đại ca, ngươi sẽ không không chào đón ta đi. Diệp nam cười nói, đương nhiên hoan nghênh, ta tại nơi này ở không mất bao nhiêu thời gian, qua hết năm ta liền sẽ hồi quân, các ngươi muốn ở chỗ này nấu cơm ăn cũng đúng, muốn ở chỗ này ở cũng đúng, cũng có thể. Tống Giai Giai hai nữ trong phòng ngoài phòng nhìn một vòng, Tống Giai Giai khen, ừ, cái chỗ này thật không sai, phòng ở không lớn, nhưng là hoàn cảnh không sai, rất thích hợp một người ở lại a. Diệp Nam cười nói. Cái này phong ở chính là nhặt, ta đều không quan tâm, đều là lục đảo làm cho hắn bí thư hỗ trợ mở, hôm nào còn phải thỉnh nàng ăn bữa cơm bày tỏ cảm tạ đâu. Cái này phong ở lai lịch tối hôm qua tống dai dai tiểu đã biết, cười nói, lại nói tiếp dễ dàng, có thể cũng không phải người người đều có thể nhặt ta, đó cũng là ca ca ngươi có bản lĩnh, bất quá lục học trưởng cũng xác thực rất lớn vương Diệp Nam đã đem các nàng lấy lòng món ăn đều lấy ra, có bài cốt, một khối nhỏ thịt bò, còn có một con cá. Thức ăn sau đó có phiến gà, cả cùng một hộp trứng gà, còn có làm cá dùng rau củ, phao tiêu các loại, chuẩn sắc rất đầy đủ hết, xem xét chính là thường xuyên mua thức ăn. Trong phòng bếp là có một bộ hoàn toàn mới đồ dùng nhà bếp cùng dụng cụ các loại, Tống Dài Dài đi thăm xong sau, liền tới đến phòng bếp, cầm lấy một cây vừa mua tạp dề vây quanh ở trên người. "Đã thành, ngươi đi ra ngoài đi." Nhìn ngươi vẻ mặt ngông lung bộ dạng, nhanh đi rửa mặt thoáng cái a, nơi này giao cho ta cùng hiểu mẫn. Diệp Nam dùng đao phi thường thuần thủ nhưng lại cũng không có nghĩa là tại trong phòng bếp Tiểu rất lợi hại, tương phản, hắn nhiều nhất chỉ có thể làm thức ăn đơn giản làm cho chính mình không đói chết, muốn nói làm cái gì mỹ vị bữa thật lớn, đó là không cần trông cậy vào. Diệp Nam có chút xấu hổ cười cười, đi, ta đi rửa mặt hạ xuống, vất vả các ngươi. Diệp Nam chạy đến buồng vệ sinh, rửa mặt sửa sang lại một phen, cả người lập tức thoạt nhìn tinh thần nhiều hơn, mà đằng Diệp Nam lúc đi ra, trong phòng bếp cũng đã khởi công, bai cốt cũng đã hầm cách thủy trên, cơn cũng nấu trên. Tống Gai Gai đang tại rửa cá phiến, Diệp Nam cũng không cùng các nàng khách khí, phối hợp hồi phòng ngủ thu thập một phen, lúc này mới trở lại cửa phòng bếp, một bên nhìn xem hai người nấu cơm, một bên cùng các nàng nói chuyện hiếm. Tống Gai Gai động tác rất nhanh nhẹn, không bao lâu, một chậu tê dại cay cá phiến liền ra nổi, hương khí làm cho không có ăn điểm tâm Diệp Nam bụng lập tức kêu rột rột đứng lên. Tống Gai Gai nghe được Diệp Nam bụng tiếng kêu, cười nói, ai bảo ngươi ngủ nướng không phải ăn điểm tâm, hiện tại đói bụng không. Diệp Nam nuốt nuốt cái mũi cười nói, tối hôm qua uống nhiều rượu, khó được nghỉ ngơi, cho nên thì phóng túng một chút. Nói sau nghĩ buổi trưa hôm nay có bữa tiệc lớn ăn, ta còn ăn cái gì điểm tâm à? Tống Gai Gai cười nói, vậy ngươi giúp đỡ dọn xong bát đũa à? Ta lại xào cái phao tiêu thịt bò thì, xào cái phiên da trứng trắng, có thể ăn, rất nhanh. Đợi cho Diệp Nam giúp đỡ đem thức ăn mang lên, bát đũa dọn xong khi, phao tiêu thịt bò thì cùng phiên da trứng trắng cũng không sai biệt lắm ra nổi, ba món ăn một suất, mùi thơm sông và muối, thơm quá. Gai Gai chủ nghệ thật không sai, đầu bếp cấp bậc à? Từ nay về sau ai cưới ngươi, này nhất định là cái có có lộc ăn gia hỏa. Diệp Nam nếm một tiêu tử phao tiêu thịt bò thì miệng đầy lưu hương, nhịn không được cười mở miệng khen. Tống Gai Gai cười nói, đây cũng không phải là ta một người công lao, hiểu mẫn cũng có công lao, làm sao ngươi quàng khen ta một người? Diệp Nam ha ha cười, vừa muốn mở miệng, chuông cười lần nữa vang lên. Diệp Nam để đuối xuống đứng người lên, ai à, chẳng lẽ là lục đảo tiên kia? Nên không phải đoán chắc cơm điểm tới a, đây cũng quá rảo hoạt đi. Tống Giai Giai Kỳ quái nói, lục học trưởng không phải nói hôm nay có việc, sẽ không đến nguyên nơi này sao? Đúng à, chẳng lẽ là vật nghiệp? Diệp Nam thì thầm một tiếng, đi tới cửa ra vào, hướng về mắt mèo trong nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên trở nên có hai phần kinh ngạc, sau đó tiện tay mở cửa phòng ra. Cửa ra vào đứng một cái dáng người cao ngất khuôn mặt thanh niên tuấn tú, nhìn về phía trên 22-21 tuổi. Mà thanh niên này khuôn mặt cùng Diệp Nam càng là mang theo năm sáu phút tương tự. Thanh niên nhìn xem Diệp Nam, khởi mở cười, lộ ra trắng đoán chỉnh tề hầm răng, ca, đã lâu không gặp. Trước 185, bắt ngươi trở về lễ mừng năm mới. Diệp Nam mở ra đường, nhìn xem phía trước mặt khởi mở thanh niên, kỳ quái hỏi, ngươi về nước rồi. Thanh niên đúng là Diệp Nam đệ đệ cùng cha khắc mẹ, Diệp Thu Hoa. Diệp Thu Hoa cười hì hì đi tới phòng, thuận miệng hồi đáp, ừ, ngày hôm qua vừa về nước. Nghe nói ngươi ở nơi đây mua phòng ở, nghe xong xuống ngươi đang ở đây cô Nam, ta liền qua đến xem. Gì? Diệp Thu Hoa ánh mắt rơi vào bàn ăn bên cạnh tống dài dài hai nữ, nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn Diệp Nam, ánh mắt đã có trước hai phần là lạ, ca, có bằng hữu tại A. Diệp Nam tự nhiên rất rõ sở Diệp Thu Hoa trong nội tâm đang suy nghĩ gì, đóng cửa phòng, tiện tay vô Diệp Thu Hoa một cái tát, đường đông muốn tây tưởng, một cái là ta chiến hữu mội mội, một cái là của nàng đồng học tiểu tại côn nam đại học quốc phòng học bài cách cách nơi này rất gần tới đùa diệp thu hoa a một tiếng thu liêm trên mặt tiểu dung thấp giọng nói có phải là ngươi cái kia hy sinh chiến hữu muội muội a diệp nam gật gật đầu cười nói tới ta cho các ngươi giới thiệu còn chưa ăn cơm a diệp thu hoa cười hì hì nói đương nhiên không có ta nguyên bản là chuẩn bị tới nơi này gom góp khép rừng xem ra vừa vặn vượt qua thời gian vừa mới hảo diệp nam không nói gì ngươi tên này Giống ai chưa cho ngươi ăn cơm đồng dạng. Tống Giay, Giay cùng Chu Hiểu Mẫn hai người đều tò mò nhìn cái này lạ lắm lai khách, nhìn xem cái kia cùng Diệp Nam có vài phần giống nhau gương mặt, đều có được vài phần hiếu kỳ. Giay Giay, Hiểu Mẫn, đây là đệ đệ của ta Diệp Thu Hoa, ở nước ngoài lưu học, ngày hôm qua vừa từ nước ngoài trở về. Diệp Thu Hoa phi thường có lễ phép cùng hai nữ đánh xong mời đến, sau đó nhìn lướt qua trên mặt bạn sắc hương vị đều đủ thức ăn, nhãn tình sáng lên, "Ca, ta dám cùng ngươi đánh cuộc năm mao tiền." cái này món ăn tuyệt đối không phải ngươi đốt, ngươi cũng không có trình độ này. Diệp Nam mặt tối sầm, hư lạnh nói, ta có thể nói không có nấu của ngươi cơm không phải. Diệp Thu Hoa lại là không thèm để ý chút nào, chính mình cười hì hì chạy đến phòng bếp, đưới thêm một chén nữa cơm, cầm chiếc đũa ôi về tới trước bàn. lần lượt Diệp Nam đặt mông ngồi xuống, cho dù không có nấu cơm của ta, ngươi cũng sẽ phút một nửa cho ta ăn, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể làm cho đệ đệ của ngươi bị đói? Diệp Nam cũng nhịn không được bật cười lên giống như hắn cho tần gia tỷ muội theo lời. Diệp Thu Hoa cùng phụ thân, kế mẫu quan hệ khẩn trương, nhưng là cùng phụ thân càng nhiều là lý niệm hoặc là ý nghĩa trên xung đột, cùng kế mẫu sau đó là vì kế mẫu luôn đem hắn coi như là lớn nhất chướng ngại. Trên thực tế hắn và đệ đệ Diệp Thu Hoa cũng không có xung đột, tương phản, hai người quan hệ còn rất không tồi. Diệp Thu Hoa năm nay 22 tuổi, so với Diệp Nam Tiểu tiếp cận 3 tuổi, nhưng lại đã tại nước ngoài lưu học nhiều năm, có lẽ là bởi vì tầm mắt, hay hoặc là bởi vì gia đình nhân tố, hai huynh đệ đều phi thường trưởng thành sớm, tại các huynh đệ khác còn đang điên khùng đánh thời điểm. Diệp Nam hai huynh đệ cũng đã rất thành thục tại thảo luận trong nhà mâu thuẫn vấn đề. Cũng chính là bởi vì hai huynh đệ công bằng, cho nên hai huynh đệ trong lúc đó cũng không có gì ngăn cách. Kỳ thật đối với Diệp gia tương lai vị trí gia chủ, hai huynh đệ đều không có bao nhiêu ý nghĩ. Gia chủ vị trí không chỉ có đại biểu cho quyền lợi, đồng dạng cũng đại biểu cho trách nhiệm cùng trói buộc, tại trên vị trí kia. Rất nhiều chuyện không phải ngươi nghĩ làm như thế nào có thể làm như thế nào, ngươi được lo lắng các mặt phản ứng, lo lắng chu toàn. Diệp Nam muốn từ quân, Diệp Thu Hoa muốn làm lữ hành ra âm nhạc ra, lại nói tiếp cũng có chút buồn cười, người ta tranh đoạt không thôi vị trí, tại đây hai huynh đệ cái này cũng còn không bị chào đón, cũng có lẽ chính là vì hai người loại thái độ này, trong lòng hai người mới càng thêm không có ngăn cách. Đã cũng không phải ta nghĩ muốn, cần gì phải nên vì vật này thương hòa khí. Đối với Diệp Thu Hoa tìm tới nơi này, Diệp Nam trong nội tâm còn là có vài phần nghi hoặc, hắn là làm sao biết chính mình ở nơi này. Đương nhiên, dùng Diệp gia thế lực, muốn biết được Diệp Nam đã trải qua sự tình gì, làm cái gì cũng là rất đơn giản một việc, chỉ là có ai lại nhảm chán lấy được cha chính mình sao. Diệp Thu Hoa tính cách hướng ngoại, rất sáng sủa, cũng rất hay nói, rất nhanh liền sắp nhập vào bàn ăn không khí bên trong, hắn giảng một ít cầu học trong chuyện thú vị, nhắm chúng hai nữ đều rất hiếu kỳ, hỏi thăm không thôi. Sau khi ăn xong, Chu Hiểu mẫn chủ động gánh chịu rửa chén trách nhiệm, Diệp Nam cùng Diệp Thu Hoa hai người ngồi ở trên ban công nói chuyện thiếm, cũng không có lá chả, tiểu rót hai chén nước sôi. Làm sao biết ta tại nơi này? Diệp Thu Hoa cười nói, Gia Gia nói. Diệp Nam sửng sốt một chút, Gia Gia biết rõ. Diệp Thu Hoa gật đầu, ừ, ta cho Gia Gia gọi điện thoại lúc trở về, Gia Gia nói để cho ta tới côn Nam tìm ngươi, đem ngươi chào trở về lễ mừng năm mới. Diệp Nam trên mặt toát ra vài phần kỳ lạ thần sắc, nhưng trong lòng thì phun lên vài phần tình cảm ấm áp. Gia Gia vốn là cố ý làm cho chính mình tiếp nhận Diệp ra, nhưng là chính mình một mặt vì lý tưởng của mình, một mặt không nghĩ nhăm chúng trong nhà thế chiến, trực tiếp đặt xuống quan gánh, đem hắn có thể tức giận đến không nhẹ, có lẽ hắn cũng là nộ nó không phải tranh, cho nên sinh của mình khí. Gia Gia một mặt cảm thấy có bản lĩnh muốn tranh, vì sao phải làm cho, nếu như cũng phải làm cho, vậy thế giới này trên chuyện tình khiến cho không hết. Bởi vì tổng sẽ có người muốn, chỉ cần nguyện ý làm cho, làm cho một lần, tiểu sẽ khiến một vạn lần, ngươi không phải tranh, vĩnh viễn đều không chiếm được mình muốn. Một mặt khác ra ra cũng không muốn làm cho chính mình toàn quân, tựa như lúc trước hắn mình lựa chọn cùng lục gia láo gia tử hoàn toàn bất đồng hai con đường, cũng có thể nhìn ra tính cách của hắn, bây giờ chính mình không chỉ có con hảo ý của hắn, còn làm hắn không phải hy vọng chính mình việc làm, có thể nói là hai bút cùng vẽ, hắn sinh khí thì ra là không thể tránh được. Chỉ có điều dù thế nào sinh khí, như vậy vài năm trôi qua, láo ra tử khí về khí, chỉ sợ còn là không yên lòng chính mình, hay là đang âm thầm tìm hiểu tình huống của mình. Gia Gia đúng là vẫn còn yêu mến của mình. Diệp Thu Hoa nhìn xem Diệp Nam không nói chuyện, cười nói, tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, tựa hồ là có một lão bằng hữu cho Gia Gia đã gọi điện thoại, lộ ra qua một ít tin tức của người, Gia Gia để cho ta tới bắt người trở về lễ mừng năm mới, nói dựa theo tính cách của người nếu như không đến bắt ngươi trở về, chỉ sợ ngươi tình nguyện một người tại côn nam lễ mừng năm mới cũng sẽ không trở về. Diệp Nam trong nội tâm xấu hổ, gia gia quả nhiên mới là hiểu rõ nhất chính mình tính cách người a, điểm này chỉ sợ liền phụ thân cũng không bằng hắn, lại nói tiếp mình và gia gia nói thổ lộ tình cảm lời nói chỉ sợ càng nhiều một ít, cùng phụ thân trong lúc đó ngược lại có rất nhiều ngăn cách, lời nói cũng là giấu ở trong lòng. Ca, nghe nói ngươi lần này tham gia quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái. Còn dẫn đầu hoa hạ đội cầm thứ nhất, cá nhân biểu hiện toàn trường thứ nhất, ngươi thật lợi hại, ta biết rõ tin tức này khi, cao hứng cực kỳ, hận không thể nói cho toàn bộ thế giới cái kia tối ngưu bức người chính là ta ca, hắc hắc. Diệp Thu Hoa nói lời này khi cũng là khó nén hưng phấn, thần thái phi dương, một bộ rất là kiêu ngạo biểu lộ, nhìn ra được, hắn là thật tâm thay ca ca của mình lợi hại như thế mà kiêu ngạo. Diệp Nam trầm ngâm chốc lắt nói, ra ra còn nói cái gì sao? Diệp Thu Hoa lắc đầu, không có. Hắn chính là để cho ta tới bắt ngươi trở về, à, hắn còn nói một câu, hắn nói hắn hiện tại sống một năm thiếu một năm, ngươi trở về một lần tiểu ít đi một lần, gặp một lần thiếu một lần, không chừng ngày nào đó tiểu không thấy được. ca, ngươi lại trở về A. Đỡ S, chương thứ 2, cảm tạ say rượu cười vấn thiên đi thi liếu sinh liếu xanh đặng khen thưởng, cảm ơn. Chương 186, đường. Diệp Nam nghe đệ đệ thuật lại ra ra mà nói, hốc mắt đột nhiên nóng lên. Tâm trung nguyên bản vài phần cố chấp cùng quật cường cũng thoáng cái tan thành mây khói. Ta trở về. Diệp Thu Hoa nghe Diệp Nam đáp ứng trở về, lập tức thở dài một hơi, cười nói, ngươi trở về thì tốt rồi, bằng không lại ra gia nói ta kết thúc không thành nhiệm vụ, khẳng định vừa muốn mắng ta. Diệp Nam cười nói, dù sao ngươi bị gia gia mắng cũng không phải một hai lần, cũng không quan tâm nhiều lúc này đây. Diệp Thu Hoa bĩu môi, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Diệp Thu Hoa kỳ thật cũng rất vô tội có lẽ là Lão gia tử rất yêu mến Diệp Nam mẫu thân, mà Diệp Nam mẫu thân mất, càng làm cho Lão gia tử đối Diệp Nam nhiều vài phần quan ái. Diệp Thu Hoa mẫu thân là đứa con tranh thủ cái này tranh thủ này, nhắm chúng Lão gia tử nhiều ít có chút không vui. Liên quan đối Diệp Thu Hoa cũng có chút không đợi gặp, cũng may Diệp Thu Hoa thông minh, cũng đủ rồi khiêm tốn, lại có tài hoa, hiểu chuyện, nhiều ít vãn hồi rồi tại Lão gia tử trong lòng một ít ấn tượng. Ta nhớ được của ngươi việc học hẳn là đều nhanh xong rồi a, qua hết năm còn muốn đi bên kia không phải? Diệp Thu Hoa lắc lắc đầu nói, ừ, sang năm 7 tháng tiểu tốt nghiệp, ta tạm thời không cần đi, phòng trừng tiểu cuối cùng sẽ đi qua một khoảng thời gian A. Dừng lại một chút, Diệp Thu Hoa trên mặt toát ra vài phần buồn rầu thần sắc, ai, ta tự do thời gian sẽ không còn có, ta tình cảm chân thành em nhạc cũng đem cách ta mà đi, nghĩ muốn những thứ này tiểu thật là làm cho người phiền A, có đôi khi ta thậm chí suy nghĩ, dù sao cũng đã lớn rồi, cũng có thể tay làm hàm nhai, dứt khoát ta liền trốn ở nước ngoài không trở lại. Diệp Nam cười nói: Ngươi muốn thật sự là như vậy, phỏng chừng cao huyết áp đều muốn khí trở mình. Ngươi còn là ngoan ngoan trở về. Hơn nữa ta hiện tại trí không tại này, ngươi hy sinh hạ xuống, tất cả đều vui vẻ. Diệp Thu Hoa có chút bực bội nói: Ai, ngẫm lại những kia buồn thển công tác, sản nghiệp, quan hệ, giao tế, chính là đau đầu, kiếm miếng cơm ăn mà thôi, quá mệt mỏi. Diệp Nam vô vô Diệp Thu Hoa bả vai, ngươi người có năng lực, lại thông tuệ, còn ra ngoại quốc đào tạo sâu tiến tu qua, hiểu tài chính. Do ngươi tới dẫn dắt gia tộc, cái này đối gia tộc cũng là chuyện tốt, rất nhiều chuyện làm làm cũng thói quen rồi, nói sau, ai nói đem gia chủ muốn buông tha cho âm nhạc mộng tưởng rồi a? chẳng lẽ ngươi thì không thể rút ra thời gian luyện tập, không thể rút ra thời gian tiếp tục của mình âm nhạc được sao? Diệp Thu Hoa cảm kích nhìn Diệp Nam, ca, cũng cũng chỉ có ngươi mới có thể như vậy thật tình thành ý cổ vũ ta, nếu trong gia tộc người khác nghe được ta nói như vậy, dù là mặt ngoài không phải nói cái gì, khẳng định trong nội tâm đều đang nói. Ngươi giả dạng gì bức à, cho ngươi đem ra chủ còn không tốt sao, còn tại đằng kia kiêu ngạo, ngươi không lo để cho ta tới à. Diệp Nam nở nụ cười, nếu không phải là ta thật sự biết rõ ngươi xác thực càng ưa thích tự do, yêu mến âm nhạc, ngươi nói như vậy, ta cũng biết cho rằng ngươi đang giả bộ ép. Diệp Thu Hoa cũng nở nụ cười, chúng ta đây khi nào thì trở về. Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, ngươi đi về trước đi, ngươi cái này lưu học chính là nửa năm, A-Z khẳng định đều ngóng trông ngươi sao, chúng ta đoạn thời gian trở về. Nhìn xem Diệp Thu Hoa ánh mắt hoài nghi, Diệp Nam cười mắng, như thế nào như vậy ánh mắt xem ta, ta đã đáp ứng ngươi phải đi về, Tiểu nhất định sẽ trở về, ta nói lời giữ lời, ngươi cũng không phải không biết. Diệp Nam vừa một tiếng, điểm ấy hắn là tin tưởng, chính mình cái này ca ca nếu là thật không muốn trở về đi, Tiểu sẽ không nói chuyện để lừa gạt chính mình, mà là nói thẳng không quay về. Tốt lắm, ta về trước đi, chờ ngươi trở về đoàn năm. Diệp Thu Hoa đáp ứng rồi một câu, nghĩ nghĩ, chần chờ một chút. Lại bổ sung nói, cha người nọ tính cách ngươi cũng là biết đến, hắn nói cái gì ngươi cũng không cần bận tâm, kỳ thật hắn trong lòng cũng là nghĩ ngươi trở về. Diệp Nam vừa một tiếng, những này ta biết đến, cũng không cần ngươi tới khuyên ta, không nên quên, ta là ca của ngươi, ngươi đều hiểu rõ chuyện tình, chẳng lẽ ta không rõ. Diệp Thu Hoa cười cười, cũng không trong nhiều nói, trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói, ta nghe trong nhà ý tứ, khả năng qua hết năm sau, gia tộc liền sẽ để cho ta đi ra làm việc. Hẳn là trưởng quản một cái công ty, cân nhắc năng lực của ta, xem có hay không có thể có năng lực tiếp quản Diệp gia. Diệp Nam cười nói: Ngươi học chính là như thế nào kiếm tiền bổn sự, bây giờ bất quá là đem sách vở trên tri thức vận dụng đạo thực chiến trên mà thôi. Ngươi sợ cái gì? Cho dù mở đầu có chút khó khăn, nhưng là ta nhớ ngươi tóm lại đều giải quyết, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Diệp Thu Hoa tựa hồ nhận lấy cổ vũ, nặng nề gật đầu: Ta cũng vậy tin tưởng ta nhất định có thể làm, sẽ không thua cho ngọng trắng đường ca. Diệp Nam nhíu mày, mộng trắng đường ca như thế nào nói như vậy. Diệp Thu Hoa cười khổ nói, đây có lẽ là gia tộc ý tư a, không muốn đem tất cả trứng gà đều đặt ở một cái trong dọ sách. Hơn nữa mộng trắng đường ca cũng rất có năng lực, cũng có không ít người duy trì hắn tới đón trông nom Diệp gia. Hiện tại ta cùng hắn trong lúc đó khả năng có một cạnh tranh quan hệ a. Diệp Nam lập tức có chút đồng tình nhìn xem Diệp Thu Hoa, đáng thương a, bị buộc trước đi làm chính mình không thích việc làm cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác còn muốn đi cùng người cố gắng cạnh tranh, đi tranh đoạt này phần chính mình cũng không thích tội. Diệp Thu Hoa nhìn xem Diệp Nam ánh mắt, lập tức không nói gì nói, ca, ngươi có thể đừng như vậy xem ta rớt, như vậy sẽ làm ta có chủng mình là phụ cảm giác. Diệp Nam nhịn không được ha ha nở nụ cười, bưng nước sôi uống một ngụm, cố gắng lên A, mộng trắng đường ca là có tài năng, nhưng là hắn càng mạnh tại người tế quan hệ xử lý trên, phương diện này ngươi hiện tại không bằng hắn. Không có nghĩa là từ nay về sau không bằng hắn, mà ngươi vốn có tri thức cùng tài hoa, lại là hắn từ nay về sau cũng không có khả năng có được, ta xem hảo ngươi. Diệp Thu Hoa ưu hán nhìn xem Diệp Nam, ca, kỳ thật ngươi cũng có thể tranh một chuyến, ta cảm thấy cho ngươi càng có năng lực. Diệp Nam cười tủm tỉm nói, tốt, chỉ cần ngươi thuyết phục ca gì, nàng đồng ý ngươi buông tay, ta đây trở về đi tranh một chuyến. Diệp Thu Hoa lập tức không nói gì, đúng vậy, chính hắn có thể buông tha cho nhưng là mẹ của hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Nếu như hắn là nữ hài tử, khả năng hắn hoàn toàn có thể đi tự mình nghĩ đi đường, có thể đi đem âm nhạc ra, có thể đi nước ngoài lưu học. Đáng tiếc hắn không phải. Hắn là cái nam nhân, theo hắn sinh ra ngày đó lên, mẹ của nàng tiểu lấy làm cho hắn tiếp nhận diệp gia gia chủ làm mục tiêu mà phấn đấu không thôi, thậm chí có thể nói, đây là mẫu thân của nàng đối với hắn mục tiêu duy nhất, tất cả từ nhỏ đến lớn đối với hắn giáo dục, sở học của hắn tập gì đó cũng là vì thực hiện cái mục tiêu này tại làm chuẩn bị. Nếu như hiện tại hắn đi nói cho hắn biết mẹ, hắn mặc kệ, phỏng chừng mẹ nó sẽ trực tiếp tức giận đến cao huyết áp phát tác, trực tiếp tống bệnh viện. Diệp Nam rất rõ ràng điểm này, Diệp gia người cũng đều rất rõ ràng điểm này, cũng đúng là như thế, Diệp Nam mới chủ động ly khai Diệp gia, thậm chí sau khi rời đi đều rất ít cùng Diệp gia liên lạc, một mình đi tới con đường của mình. Diệp Nam ánh mắt nhìn qua xa xa, nhẹ nhàng thở dài, người cả đời này. Tổng yếu đi rất nhiều chính mình không muốn đi đường, chờ ngươi đi lâu, ngươi chậm rãi sẽ phút không rõ rốt cuộc đường này là ngươi của mình, còn là đường người, nhưng là không quản như thế nào, ngươi vẫn phải là đi xuống đi, có lẽ có một ngày lại hiểu được, cũng có lẽ tiểu như vậy đần độn đi đến chết. Đỡ chương thứ 3, cầu phiếu đề cử. Chương 187, bình thản mà ấm áp. Diệp Thu Hoa buổi chiều liền rời đi Côn Nam, đi đầu về nhà, Diệp Nam giữ lại. Hắn đáp ứng Diệp Thu Hoa trở về lễ mừng năm mới nhưng lại không phải hiện tại. Tống Giai Giai hiện tại đã không có thân nhân, hắn chuẩn bị ở lại đây trong chức cùng Tống Giai Giai sớm lễ mừng năm mới, sau đó lại về nhà, dù sao hắn cũng không có chuẩn bị ở nhà ngốc bao lâu. Diệp Nam tại Côn Nam không có gì bằng hữu, tự nhiên cũng không có gì xã giao, thì ra là Lục Đảo luôn luôn tìm đến hắn, chứ Tuấn Kiệt đánh một lần điện thoại cho Diệp Nam, mời Diệp Nam ăn cơm, nhưng là bị Diệp Nam cho cự tuyệt. Diệp Nam mời Lục Đảo cùng Bạch Lộ hai người ăn một bữa cơm, xem như cảm tạ bọn họ giúp chính mình lăn qua lăn lại phòng ở. Tống Dzai Dzai trường học cũng đã phóng nghỉ đông, Tống Dzai Dzai cũng trở về nhà, bất quá nàng mỗi ngày đều sẽ đến Diệp Nam bên này, giúp đỡ Diệp Nam thu dọn đồ đạc, giúp đỡ Diệp Nam nấu cơm, nhà của nàng cách Diệp Nam ra có điểm xa, qua lại buôn ba cũng thật phiền toái, buôn ba mấy lần sau, Diệp Nam dứt khoát làm cho nàng thì ở lại đây. Diệp Nam đem phòng ngủ tặng cho Tống Dzai Dzai, chính mình lúc ngủ liền ngủ sofa, dù sao sofa đều rất rộng. Ngủ một người hoàn toàn không có vấn đề. Tống dai dai cũng không cùng Diệp Nam khách khí, nàng đã hoàn toàn đem Diệp Nam coi là ca ca của mình, cũng rất hưởng thụ loại này cùng Diệp Nam cùng một chỗ cảm giác. Tống dai dai rất chịu khó, mỗi ngày rời giường sau, đều làm bữa sáng, thu thập phòng, xua đuổi Diệp Nam rời giường, sau đó đi mua món ăn, nhàn hạ không có việc gì khi, hai người cũng sẽ tựa ở trên ghế salon cùng một chỗ xem phim hoặc là xem kịch truyền hình, hay hoặc là Diệp Nam đọc tiểu thuyết. Tống dai dai sau đó ôm cứng nhắc chính mình chơi Diệp Nam đồng dạng cũng rất hưởng thụ cuộc sống như vậy Có một triệu khó muội muội chính là tốt Cái gì đều không cần quan tâm Liền đồ ăn đều là ăn có sẵn. Diệp Nam nhìn xem tống dai dai như vậy Trong lòng cũng là rất vui mừng Hắn cũng đã cảm giác đến Nàng cũng đã tính là hoàn toàn đi ra ca ca mất đi bi thương Hay hoặc là nàng hiện tại đem loại đó đối ca ca tình cảm đều chuốt xuống tại trên người của mình Bình tĩnh mà ấm áp thời gian Luôn qua vô cùng nhanh Trong nháy mắt liền đã đến năm vĩ. Sáng sớm, Tống Giai Giai liền sớm rời giường bắt đầu thu thập phòng. Kỳ thật hai người đều rất yêu sạch sẽ, trong nhà cũng đều rất sạch sẽ. Nhưng là Tống Giai Giai còn là mỗi ngày đều muốn đem phòng trong ngoài thu thập một lần, đem địa kéo được sạch sẽ. Diệp Nam bọc chăn mền nằm trên ghế salon, nhìn xem Tống Giai Giai trong ngoài chiếu cố lục, không nhịn được nói. Địa cũng đã rất sạch sẽ, không cần kéo, ngươi mỗi ngày thì không thể ngủ ngủ nướng sao. Tống Giai Giai cười hì hì đáp lại nói Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a. Nói sau chúng ta không phải nói hôm nay lễ mừng năm mới ư? Khẳng định phải khiến cho sạch sẽ a. Ngươi cũng không sai biệt lắm nên đi lên a. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi mua thức ăn, cùng một chỗ làm vận thản. Diệp Nam bị tống dai dai như vậy thúc giục, bất đắc dĩ bỏ lên, đến buồng vệ sinh rửa mặt, sau đó đổi tốt lắm quần áo. ăn xong bữa sáng, Diệp Nam liền bị tống dai dai kéo theo ra cửa, tống dai dai vốn có chuẩn bị thẳng đến siêu thị. Diệp Nam lại là nghĩ đều muốn lễ mừng năm mới, cũng phải cho Tống Giai Giai cùng mình cũng mua thân quần áo mới, liền lôi kéo Tống Giai Giai đi thương trường. Tống Giai Giai rất tiết kiệm, lôi kéo Diệp Nam hướng về kia chủng so với tiện nghi nhãn hiệu đi, cuối cùng vẫn là Diệp Nam cường ngạnh cho Tống Giai Giai mua một kiện rất mới áo khoác ngoài, giá cả tiếp cận 2.000, Tống Giai Giai ý vị nói mắc, nhưng là nhìn ra được, nàng còn là phi thường yêu mến bộ y phục này. Lại có ai không thích quần áo mới, không thích xinh đẹp quần áo đâu. Tống dài dài người nguyên bản tiểu cao gầy tịch lệ, thuộc về là trời sinh giá áo tử, cái này mới y phục mặc lên càng là nhiều vài phần xinh đẹp. Diệp Nam mình cũng mua một bộ nghỉ ngơi trang, dù sao cũng còn phải về nhà lễ mừng năm mới, 1m8 độ cao dáng người cân xứng Diệp Nam xuyên thẳng nghỉ ngơi trang, cả người đồng dạng là khí chất bất phàm. thấy bên cạnh tiêu thụ nhân viên đều là con mắt sáng lên. Mua xong quần áo mới, hai người lại thẳng đến siêu thị, Diệp Nam trên tay cũng xách đầy các loại bao lớn bao nhỏ món ăn, một mực nhanh đến giữa trưa. Hai người mới thắng lợi trở về. Diệp Nam cũng không có mời mời người khác, tự hắn và Tống Giai Giai hai người. Trong hai người buổi trưa đơn giản làm một điểm ăn điền đầy bụng, liền bắt đầu chuẩn bị buổi tối phong phú bữa tối, Tống Giai Giai chủ chủ, Diệp Nam trợ thủ. Phòng khách trên TV7 đặt nhất bộ hài tịch phim, trên ban công treo hai cái thật to đèn lồng màu đỏ, tuy nhiên trong phòng chỉ có hai người, nhưng lại tràn đầy một loại nồng đậm năm vị. Ngũ điểm thời điểm, tất cả món ngon đều đã trải qua mang lên cái bàn. Trên mặt bàn một lọ rượu đế là Diệp Nam, còn có mấy cái rượu cốc thai, đó là tống dai Gai lễ mừng năm mới nha, dù sao cũng phải uống chút rượu. Tống dai Gai đem rượu cốc thai ngã xuống chén rượu trồng, cười hì hì rơ chén lên tử, ca ca, tân niên khoái hoạt. Diệp Nam cầm lấy chén rượu cùng tống dai Gai đụng một cái, mỉm cười nói, tân niên khoái hoạt, mỗi ngày vui vẻ. Từ tống dai Gai rời qua đến ở sau, cùng Diệp Nam tự nhiên là càng thêm thân cận, cũng không có hướng lấy trước kia dạng gọi Diệp Đại ca mà là trực tiếp xưng ca ca, Diệp Nam tự nhiên cũng thật cao hứng nhiều hơn như vậy một cái xinh đẹp dương quang lại chịu khó muội muội, hơn nữa hắn rất hy vọng mình có thể đủ rồi thay hảo huynh đệ của mình Tống Hải chiếu cố tốt cô muội muội này. Ngày mai ngươi phải trở về đi sao? Diệp Nam ừ một tiếng, ừ, trở về một chuyến, phòng trừng sơ hai trở về, không thể cùng ngươi quá lớn đêm 30, ngươi muốn hảo hảo xem trọng ra, biết không? Tống Giai Giai dí dỏng cười cười, tốt, ta sẽ xem trọng ra. Tuyệt đối sẽ không làm cho người ta trộm đi vật gì đó. Diệp Nam cười nói, lời nhằm chán, tiểu gọi điện thoại cho ta a Tống Giai Giai nhẹ khẽ cười nói, được rồi, ta lại không phải là tiểu hải tử, không cần lo lắng cho ta, ngươi trở về hảo hảo lễ mừng năm mới a thúc thúc khẳng định cũng nóng trông ngươi trở về đâu, đều là người một nhà, cho dù có cái gì mâu thuẫn, cũng đều không phải là cái gì quá không được chuyện tình. Diệp Nam nhìn xem Tống Giai Giai trái lại khuyên nói chính mình, nhịn không được cười nói, hảo. Ta nghe lời ngươi, qua hết năm cũng không cần phải gấp trở về à, ở nhà nhiều cùng cùng người nhà, ngươi một năm đều ở bên ngoài, cũng rất ít trở về. Diệp Nam nhìn xem tinh tế dặn dò Tống Giai Giai, cười nói, biết rồi, ngươi điệu bộ này rất có hiển thê lương mẫu bộ dạng à, từ nay về sau chỉ sợ con của ngươi khẳng định phải nghe không ít của ngươi lại nhải. Tống Giai Giai khuôn mặt lập tức ứng đỏ, nói cái gì đó, này còn không biết bao nhiêu năm sau chuyện tình. Diệp Nam cười nói, nói lâu cũng không lâu à, Ngươi tốt nghiệp đại học sau, liền 23 tuổi à, nếu như thuận lợi mà nói, nói không chừng 1-2 năm liền sẽ lập gia đình, sau đó liền sẽ có hài tử, rất nhanh đâu. Tống Giai Giai khuôn mặt hường hồng, ta hiện tại thật không nghĩ xa như vậy, đúng rồi, ca, ngươi cùng tần tỷ tỷ hiện tại ra sao à. Diệp Nam cười nói, tiểu như vậy à, cao hơn bằng hữu, thấp hơn người yêu. Tống Giai Giai khích lệ nói, vậy ngươi muốn cố gắng lên à, sớm ngày đem nàng lấy về nhà cho ta đem chị dâu, ha ha. Như vậy ta lại nhiều một người thân, chỉ là không biết chị dâu từ nay về sau có thể hay không ghét bỏ ta đây cái em gái chồng à. Diệp Nam bị tống dai dai mà nói làm cho tức lời. Hảo, ta nhất định cố gắng, sang năm ta sẽ tranh thủ đi kinh thành truy nàng, nhất định đem nàng cho đuổi trở về cho ngươi đem chị dâu. Đỡ S, Tạp Văn Trong thống khổ Trưng 188, nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ nhờ hành động. Diệp Nam kéo theo một cái dương hành lý, đứng ở nhà mình cửa ra vào. Thần sát thoáng có vài phần phức tạp. Diệp Nam cùng người nhà kỳ thật cũng không có quá lớn mâu thuẫn, nhưng là luôn luôn trước rất nhiều rất nhỏ gì đó ngăn cách ở chính giữa. Những vật này rất khó dùng một hai câu nói rõ ràng, đồng dạng, những vật này cũng không phải mấy câu có thể cải bỏ. Những này rất nhỏ gì đó, giống như là một cây vô hình châm, ngăn cách tại mọi người trong lúc đó. Những này châm là ở dài dòng buồn chán phát triển trong năm tháng dần dần hình thành, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại làm cho người ta đau. Diệp gia là ở một cái có chút vắng vẻ địa phương, gọi Diệp gia thôn, sở dĩ gọi Diệp gia thôn là vì vậy trong thôn nhà nhà đều họ Diệp. Nhưng là nếu như ngươi cảm thấy Diệp gia thôn như vậy thổ danh tự tiểu đại biểu thôn này cũng rất lại phía sau mà nói, vậy ngươi tiểu mười phần sai. Không có nhà tranh, thậm chí liền phòng ngói đều nhìn không được, tất cả đều là thuần một sắc tiểu dương lâu, thậm chí có không ít là độc môn độc tòa nhà biệt thự, nhà nhà cửa ra vào đều có được chính mình nghỉ ngơi và hồi phục chỗ đậu xe. Những này chỗ đậu xe trên rất nhiều đều ngừng lại xe, hơn nữa những này xe cũng còn là thuần một sắc xe có rèm che, giá vị đều còn không thấp. Diệp Nam ra là một tòa ba tầng cao tiểu dương lâu, mang theo cự đại đình viện, trong đình viện có hoa viên, trong góc còn có một ao nhỏ, trong đó dưỡng kim ngư. Diệp Nam kéo theo hành lý dương đi vào cửa sắt, trong sân hồ cá bên cạnh bảy biện một cây cái ghế, trên ghế giữa ngồi một người trung niên phụ nữ, trong tay bưng một ít chén cá thức ăn ra súc, đang tại cho cá ăn. Cái này phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, nhưng là làn da rất tốt, trên mặt cũng không có gì nếp nhăn, mặc trên người quần áo cũng rất mới, hoàn toàn chính là một cái đô thị quý phụ nhân tư thế. Nghe tới cửa thanh âm, phụ nữ trung niên quay đầu, nhìn xem Diệp Nam, trên mặt lộ ra tiêu dung, "Ơ, Diệp Nam đã trở lại à?" Diệp Nam dừng bước lại, hướng về phía phụ nữ trung niên mỉm cười, khách khí kêu lên, "Đúng vậy à, A Ji, ngươi tại cho cá ăn à?" Cái này phụ nữ trung niên đúng là Diệp Thu Hoa mẫu thân Đường Tuyết. Nàng buông xuống trong tay chén, đứng người lên cười nói, "Đứng vậy à, cũng không, có chuyện gì, tại đây cho cả ăn giết thời gian, giữa trưa vẫn cùng Thu Hoa nói về người đâu, cân nhắc trước ngươi cũng có thể đã trở lại." Kết quả buổi chiều liền đến. Diệp Nam cười cười nói, "Thu Hoa đâu, đi ra ngoài chơi sao?" Đường Tuyết khẽ nói, "Đứa nhỏ này vừa về đến, tiểu cả ngày đều không thấy bóng dáng, chạy khắp nơi, cái gì đồng học à, bằng hữu à, bất quá hắn đều muốn trở về ăn cơm tối." Diệp Nam ha ha cười nói, hắn một mực đều ở nước ngoài, khó được trở về một lần, tự nhiên muốn cùng trước kia lão bằng hữu trông thấy mặt, ha ha cơm cái gì à? Đường Tuyết cười nói, ngươi ăn cơm chưa có hay không à? nếu không, ta chưa chuẩn bị cho ngươi một chút điền điển điển bụng. Diệp Nam cười nói, ăn, á di không cần làm phiền, đúng rồi, ba đâu? Đường Tuyết cười hồi đáp, trong thôn có chút việc, hắn đi xử lý đi, hẳn là lập tức trở về, ngươi nghỉ ngơi trước xuống à, buổi tối gì làm cho ngươi ăn ngon. Diệp Nam cười tủm tỉm hồi đáp. Đường Di làm thịt kho tàu bài cốt đây chính là nhất tuyệt, ở bên ngoài chính là ăn không đến. Đường Tuyết bị Diệp Nam như vậy khen tặng, lập tức mặt mày hớn hở nói, "Tiểu ngươi sẽ nói, nào có ngươi nói tốt như vậy, bất quá ngươi nếu muốn ăn, buổi tối Di tiểu làm cho ngươi." Diệp Nam cười nói, "Tốt, ra đây có thể có luật ăn." Diệp Nam kéo theo hành lý dương vào lầu, đi đến lầu 2, mở ra hắn gian phòng của mình, trong phòng hết thảy đều rất sạch sẽ, hơn nữa cũng không có tích bụi, hiển nhiên ngày bình thường cũng có người tại quét dọn. Đường tuyết nguyên bản cùng Diệp Nam quan hệ trong đó là rất khẩn trương, nhưng là từ Diệp Nam rời nhà đi toàn quân, buông tha cho cạnh tranh tương lai Diệp gia gia chủ sau, đường tuyết đối Diệp Nam thoang cái liền được đứng lên. Lớn nhất mâu thuẫn không có xung đột, cái này quan hệ tự nhiên thì xấu không phải đi nơi nào. Mặc dù mọi người trong nội tâm đều hiểu rõ những chuyện này, nhưng là biểu hiện ra mọi người tuy nhiên cũng còn là phi thường hòa khí, chính là loại này hòa khí cũng chỉ là một loại mặt ngoài hòa khí, mà không phải một loại phát ra từ trong khung thân mật. Nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ nhờ hành động. Diệp Nam cảm giác mình và Đường Tuyết trong lúc đó thật giống như là đang diễn trò đồng dạng. Tất cả mọi người kiệt lực biểu hiện ra hữu hảo, sau đó duy trì lấy một cái nhìn về phía trên tựa hồ rất mỹ mãn gia đình. Diệp Nam buông của mình thùng, trong phòng đơn giản thu thập hạ xuống, liền lại đi ra môn. Đường Di, Ta đi xem ra ra, lập tức trở về. Đường Tuyết gật đầu nói, Hảo, nếu như ra ra của ngươi muốn lưu ngươi ăn cơm tối, ngươi cho trong nhà gọi điện thoại A Diệp Nam cười gật gật đầu, sau đó mang theo một cái túi tiền trực tiếp ra cửa. Diệp Nam ra ra cũng không có cùng con gái của hắn môn cùng một chỗ ở, mà là một người sống một mình, dùng lời của hắn mà nói, được kêu là một người thanh tịnh, nghĩ làm sao lại như thế nào. Diệp Nam đi đến ra ra ở lại này tòa nhà tiểu lâu, môn là mở ra, hắn đi vào, lại chứng kiến trong sân, một người trung niên chính cởi bỏ trên thân, ngồi ở trên ghế, phía sau lưng của hắn trên cắm không ít ngân trầm. Diệp Nam ra ra chính nắm bắt một cây ngân châm tại nhẹ nhàng vấn về. Nghe được tiếng bước chân, hai người đều quay đầu lại, Diệp Nam cười nói, ra ra, thất thuốc. Người trung niên cười mở nở nụ cười, ơ, Diệp Nam đã trở lại a. Diệp Nam cười nói, ừ, thất thuốc nơi đó không thoải mái ư, lại tìm ra ra chắt ngân châm rồi. Người trung niên cười nói, hai ngày trước bốn léo một chút, không có gì trở ngại, nhưng là tổng cảm giác không thoải mái, cho nên tìm tam thúc cho ta làm cho xuống. Diệp gia lão gia tử nhìn thoáng qua Diệp Nam, liền quay đầu lại, tiếp tục hết sức chuyên chú vân vê ngân châm, Diệp Nam cũng không thấy được kỳ quái, đi qua một bên một cây trên ghế dựa ngồi xuống. Ước chừng lại qua 20, Diệp gia lão gia tử lúc này mới đem người trung niên phía sau lưng ngân châm đều cho bà xuống tới, người trung niên đứng người lên hoạt động xuống, tam thúc cái này ngân châm tuyệt kỹ có thể thật lợi hại, thoang cái cảm giác thoải mái nhiều hơn, cảm ơn a, tam thúc. Diệp gia lão gia tử giọng điệu lẫm đạm nói, "Thiếu Vong nghĩa?" Không có việc gì tiểu cốc đi." Người Trung niên cười hắc hắc cười, cũng không tức giận, hướng về phía Diệp Nam cười nói, "Không có là tới thất thuốc ra chơi à. Diệp Nam gật đầu đáp ứng, Trung niên nhân kia mặc quần áo tử tế cho lão gia tử lại đánh cái bắt chuyện, sau đó liền rời đi. Diệp Nam chủ động đụng lên đi, giúp đỡ lão gia tử thu thập một ít bộ da hỏa, lão gia tử phụng phịu hừ lạnh nói, "Ngươi cam lòng cho đã trở lại à. Diệp Nam cười hắc hắc cười, trơ mặt ra nói, "Da da, ngươi đừng nóng giận, lão nhân gia người đều lên tiếng." ta làm sao dám không trở lại? Diệp Lão gia tử hư lạnh nói, thì phải là nói ta không gọi ngươi trở về, ngươi có phải hay không chịu không định trở về à? Diệp Nam tự nhiên sẽ không thừa nhận, cười theo mặt nói, sao biết đâu? Nơi này là nhà của ta à? Ta sao biết không trở lại? Diệp Lão gia tử tự nhiên biết rõ Diệp Nam tại khẩu thị tâm phi, hư một tiếng, mặt lạnh, không nói chuyện, hai tay sau lưng hướng về trong phòng đi đến. Diệp Nam vội vàng đuổi theo, đến trong phòng, Diệp Nam xuất ra túi tiền, ra ra. Ngươi yêu mến uống trà, chỗ này của ta nắm bằng hữu làm cho một điểm trà ngon, ngươi nếm thử. Diệp lão gia tử nhìn xem Diệp Nam như vậy tư thế, một tấm nét mặt già nua cũng không nên tiếp tục như vậy kéo căng trước, chậm lại hai phần, nhưng là khẩu khí nhưng như cũ cứng rắn, ta còn tưởng rằng ngươi lớn lên, cánh cứng ngắc, có thể chính mình ở bên ngoài bay, sẽ đem ta đây đem lão già khòm không để vào mắt rồi sao? Chương 189, Diệp gia không phải gây chuyện, cũng không sợ sự Diệp lão gia tử thở phì phì đâm Diệp Nam vài câu, Diệp Nam luôn cười tủm tìm đáp lời, không chút nào sinh khí, tùy ý Diệp lão gia tử răn dạy. Diệp lão gia tử nói vài câu sau, nhìn xem Diệp Nam này cười ha hả mặt, trong lòng khí cũng tiêu tán rất nhiều, thần sắc trên mặt cũng hòa hoãn vài phần. Thật chuẩn bị cả đời tham gia quân ngũ rồi. Diệp lão gia tử liếc mắt nhìn nhìn xem Diệp Nam, têu lên hỏi. Diệp Nam cười theo nói, "Dạ dạ, ta hiện tại lúc đó chẳng phải rất tốt ư, ngươi xem." Trước ta đại biểu hoa hạ tham gia bộ đội đặc trùng đại tái, còn phải đệ nhất đâu? Đệ nhất, Diệp Lão Gia tử biểu môi, khinh thường nói, tiểu hài tử đánh nhau mà thôi, có cái gì đáng giá hảo kiêu ngạo. Diệp Nam cũng không tức giận, cũng không thể cùng ra ra người cao thủ như vậy so với A. Diệp Lão Gia tử khe nói, thôi tiểu tử, đừng tưởng rằng nịnh nọt ta vài câu, ta liền không giận ngươi. Diệp Nam nghe Diệp Lão Gia tử nói như vậy, ngược lại thả lòng trong lòng, biết rõ Diệp Lão Gia tử thì ngoài miệng nói nói. Trong nội tâm hẳn là đã trải qua khi qua. Ra ra, ta biết rõ ta có chút ít cho ngươi thất vọng rồi, chỉ là như bây giờ lúc đó chẳng phải rất tốt ư. Ta làm được ta chuyện mình muốn làm, người nhà cùng hòa thuận, cũng không có mâu thuẫn. Hơn nữa đệ đệ cũng là có tài hoa có bản lĩnh, do hắn tới đón trông non Diệp ra, cũng không phải rất tốt sao. Diệp lao ra tử nghe được Diệp Nam nói như vậy, thần sắc trên mặt biến ảo, có chút phức tạp, nhưng là cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Dù sao ngươi đều như vậy, Ta nói cái gì cũng vô dụng, ngươi muốn như thế nào tiểu như thế nào a? Diệp Nam cười hì hì nói, ta cùng thu hoa là huynh đệ, tất cả mọi người là người một nhà, bất kể là ai đảm đường, cái này người nối nghiệp, đều là giống nhau nha, hơn nữa như vậy cha cũng cũng không cần khó xử, A-di trong nội tâm cũng thoải mái, mọi người hòa hòa khí khí, không phải rất tốt sao? Diệp lao ra từ trường Diệp Nam liếc, không cùng hắn rồi hay nói chuyện này chuyện, dù sao tiểu giống như hắn nói, hắn biết rõ chuyện này không quản mình nói như thế nào cũng cứ như vậy. làm sao ngươi cùng lục gia người lấy được cùng đi rồi? nói lên lục gia người, diệp nam nhịn không được có chút ít tò mò hỏi, cũng là trùng hợp A, ta dưới sự trùng hợp nhận thức lục lao cháu nội lục đảo. gia gia, vì sao cho tới bây giờ đều không đã nghe ngươi nói những chuyện này đâu? diệp lao gia tử hư lạnh nói, có cái gì dễ nói? hắn khi hắn quan, ta khi ta hương giả tiểu dân, đã bất đồng bất tương viêm lưu. diệp nam cẩn thận hỏi, gia gia. Ngươi cùng Lục Lão gia tử trong lúc đó có phải là phát sinh qua cái gì mâu thuẫn à? Diệp Lão gia tử lắc đầu nói, không có mâu thuẫn, chỉ là mọi người lý niệm bất đồng mà thôi, đi đường bất đồng mà thôi, đã đều là lão bằng hữu, vì sao các ngươi ngày bình thường cũng không liên lạc à? Diệp Lão gia tử dựng râu trừng mắt, có cái gì hảo liên lạc? Một chuyện lời nói tiểu cái nhau, rước khoát không phải liên lạc, mừng dỡ thanh tĩnh, hắn qua cuộc sống của hắn, ta qua của ta, hơi chút dừng lại vài giây đồng hồ, Diệp Lão gia tử trầm giọng hỏi. Hắn đã giúp ngươi." Diệp Nam gật gật đầu, "Ừ, trước phát sinh qua một sự tình." Đối Diệp lão gia tử cũng không có cái gì giấu giếm, Diệp Nam đem đặc huấn doanh cùng với Tần Băng nhạn chuyện tình đều cho lão gia tử nói, còn lấy điện thoại di động ra, lấy ra Tần Băng nhạn ảnh chụp cho Diệp lão gia tử xem. Diệp lão gia tử quan sát vài lần, cau mày nói, "Ngươi nói nàng là ẩn lòng người?" Diệp Nam gật đầu nói, "Ừ, tên hiệu Hắc Phượng Hoàng, rất lợi hại." Diệp lão gia tử trùng Diệp Nam liếc Ngươi thì không thể an an ổn ổn tìm nữ nhân ư, ẩn long trong đó chấp hành cái nào nhiệm vụ không phải nguy hiểm, không phải khả năng muốn mạng người. Một nữ nhân an lòng chiếu cố hảo gia đình, giúp chồng dạy con, không phải rất tốt ư, đánh đánh giết giết, vạn nhất ngày nào đó ra một ít chuyện, xem ngươi làm sao làm. Diệp Nam cũng không nên nói cái gì, chỉ có ngượng ngùng cười cười. Diệp Lão gia tử kỳ thật cũng không nói sai, ẩn long trong đó chấp hành nhiệm vụ, không có một người nào, không có một cái nào là thoải mái thoải mái nhiệm vụ cũng không tới phiên ẩn long người đến chấp hành, đồng dạng, điều này cũng làm cho ý nghĩa nguy hiểm, tựa như trước tần băng nhạn chấp hành Tùng Lâm tiếp ứng nhiệm vụ, đây chính là mưa bom báo đạn nguy hiểm nặng nề hơi không cẩn thận, liền sẽ xẻ ra chuyện. Diệp Nam trong nội tâm tại bội phục tần băng nhạn đồng thời, kỳ thật cũng có chút bận tâm việc này, nhưng là hắn biết rõ, mình cũng không có cách nào thay đổi tần băng nhạn, nếu như cải biến, này tần băng nhạn còn là tần băng nhạn sao? Ai làm cho mình thích chiếm hữu nàng đâu? Không quản tương lai có chuyện gì, mọi người cùng nhau đối mặt ta. Diệp Lão Gia Tử cũng không có tại tần băng nhạn chuyện tình trên nhiều lời, hắn yêu mến Diệp Nam, kỳ thật càng nhiều là vì Diệp Nam tính cách trên như chính mình, không phải mặt ngoài, mà là trong khung. Biểu hiện ra, Diệp Nam so với Diệp Lão Gia Tử lúc trước chính mình muốn ôn hòa bình tĩnh nhiều lắm, nhưng là trong khung cố chấp hai người lại là giống như lúc. Chỉ cần là chính mình nội tâm quyết định chuyện tình, không quản ngoại nhân khuyên như thế nào, này đều là không cải biến được. Diệp Nam không nghĩ tiếp nhận Diệp gia gia tộc, mà chạy đi làm lính, cái đó và lúc trước Diệp Lao Gia tử cự tuyệt lục Lao Gia tử mời, chính mình cam nguyện trốn đi đem một cái bình dân dân chúng, chẳng phải là hiệu quả như nhau. Nếu như lúc trước Diệp Lao Gia tử tiếp nhận lục Lao Gia tử mời, bằng vào bản lãnh của hắn, chắc hẳn hiện tại cũng là cùng lục Lao Gia tử đồng dạng đại nhân vật, nhưng là hắn không nghĩ, chính là không nghĩ. Lao Gia hoặc kia, cuối cùng là làm một kiện nhân sự. Diệp Lao Gia tử hừ một tiếng, ngươi đã muốn làm mình. Lục lao đầu tại quân phương lực ảnh hưởng không nhỏ, nếu như gặp được cái bao nhiêu khó khăn, ngươi đều có thể đi tìm hắn, lúc trước hắn thiếu nợ nhân tình của ta có thể nhiều hơn, bây giờ khiến cho hắn còn một chút lợi tức. Diệp Nam trong nội tâm bay lên vài phần tình cảm ấm áp, theo như Diệp Lao Gia tử tính cách, chỉ sợ là tuyệt đối không muốn đi tìm lục lao Gia tử hỗ trợ, nhưng là trong nội tâm chắc hẳn cũng là lo lắng chính mình, cho nên mới nói ra nói như vậy. Kinh thành lý gia, xác thực không nhỏ lực ảnh hưởng nhưng là cũng không muốn khi dễ ta Diệp gia không ngời, nếu như thật xảy ra vấn đề, ngươi phải đi tìm ngươi cựu thúc. Diệp Nam ừ một tiếng, cười nói, gia gia, không cần lo lắng, tôn tử của ngươi cũng không phải mặc người khi dễ, Lý Lam nếu như nghĩ muốn đối phó ta, vậy thì được đối mặt của ta trả thù, được xem hắn có hay không lá gan lớn như vậy. Diệp lao ra tử trong ánh mắt để lộ ra vài phần đau phong vậy mũi nhọn, toàn thân dâng lên một cổ khí thế cường đại, ừ, Diệp gia không phải gây chuyện. Nhưng là cho tới bây giờ cũng không sợ sự, ngươi buông tay đi làm, xảy ra chuyện gì, Diệp gia cho ngươi ôm lấy, ngươi liền Diệp gia tương lai gia chủ vị trí cũng làm cho, cũng buông tha cho nơi này hết thảy, thì phải là Diệp gia thiếu nợ của ngươi. Diệp lão gia tử vẫn nhìn đều rất phổ thông, nhưng là khi hắn nói mấy câu nói đó thời điểm, trong lời nói như có kim qua, giọng điệu tràn đầy một cổ khí phách, lúc này Diệp lão gia tử nhìn xem hoàn toàn không phải một cái ẩn cư hương giá tiểu dân, mà là chỉ trích phương tù một phương chi hảo. Diệp Lão Gia Tử tuy nhiên rất phổ thông, nhưng là nguyên bản hắn sẽ không phổ thông, có thể đem Diệp Gia mang cho tới bây giờ phát triển không ngừng địa vị người, lại thế nào là đơn giản. Trước 190, ít nhất người sẽ không hối hận. Diệp Lão Gia Tử cũng không có lưu Diệp Nam ăn cơm, mà là tại cùng Diệp Nam nói xong sau đó liền rất không khách khí làm cho hắn cút đi. Diệp Nam biết rõ Lão Gia Tử cho dù trong nội tâm có ý kiến gì không, cũng chỉ lại giấu ở trong lòng, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng tự trước những kê ôn tình lời nói. Nam nhân biểu đạt nội tâm tình cảm phương thức cùng nữ nhân bất đồng, bọn họ càng thói quen đem những này đồng ít cờ trước. Bọn họ ít nói, hoặc là không nói, bọn họ chỉ làm. Đây cũng là nam nhân phương thức. Diệp Nam rời đi lão gia tử ra, chính đi trở về thời điểm, một cỗ bến xe dọc theo Diệp gia thôn này rộng lớn song đường xe chạy xi măng đường mở tới, tại lướt qua Diệp Nam sau, lại đột nhiên phanh lại, ngừng lại. Cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, một cái mặc tây trang nam nhân theo vị trí lái thò đầu ra nhìn xem Diệp Nam cười nói, ơ, đây không phải Diệp Nam à? đã trở lại à? đã lâu không gặp à? Diệp Thu dừng bước lại, nhìn xem cái này Tây Trang nam nhân, trên mặt hiện ra hai phần nhàn nhạt tiêu dung, ngọng trắng đường ca, đã lâu không gặp à? Tây Trang nam nhân cũng không có xuống xe tính toán, theo trong túi quần móc ra một bao trong hoa yên, rút ra một chi, đưa cho Diệp Thu. trở về lúc nào à? ngươi cái này sợ là có hai năm không có đã trở lại à? Diệp Nam thân thủ nhận lấy điếu thuốc, mỉm cười hồi đáp, ừn trong bộ đội ngày nghỉ thiếu, cho nên cũng không thời gian trở về, đường ca ngươi hiện tại ở nơi nào đâu. Cô Nam Diệp Mộng Bạch mỉm cười nhen nhóm yên, ánh mắt nhìn xem Diệp Nam, nghe nói trước ngươi đã ở Côn Nam ngây người một khoảng thời gian, là trong trường học làm huấn luyện viên. Diệp Nam ừ một tiếng, có điểm nhiệm vụ, kiêm chức một khoảng thời gian. Diệp Mộng Bạch cười nói, ngươi hiện tại rất tốt à, làm lấy chuyện mình muốn làm, hơn nữa tham gia quân ngũ cũng tương đối là đơn thuần, không phải hướng bên ngoài thường trường âm như quỷ kế nhiều hơn Thời khắc đều được đề phòng người khác tính toán, suốt ngày đều bận rộn trước có tất yếu cùng không cần phải xã giao. Thương trường như chiến trường sao. Diệp Nam cười nói, mộng trắng đường ca hiện tại tại kinh thương. Diệp Mộng Bạch cười nói, ừ, tại côn nam kinh doanh một nhà công ty, kiếm miếng cơm ăn, từ nay về sau tại côn nam thời điểm, có cơ hội mọi người cùng nhau họ gặp. Diệp Nam cười cười, hảo. Diệp Mộng Bạch hướng về phía Diệp Nam khoát khoát tay, này gặp lại sau. Xe khởi động rời xa. Diệp Nam nhìn qua xe bóng lưng, ánh mắt thoáng có hai phần phức tạp. Diệp Mộng Bạch, Diệp Gia mặt khác một vị rất có năng lực tam đại đệ tử, Diệp Thu Hoa tiếp trưởng gia tộc cường lực đối thủ cạnh tranh, hắn nghẹt không có Diệp Thu Hoa như vậy học rộng tài cao, nhưng là hắn lại là cái tu hành thiên tài, hơn nữa hắn tại người tế kết giao phương diện rất có một bộ. Dùng tình hình bây giờ đến so với mà nói, Diệp Thu Hoa là so ra kém Diệp Mộng Bạch, dù sao Diệp Thu Hoa cũng một mực đều ở nước ngoài lưu học, mà Diệp Mộng Bạch một mực đều ở Diệp Gia. Tại nhân duyên quan hệ phương diện, Diệp Thu Hoa phải không và, nhưng là Diệp Thu Hoa tại tài chính kinh doanh phương diện cũng đã thể hiện ra tài hoa hơn người. Cũng có lẽ chính là như thế này, gia tộc cuối cùng mới chuẩn bị tại hai người trong lúc đó đến một hồi cạnh tranh, xem ai biểu hiện càng tốt, xem ai càng có tư cách dẫn đầu Diệp gia đi về phía trước. Một cái có năng lực gia chủ, có thể đem gia tộc mang hướng càng hương thịnh, nhưng là một cái tầm thường vô vi gia chủ, lại sẽ chỉ làm gia tộc không ngừng suy yếu. Chỉ có điều những này cùng Diệp Nam tạm thời đều không có có quan hệ gì, hắn cũng đã thối lui ra khỏi trận này cạnh tranh, hắn hiện tại cũng đã một cái những người đứng xem, hơn nữa hắn cũng cũng không cần chiếm cư gia tộc tài nguyên, cho nên tâm tình của hắn hoàn toàn là không đồng dạng như vậy. Diệp Nam về đến nhà khi, vừa vặn nhìn xem phụ thân lá xây đông cùng đệ đệ Diệp Thu Hoa tại đang nói gì đó, bất quá xem hai người biểu lộ tựa hồ là phụ thân tại gian dạy Diệp Thu Hoa, Diệp Thu Hoa sắc mặt có chút đỏ lên, rũ cụp lấy lô thai chứng kiến Diệp Nam vào cửa, Diệp Thu Hoa giống như là thấy được cứu tinh vậy, kinh hỉ ngẩng đầu. Ca, ngươi đã trở lại à? Diệp Nam cười gật gật đầu, hướng về lá Cây Đông chào hỏi nói, cha. Lá Cây Đông thần sắc trên mặt tùng trì hoan vải phần, ừ, đi ra ra của ngươi này rồi. Diệp Nam vừa nói, ừ, nhìn dưới ra ra. Lá Cây Đông tựa hồ cũng không biết cùng Diệp Nam nói cái gì, gật gật đầu, ừ, các ngươi hai huynh đệ tâm sự à, chuẩn bị ăn cơm tối. Lá Cây Đông hai tay sau lưng ly khai. Diệp Thu Hoa đi tới Diệp Nam bên người, cười khổ nói: Ca à, ngươi thật sự là của ta cứu tinh à? Ngươi nếu không, ta sẽ bị mắng chết. Diệp Nam tỏ mò hỏi: Cha mắng ngươi gì à? Diệp Thu Hoa biểu lộ khổ bức nói: Ta sẽ chiều hôm nay không phải đi gặp đồng học đi ư? Trở về liền bị cha mắng, nói ta có thời gian mà nói, liền nhiều đi bái phỏng thăng cái Diệp gia trường úy, thừa dịp lễ mừng năm mới thời gian, nhiều liên lạc liên lạc cảm tình, không cần phải lao ra bên ngoài chạy. Diệp Nam cười nói. Cha cũng là vì muốn tốt cho ngươi nhà, cái này qua hết năm ngươi sẽ phải độc lập, tuy nhiên ta đối với ngươi kinh doanh quản lý cái gì còn là có lòng tin, nhưng là muốn làm trên Diệp gia gia chủ, hay là muốn được đến Diệp gia một phiếu trưởng bối duy trì mới được, phương diện này mộng trắng đường, ta có thể so sánh ngươi đi ở phía trước. Diệp Thu Hoa gật gật đầu, ta cũng biết ta, chỉ là ta một mực đều ở nước ngoài đến trường, cũng đều không có như thế nào ngốc trong nhà, phương diện này cho dù muốn đi liên lạc cảm tình, người ta mặt ngoài cùng ta ha ha ha Trong nội tâm còn không biết rằng nghĩ như thế nào đâu Diệp Nam vô vô Diệp Thu Hoa bả vai Đại gia tộc phong cách Ngươi đều muốn chậm rãi thói quen Đạo lý đối nhân xử thế đều là tất phải Nhưng là là trọng yếu hơn là ngươi muốn có năng lực Ngươi nếu có thể dẫn mọi người càng nhiều càng tốt Chỉ có bọn họ xác nhận điểm này sau Bọn họ mới có thể duy trì ngươi Chắc chắn ủng hộ ngươi Diệp Thu Hoa quay đầu lại nhìn thoáng qua Chứng kiến phụ thân không tại Lúc này mới thở dài nói Đúng vậy à, những này ta đều hiểu rõ Chỉ là trong nội tâm vẫn còn có chút kháng cự thôi, cảm giác hết thảy đều rất lối đời, cũng không thể theo chính mình tâm ý, mà không như âm nhạc, của ta âm nhạc ta làm chủ, ta muốn như thế nào tự như thế nào. Diệp Nam ha ha cười nói, thế gian nào có nhiều như vậy theo chính mình tâm ý chuyện tình, qua hết cái này năm, thân phận của ngươi cũng sẽ phát sinh biến hóa, ngươi muốn học trước đi thích ứng, đi phát triển, tựa như ta tại trong quân doanh đồng dạng, lại lần nữa binh viên quá độ đến gia binh, theo bị người trở thành chim non trưởng thành là bị người tôn kính. Cái này cũng phải cần trả giá, dày vò quá trình, người muốn thói quen. Diệp Thu Hoa cảm kích nhìn Diệp Nam nói, cảm ơn ca chỉ điểm, ta hiện tại chính là luôn luôn chút ít bày bất chính tâm tình của mình. Diệp Nam cười cười, giật ra chủ đề, vừa rồi ta đụng phải mộng trắng đường ca. Diệp Thu Hoa sững sốt một chút, cười nói, ừ, hiện tại cũng lễ mừng năm mới, tất cả mọi người đã trở lại. Diệp Nam gật gật đầu, trầm ngâm xuống nói, cha mẹ của chúng ta, nhất là a Di khẳng định đều là hy vọng ngươi có thể thắng được nhưng là làm ca ca ta chỉ hy vọng ngươi đem sự tình làm được tốt nhất làm chính mình cố gắng lớn nhất ngươi đã đều đã trải qua lựa chọn hoặc là không có lựa chọn muốn đi làm chuyện này này vì sao không phải làm cho chính mình tĩnh hạ tâm lai hảo hảo làm tốt đâu tháng này cố nhiên là hảo nhưng là coi như là cuối cùng thất bại ít nhất ngươi cố gắng ngươi tận lực trong đời ngươi khả năng sẽ có tiếc nuối khả năng sẽ có không cam lòng nhưng là ít nhất ngươi sẽ không hối hận Ngươi là đệ đệ của ta, chỉ cần ta đủ khả năng, ta đều nhất định sẽ hết sức trợ giúp ngươi, nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này. Chương 191, Phụ tử. Cơm tối bầu không khí rất hòa hài, rất vui sướng, thậm chí phụ tử ba người còn uống một ít rượu. Nếm qua cơm tối, lá xây đông đối với Diệp Nam nói ra, đến ta thư phòng tầm sự. Diệp Nam gật gật đầu, đi theo lá xây đông vào thư phòng. Hai cha con ngồi ở thư phòng trên ghế dựa, trong tay đều tự bưng một ly trà, đây là đường tuyết giúp hai cha con thao. Hai năm qua ngươi một mực đều ở bên ngoài, cảm giác như thế nào? Diệp Nam cười nói, khá tốt à, trong bộ đội sinh hoạt khá đơn giản, huấn luyện huấn luyện lại huấn luyện, vào biên Thủy chi Lang, chính là huấn luyện cùng nhiệm vụ. La xây đông những mày, ngươi chấp hành nhiệm vụ đều là rất nguy hiểm, thậm chí khả năng chết, ngươi chẳng lẽ tiểu còn không sợ sao? Diệp Nam trầm mặc vài giây, muốn nói không sợ chết, chỉ sợ không có người không sợ, nhưng là rất nhiều chuyện, không thể bởi vì sợ sẽ không đi làm không phải sao, như cựu thuốc bọn họ. Không phải cũng giống như vậy tùy thời gặp phải trước sinh tử nguy hiểm ư, chúng ta diệp ra người khi nào thì bởi vì sợ chết muốn rút lui. Lá xây đông nhẹ gật đầu, thần sắc tùng trì hoan vài phần, ngươi mình lựa chọn đường, liền muốn là lựa chọn của mình phụ trách. Diệp Nam cười cười, ta là người trưởng thành, ta tự nhiên biết rõ ta đang làm cái gì, cha, không cần thay ta lo lắng. Lá xây đông nhìn xem Diệp Nam, đột nhiên nhẹ nhàng thán một tiếng, nguyên vốn hẳn nên kế thừa diệp gia gia chủ vị trí hẳn là ngươi, ngươi là trưởng tử. Hơn nữa có năng lực, gia gia của ngươi cũng tối thượng thức ngươi, chính là ngươi đem cơ hội này tặng cho thu hoa. Diệp Nam cắt đứt lá xây đông mà nói, nói khẽ, hắn là đệ đệ của ta, hắn cũng rất có tài hoa, đại A-ri muốn cho hắn thử một lần, ta đây cái này đem ca ca giúp một bà cũng là rất bình thường. Hơn nữa cha ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đối với tiếp quản Diệp gia chuyện này tiểu không có hứng thú, đối với ta tới nói một cái phiền phức, xa không bằng ta hiện tại làm những chuyện như vậy như vậy đơn giản. Lá xây đông ánh mắt có chút phức tạp, đơn giản lương, đúng vậy, muốn nói đơn giản cũng xác thực rất đơn giản, bình thường huấn luyện, có nhiệm vụ khi làm nhiệm vụ, nên chiến đấu khi tiểu chiến đấu, tựa hồ không cần lo lắng quá nhiều, hơn nữa quân nhân nguyên bản tiểu không cần tự hỏi quá nhiều, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là tốt rồi, quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Trái lại, theo cạnh tranh diệp gia gia chủ bắt đầu, đến trở thành diệp gia gia chủ, trong lúc này cũng không biết muốn kinh nghiệm nhiều ít tranh đấu gay gắt. Mà cho dù trở thành Diệp Gia Gia chủ sau, đồng dạng cần là vô số chuyện tình quan tâm. Cái này một phần quyền lợi, là vinh quang, nhưng là đồng dạng cũng là trách nhiệm. Lá xây đông kỳ thật rất bội phục của mình cái này con lớn nhất, bởi vì hắn so với chính mình càng thả xuống được, xua đuổi khỏi ý nghĩ, nói đi là đi, nói bông liền phóng hạ. Người khác không biết Diệp Gia Gia chủ chỗ đại biểu ý nghĩa, nhưng là lá xây đông biết rõ Diệp Nam rất rõ ràng. Diệp Gia tuy nhiên không phải là cái gì chính trị nhà giàu có. Nhưng là Diệp Gia cũng tuyệt đối không phải vô danh gia tộc, Diệp Gia có không ít thành viên đều ở rất quan trọng địa phương đảm nhiệm trọng yếu chức vị, trong đó xuất sắc nhất chính là Diệp Nam cựu thuốc, bây giờ đã là một bộ môn bí mật nhân vật trọng yếu, quyền cao chức trọng, Diệp Nam nhị thúc người tại thể chế trong, đồng dạng cũng là thân cư địa vị cao. Cái này xem như Diệp Gia, xem như ta đây cái đem cha thiệt thòi thiếu nợ của ngươi, ngươi có yêu cầu gì không? Diệp Nam cười cười, tiêu sái nói, cha, ngươi không có thua thiệt ta cái gì? Diệp gia cũng không có thua thiệt ta cái gì, có lẽ ở trong mắt người khác, ta là bị buộc rời đi hoặc là như thế nào, nhưng là kỳ thật ta tại đi ta con đường của mình, ta rất vui vẻ, hơn nữa. Diệp Nam thanh âm có chút dừng lại một chút, trên mặt hiện ra vài phần kiêu ngạo thần sắc, ta tin tưởng chỉ bằng cá nhân ta năng lực, cũng có thể xông ra một phần thật to vinh quang. Lá xây đông chầm mặc, một hồi lâu, lá xây đông mới chậm rãi gật đầu, hảo, ngươi có như vậy trí khí, ta rất vui mừng, tuy nhiên những năm này... Giữa chúng ta, ngươi cùng ngươi Đường Di trong lúc đó đều có được rất nhiều ngăn cách, nhưng là ta thật cao hứng ngươi cùng Thu Hoa trong lúc đó cảm tình cũng không có này mà chịu ảnh hưởng. Không cần phải đem chính mình đem ngoại nhân, có cái gì cần phải trợ giúp, cũng có thể cho ta giảng, ta là phụ thân của ngươi, ngươi cũng là Diệp gia một phần tử, chỉ cần ngươi cần phải trợ giúp, ta sẽ không ngồi yên không lý đến, Diệp gia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp Nam cười cười, hảo, thật cần phải trợ giúp thì ta sẽ nói. Hơn nữa nếu như thu hoa từ nay về sau trở thành Diệp gia gia chủ, hắn là huynh đệ của ta, ta sẽ cùng hắn khách khí sao. Lá xây đông nhìn chăm chú Diệp Nam, ánh mắt trực tiếp mà có lợi, tựa hồ là muốn nhìn xuyên Diệp Nam nội tâm, xem hắn theo như lời nói là thật tâm còn là khách sáo mà thôi. Diệp Nam cảm nhận được phụ thân phần này ý tứ, thản nhiên nói, ta nói đều là thật tâm lời nói, ta đã đều đã trải qua ly khai, ta nghĩ ta cũng không cần phải nói láo. Lá xây đông rủ xuống xuống ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, ừ. Qua hết năm Thu Hoa hẳn là liền sẽ đến Côn Nam đi, Diệp Mộng Bạch tại Côn Nam cũng đã kinh doanh hồi lâu, hai người đối lập mà nói, Thu Hoa khẳng định phải có hại, nếu có thể mà nói, ngươi giúp một tay hắn. Diệp Nam cười nói, ta sẽ... Lá xây đông nâng chung trà lên, uống một ngụm, ra ra của ngươi hôm nay có đối với ngươi nói cái gì sao? Diệp Nam ha ha nở nụ cười, ra gia, gia tính cách, cha ngươi còn không rõ ràng lắm ư, đơn giản chính là sinh khí ta không chào mà đi à, đã hắn cũng làm cho Thu Hoa bảo ta trở về. Khẳng định cũng là cũng đã hết giận được không sai biệt lắm, mắng khẽ rừng, nói vài lời, sự tình cũng đã trôi qua rồi quá. Lá xây đông ngừ một tiếng, gia gia của ngươi thích nhất đúng là ngươi, tuy nhiên ngươi lúc trước làm ra quyết định này cũng là vì gia đình, vì thu hoa, nhưng là gia gia của ngươi còn là rất thất vọng, dù sao hắn tối hy vọng đứng ra người là ngươi, có thời gian thời điểm, nhiều trở lại xem gia gia của ngươi, hắn hiện tại tuổi cũng lớn. Lá xây đông nói còn chưa dứt lời, Diệp Nam lại là hiểu rõ ý tứ, ừ ta sẽ. Lời nói tựa hồ cũng cũng đã nói, hai người trong lúc nhất thời lại có chút ít trầm mặc lại, cách hai phút, lá xây đông ngẩng đầu hỏi, ngươi có cái gì đối với ta, hoặc là đối đường gì nói sao. Diệp Nam trầm mặc vài giây, lắc lắc đầu nói, bây giờ như vậy tiểu rất tốt. Lá xây đông đứng người lên nói, đã như vậy, vậy ngươi hãy đi đi, sớm một chút nghỉ ngơi, cái này hai thiên gia trong chỉ sợ có không ít thân thích muốn tới, hiểu được bể buồn. Diệp Nam ừ một tiếng, bưng của mình chén trà đứng lên, Ta đây trở về phòng, cha ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Diệp Nam bưng chén trà ly khai thư phòng, lá xây đông nhìn xem Diệp Nam cao gầy bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, chậm rãi ngồi xuống, con mắt nhìn xem chén nước, sau nửa ngày bất động, cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Đường tuyết đi vào thư phòng, nhìn xem lá xây đông ngồi ở chỗ kia phảng phất đang ngẩn người đồng dạng, có chút lo lắng hỏi, láo Diệp, làm sao vậy, nào mâu thuẫn rồi. Lá xây đông ngằng đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, không có. Hắn so với ta nghĩ còn muốn phóng được mở, hắn cũng đáp ứng phải giúp thu hoa. Đường tuyết trên mặt hiện ra vài phần vẻ vui mừng, đây không phải là rất tốt ư, mọi người người một nhà không phải thương hòa khí, cùng sự hòa thuận hòa thuận, thật tốt. Lá xây đông chậm rãi lắc đầu, không có nói cái gì nữa, chỉ là con mắt của hắn trong lại hiện lên vài phần thật sâu khổ sắp cùng bất đắc dĩ. Đời chương 3, cầu phiếu đề cử. Chương 192, điều tra nhiệm vụ. Ngay nghỉ chấm dứt, Diệp Nam về đơn vị, hướng người đưa tin. Biên Thủy Chi lang căn cứ, Tiết Thiết Phong trong văn phòng, Diệp Nam thẳng tắp thân thể, hướng về Tiết Thiết Phong lớn tiếng đưa tin. Ngươi trở về được vừa vặn. Tiết Thiết Phong ngẩng đầu, cười hướng về phía Diệp Nam khoát tay háo, ngồi đi, như thế nào, lễ mừng năm mới nghỉ ngơi như thế nào. Diệp Nam tại Tiết Thiết Phong bàn công tác cái ghế đối diện trên ngồi xuống, cái này ngày nghỉ không đắn, tự nhiên là rất không tội à. Ngày nghỉ quả thật không tệ, Diệp Nam đầu tiên là tại côn nam cùng tống giai dài qua năm, sau đó về nhà lại cùng người nhà. Vấn An Gia Gia, trở lại đến côn Nam ở lại mấy ngày lúc này mới trở lại biên Thủy Chi lang Trong nhà, Diệp Nam tuy nhiên cùng phụ thân cũng không có bao nhiêu lời nói, nhưng là cuối cùng coi như là chăm chú nói chuyện với nhau qua, ít nhất cũng đều biểu đạt chính mình nội tâm ý nghĩ, coi như là có trao đổi, quan hệ cũng coi như có một ít tùng trí hoãn. Về phần đệ đệ năm sau cùng Diệp mộng bạch cạnh tranh, Diệp Nam hiện tại cũng không nhúng tay, chim non cuối cùng phải học được chính mình bay lượn, nhà ấm đóa hoa cuối cùng muốn chính mình đối mặt lạnh thấu xương gió lạnh. Khi hắn thật cần phải trợ giúp khi Diệp Nam lại hết sức, nhưng lại không phải hiện tại, hơn nữa phụ thân chắc chắn sẽ không cứ như vậy nhìn xem. Trong nhà ngốc vài ngày, Diệp Nam gặp qua rất nhiều thân thích, những kia thân thích nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng đều rất kỳ lạ, phảng phất có được vài phần bội phụ, lại có trước vài phần đồng tình. Diệp Nam tịnh không để ý, này cũng đã không phải là hắn thi đấu trường hoặc là chiến trường, hắn chiến trường tại nơi này, tại biên thủy Chi Lang tại ở Long. Diệp Nam thân thể thoáng hướng về phía trước đụng đụng, đầu. Vừa rồi ngươi nói ta trở về được vừa vặn là có ý gì? Là có nhiệm vụ sao? Tiết Thiết Phong ngẩng đầu, để bút trong tay xuống. Ừ, có một nhiệm vụ. Vừa vặn cần ngươi mang theo của ngươi đội viên mới cùng đi chấp hành. Diệp Nam nhãn tỉnh sáng lên, nhiệm vụ gì? Điều tra nhiệm vụ. Tiết Thiết Phong trầm giọng nói ra, tại chấp hành nhiệm vụ này trước, ngươi cần hướng ta cam đoan ngươi có thể làm được tuyệt đối tỉnh táo. Nếu không nhiệm vụ này ta sẽ nhường người khác đi hoàn thành. Tỉnh táo. Diệp Nam có hầu nghi nhìn xem Tiết Thiết Phong, ta là như thế nào, đầu ngươi còn không rõ ràng làm ư, vì sao phải cố ý dặn dò điểm này. Bởi vì ngươi khả năng sẽ thấy một số người, một ít ngươi hận không thể lập tức giết chết người. Diệp Nam sững sốt một chút, đột nhiên thâm tình có vài phần kích động lên, chẳng lẽ là ba cát? Tiết Thiết Phong gật đầu nói, đúng vậy. Diệp Nam hô hấp thoáng cái trở nên thô trọng vài phần, ánh mắt cũng nhiều vài phần sắc khí. Ba cát. Tam giác vàng đại thủ trong nắm giữ lấy đại lượng lực lượng vũ trang, sinh động tại tam giác vàng cùng trong rừng, Myanmar thẻn lào tam quốc đối với hắn đều là thuốc thủ vô sách, hắn nghiễm nhiên liền là ở đầu thổ hoàng đế. Ba cắt khống chế được mảng lớn tùng lâm cùng thổ địa, mua sắm vũ khí, võ trang thế lực của mình, hắn uy hiếp khống chế khu vực nhân chủng thực độc phẩm, số lượng cực đại. Chỉ cần như vậy, còn chưa đủ để làm cho Diệp Nam hận hắn, dù sao trên thế giới này người xấu nhiều như vậy, Diệp Nam tuy nhiên lòng có chính nghĩa nhưng lại cũng không trở thành nghĩ diệt trừ tất cả tà ác Diệp Nam cho dù có này tâm tư cũng không có bản lĩnh đó Diệp Nam muốn giết Ba Cát là vì Tống Hải chết cùng Ba Cát phút không mở quan hệ ngày đó phục kích chiến đối phó đúng là Ba Cát thủ hạ một cái đại tướng khôn người ba ngày đó bọn họ dùng liều đạn đột phá nổ chết Tống Hải đủ rồi sau đảo tẩu một bộ phận Diệp Nam mỗi ngày nghĩ chính là như thế nào thay Tống Hải báo thù Ba Cát tuy nhiên không phải trực tiếp hung thủ nhưng là không có hắn cũng liền không có sự tình phía sau chúng chi ba cát tại địa phương, khôn ngươi ba nhất định đã ở. khó trách tiết thiết phong muốn xuất nhắc nhớ trước chính mình, bởi vì hắn biết rõ tâm tư của mình. ta biết rõ ngươi muốn giết chết ba cát, muốn giết chết khôn ngươi ba, thay tống hải báo thù, nhưng là chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn đi làm, chỉ cần giết ba cát, còn có kế tiếp ba cát, dùng giết dừng lại giết không giải quyết được vấn đề. diệp nam hít một hơi thật sâu, ngăn trận trong lòng tâm tình, lướt qua vi có chút kỳ quái hỏi, chúng ta đây cần muốn làm cái gì? do hỏi. Đây không phải là hẳn là thuộc về cảnh sát chuyện tình sao. Trước chúng ta cũng là hiệp trợ côn nam cảnh sát, tình huống lần này có chỗ bất đồng, chúng ta được đến tin cậy tình báo, có một nước ngoài dòng binh đoàn đi tới ba cắt địa bàn, bọn họ tại mưu đồ bí mật một cái gì kế hoạch, cái kế hoạch này nội dung còn không thể biết, nhưng là sơ bộ biết được kế hoạch của bọn hắn là nhằm vào chúng ta hoa hạ, vì phòng ngừa bọn họ võ trang nhập cảnh, cho người của chúng ta dân mang đến thương tổn cùng dung chuyển, chúng ta nhất định phải đưa bọn họ chặn lại tại biên giới bên ngoài. Diệp Nam giật mình, nguyên lai like không đơn thuần là đọc phẩm chuyện tình, khó trách muốn xuất động đến biên thủy chi lang. Trong chuyện này mặt phi thường coi trọng, cuối cùng hành động thời điểm bọn họ còn sẽ phái người, nhưng là phía trước kỳ điều tra công tác các loại, tự cần muốn chúng ta chính mình để hoàn thành. Diệp Nam gật gật đầu, đầu, ngươi hạ đạt mệnh lệnh A, ta cam đoan khống chế chính mình, hoàn thành nhiệm vụ. Tiết Thiết Phong nhìn xem Diệp Nam, Diệp Nam cũng trở về dùng ánh mắt kiên định, vài giây sau, Tiết Thiết Phong nói. Ta sẽ phái phi cơ trực thăng đem bọn ngươi tiểu đội đưa đến trong rừng, các ngươi cần xuyên việt tùng lâm, đến mục tiêu khu vực, đối mục tiêu khu vực tình huống tiến hành điều tra, xác định ngoại cảnh dòng binh đoàn tình huống, nhớ kỹ, nhiệm vụ của của các ngươi điều tra, không phải chiến đấu, các ngươi chỉ cần hoàn thành điều tra nhiệm vụ liền đi. Diệp Nam gật gật đầu là, Diệp Nam cũng hiểu rõ vì sao Tiết Thiết Phong lần nữa dặn dò. vì vậy trong đội ngũ ngoại trừ mình cũng là tân binh, đều là không có chính thức trải qua chiến tranh người. Lần này điều tra nhiệm vụ càng nhiều là một lần luyện binh cơ hội, làm cho bọn hắn quen thuộc cái này phiến Tùng Lâm, đi theo chính mình dần dần phát triển. tiết thiết phong cầm qua một văn kiện túi, đưa cho Diệp Nam, nhiệm vụ ở bên trong, chính ngươi lấy về xem, nhiệm vụ trước không được làm cho người thứ ba biết rõ, cho dù là của ngươi đội viên. Diệp Nam tiếp nhận túi văn kiện, ngẩng đầu hỏi, chúng ta thời gian gì xuất phát? Chuẩn bị một ngày, ngày mốt lên đường. tiết thiết phong trịnh trọng công đạo nói, ngươi dẫn đầu đội ngũ đều là người mới. Lần này là điều tra, cũng là luyện binh, không phải chiến đấu nhiệm vụ, nhiệm vụ của ngươi không phải đi giết ai, mà là hoàn thành tình báo thu thập, lại đem bọn họ an toàn mang về, ngươi hiểu không? Diệp Nam gật đầu, đồng dạng trịnh trọng hứa hẹn, đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem bọn họ bình an mang về. Tiết thiết phong gật đầu, mặc dù là điều tra nhiệm vụ, nhưng là các ngươi phải mang theo cũng đủ trang bị chuẩn bị vận nhất, tình báo không có dò xét đến chúng ta có thể nữa, nhân tài là đệ nhất, biết không? Diệp Nam nhìn xem tiết tiết phong mắt ân cần thận, trong nội tâm phun lên vài phần tình cảm ấm áp. Cái này đầu lĩnh lang một mực đều ở hết sức bảo hộ lấy sói con môn, làm cho bọn hắn tận khả năng rất nhanh phát triển. Diệp Nam cầm túi công văn đi ra văn phòng, trở lại chỗ ở của mình, vừa vặn đụng phải Nô Tĩnh. Đội trưởng, ngươi đã về rồi. Diệp Nam gật đầu, tất cả mọi người có ở đây không? Nô Tĩnh gật đầu, ánh mắt đảo qua Diệp Nam trên tay túi văn kiện, ánh mắt nóng bỏng hỏi, đội trưởng. Chúng ta khi nào thì mới có nhiệm vụ à, mỗi ngày chỉ là huấn luyện huấn luyện, thật nhằm chán. Diệp Nam vũ nhẹ nhẹ đập ngô tĩnh bả vai, làm tốt xuất phát chuẩn bị đi, hy vọng vài ngày sau ngươi còn có thể hướng hiện tại đồng dạng tâm tình. Trước 193, không nên xem thường địch nhân của ngươi. Nhiệm vụ đều hiểu chưa? Diệp Nam đảo qua tất cả mọi người, những người này trên mặt không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại có rất nhiều ẩn ẩn hưng phấn. Bọn họ thiên tân vạn khổ thông qua tập huấn, thông qua gian khổ khảo nghiệm. Tiến vào Biên Thủy Chi Lang, không phải là vì giờ phút này chính thức chấp hành nhiệm vụ sao? Đúng vậy, chấp hành nhiệm vụ gặp nguy hiểm, nhưng là nếu như sợ nguy hiểm, bọn họ căn bản là sẽ không đến Biên Thủy Chi Lang. Biên Thủy Chi Lang là bộ đội đặc chủng, là Tây Nam Lang, là Tây Nam Chi Kiếm, bọn họ là ở máu tươi cùng mưa bom bao đạn trong tôi luyện ra đội ngũ. Sợ chết, ngươi cũng đừng có. Hiểu rõ. Tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Diệp Nam, tuy nhiên Diệp Nam nói qua. Đây chỉ là một cái điều tra nhiệm vụ, bọn họ có thể mang theo nhiệm vụ vũ khí, nhưng là chỉ là vì ứng đối đột phát tình huống, bọn họ cũng không phải đi chiến đấu, tại hoàn thành điều tra sau, liền sẽ rút lui khỏi đến an toàn khu vực, sau đó cười phi cơ trực thăng rời đi. Làm cho là như thế, mỗi người cũng còn là có chút hưng phấn, bọn họ biết rõ, đây là đối với bọn họ luyện binh nhiệm vụ, đợi cho bọn họ quen thuộc sau, liền sẽ chấp hành một ít trọng yếu nhiệm vụ nguy hiểm, đây là tất yếu quá trình, cũng là đối với bọn họ bảo vệ nếu không ngay từ đầu liền đem bọn họ phóng tới sát thực thực chiến chiến đấu trong hoàn cảnh không phải quản bọn hắn có nhiều nhiệt tình chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng không tiếp thu được kiểm tra trang bị chuẩn bị xuất phát tất cả mọi người lần nữa kiểm tra của mình trang bị tuy nhiên chưa hẳn cần kịch liệt đối kháng nhưng là bọn hắn nhưng đều là các loại trang bị chuẩn bị e rằng so với đầy đủ 95 thước súng trường tấn công 88 thước súng bắn tỉa phụ phụ phụ phụ súng ngắn chiến thuật tùy thủ chờ một chút súng ống Ngoài ra Diệp Nam còn cầm một chi mảnh đạn phóng ra khí, mang theo nhiều loại đạn dược, lưu tán bắn ra, đạn lửa, pháo sáng đợi. Lần này Diệp Nam dẫn đội, cả trong đội ngũ cũng chỉ có Diệp Nam một cái lao binh những thứ khác đều là không có trải qua thực chiến chưa từng giết người tân binh. Nếu như thật phát sinh điều gì ngoài ý muốn, Diệp Nam một người chưa hẳn chiếu cố qua được, nhiều chuẩn bị một ít vũ khí, luôn lo trước khỏi hoạn. Trên chiến trường, vũ khí của ngươi, là tính mệnh của ngươi cam đoan, mà chiến hữu của ngươi thì là người cường đại nhất dựa vào. Trừ ra những trang bị này đầy đủ hết vũ khí, còn mang theo đủ lượng sinh hoạt đồ dùng. Dù sao bọn họ lần này cũng không có thật chặt bách thời gian yêu cầu, cũng không cần quần áo nhẹ rất nhanh đi vội. Hơn nữa đều là tân binh, trong rừng chưa hẳn thích đứng, nhiều chuẩn bị một ít đồ vật cũng có thể càng lớn trình độ cam đoan an toàn của bọn hắn. Diệp Nam kiểm tra rồi một lần của mình trang bị sau, ngẩng đầu, chờ tất cả mọi người kiểm tra xong, nhìn thoáng qua bên cạnh vận chuyển phi cơ chữ thăng, tay tháo. Xuất phát, đoàn người nhanh chóng lưng lưng của mình túi, mang lên thương của mình, không người xông về phi cơ trực thăng. Rất nhanh tất cả mọi người liền leo lên phi cơ trực thăng, kéo lên an toàn dây thừng, phi cơ trực thăng nhanh chóng cất cánh, hướng về xa xa tùng lâm bay đi. Diệp Nam ôm thương của mình, dựa vào ca binh bích, nhìn xem thần sắc khó nén hương phấn ngô tính bọn người, phảng phất thấy được trước chính mình. Mới vừa gia nhập biên thủy chi lang chính mình, lúc trước cũng có thể là cùng bọn họ đồng dạng a. Trong nội tâm tràn đầy nhiệt huyết chỉ là phần này nhiệt huyết, lại theo máu tươi cùng tử vong tiêu tán sao. Có người bách luyện thành cường, có người bách luyện thành cho. Sở ca mấy người đều đè nén không được sự hưng phấn của mình, tại nói chuyện với nhau, Diệp Nam cũng không có ngăn cản bọn họ, tùy ý bọn họ nói chuyện, nói chuyện có đôi khi cũng là giảm bất tâm tình rất tốt phương pháp, Ngươi làm cho hắn ngẹn trước, hắn ngược lại rất là khó chịu, khả năng nghĩ càng nhiều, càng khó chịu. Chúng ta trang bị như vậy hoàn mỹ, cho dù gặp được những điều kia võ trang thế lực, cũng hoàn toàn có thể làm một trận chiến a những người kia cản bã nên toàn bộ đều xử lý nô tĩnh cười hì hì phủi tay trong súng trường tấn công thần sắc trong lúc đó có chút tung tăng như chim sẻ tựa hồ không thể chờ đợi được muốn duy trì một trận chiến sở ca cười hắt hắt nói ta nghĩ từ nay về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội đến lúc đó nhìn xem ai lợi hại hơn diệp nam ở bên cạnh chen miệng nói các ngươi cũng không nên quá coi thường những điều kia võ trang thế lực bọn họ có rất nhiều đường đi có rất nhiều tiền Trang bị có thể cũng không kém, coi như là tối bình thường võ trang phân tử, cũng chí ít có trước một bả ạc 47. Nô Tĩnh cười nói, ạc 47 thứ này có thể thật là cái dầu vạn kim A, trải rộng thế giới mỗi góc, giá trị chế tạo rẻ tiền, ổn định tính còn cao, tính năng còn không kém. Hoàng Văn Bay cười nói, nếu không có như thế, ạc 47 làm sao có thể trở thành trên thế giới sinh sản số lượng nhiều nhất súng ống đâu. Toàn cầu lượng tiêu thụ cũng đã vượt qua hai ước chỉ, cái này là cái gì khái niệm? Toàn cầu mỗi 30 người, thì có một chi ạc 47, theo mấy cái chữ này chỉ biết bò của nó ép. Nô Tĩnh quay đầu nhìn Diệp Nam hỏi, đội trưởng, các ngươi trước cùng võ trang phần tử giao quả A, nói cho chúng ta một chút A. Diệp Nam trên mặt hiện lên hai phần đau thương, ánh mắt nghiêm túc đảo qua mỗi người, lúc này mới trầm giọng nói, vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của ngươi, dù là hắn chỉ là hài tử, cũng không muốn cảm thấy đối thủ của ngươi võ trang trang bị không bằng ngươi, bởi vì đối phương xử lý ngươi chỉ cần một viên đạn. Mọi người thấy trước Diệp Nam nghiêm túc ánh mắt, trong nội tâm đều là dùng mình, mới vừa rồi còn đang nói giỡn mấy người cũng đều vô ý thức thu liễm nụ cười của mình. Diệp Nam trầm giọng nói, những kia võ trang phần tử trang bị hoàn mỹ, thậm chí vượt xa quá dự tính của chúng ta, bọn họ trang bị đủ loại súng trường tấn công, súng bắn tỉa, còn có liều đạn, thậm chí ống phóng rốc kết, bọn họ so với các ngươi nghĩ muốn hung tàn hơn, bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh, làm cho bọn hắn trở nên hung hãn không sợ chết, cùng hung cước ác, bọn họ coi thường tánh mạng con người thậm chí tánh mạng của mình. Bảo vệ tốt chính mình, không cần phải đối địch nhân của ngươi nhân từ nương tay, thời điểm mấu chốt cũng ngàn vạn không cần phải do dự, bởi vì bất luận cái gì nhân từ nương tay, bất luận cái gì do dự, ngươi rất có thể hại chết ngươi chính mình, mà vẫn còn sẽ liên lụy chiến hữu của ngươi. Ta đã mất đi qua không chỉ một cái chiến hữu, các ngươi đều là ta dẫn vào biên thủy chi lang ta không phải hy vọng trong tương lai có một ngày các ngươi lại ngã vào trước mặt của ta, càng không phải hy vọng ta đi tham gia các ngươi lễ Diệp Nam mà nói, rất nghiêm túc, thậm chí nói có chút trầm trọng, nhưng là Diệp Nam trong lời nói này phần nặng trịch cảm giác, lại phản phất một cây búa tạ cho trong lòng mọi người đánh xuống một cái cảnh báo. Trong buồng phi cơ trầm mặt lại, tất cả mọi người ôm vũ khí của mình, nghĩ tâm sự, trước có chút hưng phấn táo bạo cảm xúc cũng vì vậy mà làm lạnh xuống tới. Đã trải qua hơn 2 giờ phi hành, phi cơ trực thăng đã tới mục tiêu dự định, tại một cái bờ sông trên đất trống không lơ lửng. Hai cái dây thường dài theo phi cơ trực thăng trên nêm xuống dưới. Diệp Nam đứng người lên, phất phất tay, lớn tiếng kêu lên, "Xuống!" Tất cả mọi người lương vũ khí của mình trang bị, nắm dây thừng, xoạt xoạt từ không trung chạy xuống đến mặt đất, nguyên một đám động tác đều phi thường gọn gàng, Diệp Nam cuối cùng hạ xuống tới. Phi cơ trực thăng nhanh chóng thu hồi dây thừng, quay đầu mà đi, nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nô Tính bọn người ôm thương, đứng ở tứ phía để phòng nhìn xem bốn phía tung lâm, Diệp Nam xuất ra địa đồ cùng với chỉ bắc châm, phán đoán đi tới phương hướng, thấp giọng quát: Xuất phát! Trước 194, Hắc Lang đột kích. Trong rừng, Diệp Nam bọn người ở tại thông thả đi về phía trước. Nơi này hoàn toàn là hoang Vu Nguyên Thủy Tùng Lâm, hơn nữa rời xa biên cảnh tuyến cũng đã rất xa, Diệp Nam tuy nhiên trước cũng đã tới nơi này Tùng Lâm, nhưng là tại đây rầm rạp chẳng chịt trong rừng, người căn bản không có khả năng đi đến cùng một cái con đường. Ba cắt khống chế địa vực rất rộng, mà phi cơ trực thăng là không thể đơn giản tới gần, dễ dàng như vậy bị phát giác, một khi bảo lộ mục tiêu. Đối chấp hành nhiệm vụ người cũng là phi thường nguy hiểm, bọn họ hoàn toàn có thể xuất động hơn trăm người thậm chí càng nhiều võ trang đầy đủ võ trang phần tử tiến hành vây giết. Nơi này, nguyên bản là vô pháp vô thiên địa phương, giết người càng là không có người quản thúc, tại nơi này, bọn họ chính là nơi này vương. Cự ly ba cắt bọn người ở một chút còn có rất xa, ít nhất cần một ngày dưới lộ trình, hơn nữa ở nơi đó có hay không có thể chứng kiến ba cắt còn không nhất định, nhưng lại nhất định có thể chứng kiến này chỉ nước ngoài mướn rong binh đoàn. Bọn họ cũng chính là Diệp Nam bọn người lần này tới điều tra mục tiêu. Mọi người một đường đi về phía trước, bởi vì trên người đều phụ trọng không ít, cho nên đi về phía trước tốc độ cũng không nhanh, mai cho đến trời tối thời điểm, theo như trên bản đồ đến xem, đại khái tiến lên hơn phân nửa cự ly. Hạ trại A. Diệp Nam tìm được rồi một cái lưng tựa ngọn núi vị trí, sau đó đồn chú xuống, vị trí này cự ly mọi người chỗ cần đến còn có chút xa, tại đây rừng núi hoang vắng, lúc nửa đêm tự nhiên cũng sẽ không có người. Cho dù có người cũng không có khả năng có người có thể đủ rồi lặng yên không một tiếng động sơ qua, cho nên là có thể nhóm lửa. Mọi người đi đã hơn nửa ngày, đều cảm giác được mệt mỏi, dù sao trên người mỗi người phụ trọng cũng không nhẹ, các loại súng ống đạn dược cùng vật tư thiết bị, dù là tất cả mọi người là trải qua địa ngục thức huấn luyện nhân vật, ngồi xuống cũng là mệt mỏi không thở nổi, đùi chô trướng. Mọi người nhặt cũng đủ củi, đem ven đường trên đường săn đến một chi không may chìm trí lột sạch, sau đó tại trên lửa nướng trên. Sau đó ở bên cạnh thiêu một nồi nước, nấu trên một ít than chín. Tại dạng này quỷ thời tiết trong, tại vô cùng ướt ngất trong rừng đi về phía trước, trên thân mọi người đều là vô cùng âm lãnh, thân thể nhiệt lượng cũng là đại lượng sói mòn, đều nhu cầu cấp bách cao hơn nhiệt lượng thực vật đến khôi phục thể năng. Một ly nóng hổi nước ấm, tiệu trước suốt cao lượng áp xúc của lường, lại chia lên một khối hương khí bốn phía gà nướng, cảm giác kia tựa như theo địa ngục đột nhiên lên tới thiên đường. Mọi người sau khi cơm nước xong, liền đều đều tự tìm địa phương ngủ. Diệp Nam an bài tốt trách nhiệm người, tổng cộng 6 người, vì bảo đảm phải hết sức cẩn thận, Diệp Nam đem 6 người chia làm tam ban gác đêm, Diệp Nam cùng sở ca thủ đệ nhất ban. Mệt mỏi không chịu nổi mọi người rất nhanh đều lâm vào mộng đẹp, Diệp Nam cùng sở ca hai người một tả một hữu che giấu trong bóng đêm, lảng lặng gác đêm. Cũng không biết nhiều hơn bao lâu, Diệp Nam chợt nghe tuôn rơi cây cỏ thành, Diệp Nam từ trong bóng tối đột nhiên xoay người ngồi dậy, nắm chặt trong tay súng trường tấn công. Diệp Nam nhìn đồng hồ. Lúc này đã là buổi tối 10 điểm, lúc này chẳng lẽ còn sẽ có người tại phụ cận, hay hoặc là không phải người, mà là trong rừng mánh thú, nhận lấy hỏa quang hấp dẫn, chạy tới. Diệp Nam dựng lên lỗ thai, đưa trong tay súng trường tấn công nhắm ngay thanh âm truyền đến phương hướng. Thanh âm nhanh chóng đang ép gần, sau đó một cái thân ảnh cao lớn theo trong bụi cỏ trôi ra, dĩ nhiên là một con khoảng trường trước cao cỡ nửa người hắc lang. Cái này hắc lang phi thường khôi ngô, cũng phi thường khỏe mạnh. Đôi mắt tại trong đêm tối tản ra sâu kín lục quang, nó miệng mở rộng, thật dài đầu lưỡi như vậy ngậm, sâm bạch lang nha như vậy thử trước, làm cho người ta một loại trắng liếu cảm giác. Hắc lang ánh mắt nhìn chăm chú bên cạnh đống lửa ngủ Miêu Tiểu Sơn bọn người, cước bộ có chút hướng phía phía trước bước ra một bước, nhưng là lập tức lại dừng lại, đầu sói chuyển hướng về phía bên cạnh trong bóng tối, lang mắt lộ ra cảnh giác ánh mắt. Diệp Nam từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, hắn rủ xuống hạ thủ trong súng trường tấn công, trở tay rút ra chủy thủ Nơi này tuy nhiên cách cách mục tiêu địa điểm còn có một chút cự ly nhưng là giờ phút này nửa đêm yên tĩnh vô cùng, tiếng súng có thể rất xa truyền bá đi ra ngoài, nếu như trùng hợp bị người của bọn hắn nghe được, chỉ sợ liền sẽ sinh ra cảnh giác chi tâm, cho nhóm người mình mang đến phiền toái thậm chí là nguy hiểm. Cái này đầu lang hình thể tuy nhiên vượt xa phổ thông lang, nhưng là Diệp Nam lại không có chút nào sợ hãi, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không định dùng thương. Hắc lang nghe răng nết miệng nhìn xem Diệp Nam, trong ánh mắt lộ ra hung ác hào quang. Diệp Nam đi tới hỏa quang phía trước, tại cự ly Hắc Lang 3 thước tả hữu cự ly chỗ, dừng bước, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén vậy trầm trầm lên trước mặt Hắc Lang, hào không sợ hãi. Hắc Lang nhẹ nhàng phục thấp thân thể, Diệp Nam đồng tử có chút rụt rụt, hắn biết rõ đó là Lang chuẩn bị khởi sướng tiến công động tác. Đúng lúc này, mặt khác một bên góc đêm sở ca cũng từ trong bóng tối đi ra, trong tay của hắn cũng đã năm chín mươi thức súng ngắn, hơn nữa cũng đã mở ra cò súng. Hắn biết rõ Diệp Nam không nghĩ động thương nguyên nhân nhưng là nếu như Diệp Nam gặp nguy hiểm, vậy hắn còn là lại không chút do dự nổ súng. Hắc Lang xanh mơn mởn lang trong mắt để lộ ra hai phần do dự. Diệp Nam trong tay lưới dao sắc bén tại hỏa quang xuống phản xạ kia sáng lạnh lẽo. Diệp Nam trên người để lộ ra mảnh liệt sát khí khiến nó cảm thấy vài phần sợ hãi. Lang đối sát khí cảm giác so với người càng mẫn cảm, nó nhạy cảm phát giác được nam nhân trước mặt cũng không tốt dẫn đến, hơn nữa đối phương còn không chỉ một cá nhân. Một người nhất Lang như vậy nhìn nhau một hồi lâu. Hắc lang rốt cục vẫn phải buông tha cho tiến công, cước bộ hướng về phía sau thối lui, lui lại mấy bước sau tiếp cận bụi cỏ sau, Hắc lang xoay người nhảy vào bụi cỏ, nhanh chóng rời đi. Diệp Nam thở dài một hơi, đưa trong tay trùy thủ cắm trở về trùy thủ bộ trong, đứng thẳng người. Sở ca ở bên cạnh bàng quan cái này cả quá trình, trong nội tâm đối Diệp Nam là tràn đầy bội phục, lớn như vậy lang, hoàn toàn cảm giác đã là như con nghẽ con tử vậy cường tráng, nhưng là vậy mà tại cùng Diệp Nam đang đối mặt bại xuống trợn. Sở ca hướng về phía Diệp Nam không tiếng động dựng lên ngón cái, sau đó đem súng lục thu hồi, ôm súng trường tấn công lại lần nữa ẩn vào nói trong bóng tối. Diệp Nam quay đầu lại nhìn nhìn tại hỏa quang chiếu xạ không đến chỗ bóng tối như trước ngủ say miêu tiểu sơn bọn người, có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Vừa rồi lần này động tĩnh, tuy nhiên không tính lớn, nhưng là chỉ cần tính cảnh giác cũng đủ cao mà nói, nhất định cũng sớm đã đánh thức, nhưng là bốn người bọn họ lại một cái đều không có tỉnh lại. Mệt mỏi cố nhiên là một cái nhân tố nhưng là càng lớn nhân tố là bọn hắn còn không có dưỡng thành loại đó tại trong nguy hiểm ngủ tùy thời tỉnh ngủ thói quen bọn họ cần đề cao địa phương còn rất nhiều đâu mãi cho đến nửa đêm 12 hai h Diệp Nam mới đánh thức Miêu Tiểu Sơn hàng nội tĩnh thay cho mình và sở ca hơn nữa trịnh trọng khai báo vài câu lang hung ác hơn nữa thường thường là ở trung động vật vừa rồi chính mình dọa đi cái kia lang khó bảo toàn không được cái kia lang sẽ tìm trước bảy sói đến báo thù Miêu Tiểu Sơn hai người nghe nói vừa rồi có lang đã tới Nhóm người mình vậy mà ngủ được không có phản ứng chút nào, lập tức đều cảm giác vô cùng xấu hổ, trong bóng tối khuôn mặt đều là hỏa lật lạt Tờ S, chương thứ 3, câu phiếu. Chương 195, mục tiêu xuất hiện. Sáng sớm, tất cả mọi người tỉnh lại, ăn quá bữa sáng, chỉnh đốn và sắp đặt xong lần nữa ra đi. Theo sở ca trong miệng, mấy người bọn họ đều biết tối hôm qua trên chuyện tình, Diệp Nam tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là vài người nhưng vẫn là có một loại bị trên bài học cảm giác. Nếu như không có người chỉ thủ, này có lẽ chính mình trong mấy người chỉ sợ đã có người trở thành này chỉ cự lang miệng xuống vong hồn. Nghe sở ca sinh động như thật giảng thuật Diệp Nam cùng cự lang giảng co, dùng ánh mắt bức lui cự lang, mọi người đối Diệp Nam cũng càng phát ra cảm thấy khâm phục. Lại lần nữa hành tàu đường này, Diệp Nam bọn người rốt cục đã tới chỗ cần đến. Đây là một thôn trang bộ dáng địa phương, lại là một cái trọng binh gác địa phương, Diệp Nam bọn người ghé vào rất xa sườn núi trong bụi cây, cầm kính viễn vọng bắt đầu quan sát. Cái chỗ này có chút bằng thẳng, có một mảnh dầm rạp chẳng trị phòng, mà ở chính giữa còn có một tòa bạch sắc tòa nhà, cùng chung quanh nhà gỗ nhà trệt có hoàn toàn sai biệt. Cái này khối cự đại bình địa tứ phía núi vây quanh, đều là giống như Diệp Nam bọn người vừa mới xuyên việt tới Nguyên Thủy Tùng Lâm, chỉ có một con đường có thể nối thẳng trong đó, địa thế có chút hiểm yếu. Thôn trang chung quanh toàn bộ dùng lưới sắt ngăn đón, hơn nữa có không ít tòa nhà hình tháp, tại tòa nhà hình tháp trên còn có súng vắt vai, đạn lên nòng tuần tra võ trang nhân viên trên mặt đất cũng coi ôm thương nắm đại chó săn võ trang nhân viên tại qua lại tuần tra. Diệp Nam đối cảnh tượng như vậy đã là nhìn quen lắm rồi, cũng không có gì ngoài ý muốn, nhưng là sở ca bọn người lại là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, nguyên một đám trên mặt đều là tràn đầy thán phục Tại Hoa Hạ, một mình kiềm giữ vũ khí là trái pháp luật, lại càng không muốn giống như vậy chen chúc binh tự trọng tự thành góc võ trang thế lực, nhìn xem những kia võ trang nhân viên, sở ca bọn người cũng đều tràn đầy cảm xúc, tại dạng này địa phương Chỉ sợ giết người cùng bị giết đều là rất lơ lòng chuyện bình thường a. Diệp Nam cầm kính viên vọng, ghé vào một cây đứt gãy cây cối sau, hướng về xa xa này tòa nhà bạch sắc tòa nhà nhìn lại, nếu như lấy được tin tức không sai mà nói, kia bang lính đánh thuê hẳn là chính là ở tại chỗ này, nơi này cũng là ba cắt một cái võ trang cứ điểm, chỉ có điều ba cắt tương đối ít xuất hiện tại nơi này, dù sao nơi này không coi là rất bí mật, mà muốn bắt ba cắt hoặc là muốn hắn người chết, rất không dừng lại ba lựa cái. Diệp Nam điều chỉnh trước tiêu cự, Sau đó nhấn kính viễn vọng phía trên cái nút, cái này kính viễn vọng là có biến tiêu cùng chụp ảnh công năng, có thể ở quan sát đồng thời tiến hành chụp ảnh, phi thường thuận tiện. Quan sát trong chốc lát, Diệp Nam buông xuống kính viễn vọng, đối với đồng dạng tiềm phục tại bên cạnh mấy người thấp giọng nói ra, "Không, có chứng kiến mục tiêu nhân vật, tiếp tục gần nút chờ đợi, chú ý không phải muốn bị người phát hiện." Vài người đều gật gật đầu, đều tự ghé vào đại thụ sau hoặc là trong lá cây, dựa vào những vật này che giấu chính mình. Hoàng núi nhỏ bên của mình súng bắn địa. Ghé vào một cái cái hố nhỏ trong, xuyên thấu qua ngắm bắn kính rất xa quan sát đến xa xa, thậm chí hắn bắn tỉa kính chữ thập tinh nhiều lần tập trung tòa nhà hình tháp trên võ trang nhân viên, hắn là ở mô phòng nổ súng, tìm tay súng bắn tỉa cảm giác. Tuy nhiên lúc trước hắn đã trải qua đại lượng huấn luyện, ngắm bắn thành tích cũng cực kỳ tốt, nhưng lại cho tới bây giờ không có trải qua thực chiến, bây giờ nhìn xem những người kia tiểu tại của mình ngắm bắn trong kính, chỉ cần chính mình giữ lại có súng, liền có thể đủ giết chết đối phương trong lòng dâng lên vài phần kỳ lạ cảm xúc. Diệp Nam đảo lộn một hạ thân, ánh mắt quét một bên tất cả mọi người, sau đó bỏ tới triệu sóng lớn bên cạnh, theo triệu sóng lớn trên lưng lấy xuống liên lạc khí. sói con số một gọi lang Sảo nghe được mời về đáp, over. Liên lạc khí trong truyền đến một cái thanh thúy nữ âm, lang Sảo thu được, thỉnh giảng over. Diệp Nam thấp giọng báo cáo nói, cũng đã đến mục tiêu địa điểm, tạm không phát hiện mục tiêu nhân vật, tiếp tục điều tra, over. Bên kia xuất hiện một cái ngắn ngủi không nghỉ, sau đó tiết thiết phong thanh âm tại liên lạc khí trong vang lên, an toàn thứ nhất, nhiệm vụ thứ hai, có việc kịp thời báo cáo, không cần phải tự tiện hành động. Diệp Nam cười cười, thấp giọng hồi đáp, thu được. Diệp Nam bọn người tiểu ẩn nút trong rừng, lặng lặng quan sát trước xa xa thôn trang, không dám có bất kỳ đại động tĩnh, bởi vì tại cách bọn họ 100 chừng 50 thước, liền có trước một cái tòa nhà hình tháp, phía trên mang lấy một cái súng máy, nếu như động tĩnh đại, liền sẽ bị đối phương phát giấc được Cái này nhất đẳng chính là mấy giờ, mọi người ở đây đều có chút hoài nghi kia bang lính đánh thuê có hay không tồn tại thời điểm. Xa xa trên đường lớn đột nhiên xuất hiện một loạt đoàn xe, mang theo một dây khói bụi hướng về bên này bay nhanh mà đến. Diệp Nam thay đổi kính viễn vọng, nhìn về phía xa xa đoàn xe, đem đoàn xe tới gần một chút khoảng cách sau, Diệp Nam thần sắc trên mặt có chút lộ ra thần sắc hưng phấn. Mục tiêu xuất hiện. Trong đội xe trừ ra phía trước chính là một cỗ xe có rèm che ngoài, đằng sau đều là xe vận tải cùng xe dẹp. Xe vận tải trong trở cũng không phải hàng hóa, mà là người. Thầy phương người. Bạch nhân cùng người da đen, trong tay của bọn hắn đều ôm thương, võ trang đầy đủ. Diệp Nam nhấn kính viễn vọng trên cái nút, liên tục vô rất nhiều tấm hình, đem Diệp Nam ánh mắt nhắm ngay cuối cùng một chiếc xe con khi, thần sắc trên mặt rồi lại là biến đổi. Cái này cỗ xe xe vận tải trong đó, nhưng lại có một cái da vàng người, bị trói trói tại hàng phía sau xe khung sắt trên, trời lạnh như vậy khí, lại là trần trụi trên thân. Mà trên người của hắn càng là có một mảnh dài hẹp đầu hình vết thương, máu tươi đầm địa, liếc liền có thể nhìn ra được là bị roi lấy mâu ngẫu nhiên ra tới, hơn nữa người này nhất định là nhận lấy tra tấn. Diệp Nam trong nội tâm lộp bộp hạ xuống, người này là ai vậy? Chân của tôi nét. Chẳng lẽ là Trung Quốc người? Diệp Nam điều chỉnh tiêu cự, đem hình ảnh điều chỉnh đến rõ ràng nhất trình độ, sau đó đem ảnh chụp đậm xuống tới. Đoàn xe trực tiếp tiến nhập thôn trang, sau đó dừng ở này tòa nhà bạch sắc kiến trúc phía trước. Những kia Tây Phương người nguyên một đám ôm vũ khí của mình nhảy xuống xe tử, mà cái kia trần trụi trên thân da vàng nam tử cũng bị hai cái đại hán thô bạo lắc lắc xuống xe. Chiếc thứ nhất trong ghế xe đi xuống hai cái dáng người khôi ngô Tây Phương Nam Nhân, Diệp Nam đem hình của bọn hắn đập xuống tới. Bạch sắc trong kiến trúc, đi ra một cái tóc dài Nam Nhân, cười đi về hướng này hai cái Tây Phương Nam Nhân, cùng bọn họ nắm tay. Diệp Nam chứng kiến cái này tóc dài Nam Nhân, toàn thân cơ nhục đột nhiên căng thẳng, trong ánh mắt lộ ra vô cùng sắc khí. Khôn Nhi Ba. Ba cắt Thủ hạ đại tướng, lần trước tiêu trừ chiến đấu cá lọt lưới, giết chết Tống Hải hung thủ. Diệp Nam hận không thể trong tay mình chính là súng bắn tỉa, mà không phải kính viễn vọng, tại khoảng cách này, hắn có nắm chắc nhất thương xử lý Khôn Nhi Ba, như vậy là hắn có thể thay Tống Hải báo thủ. Nhưng là hắn không thể. Chỉ cần hắn vừa nổ súng, cái này trong thôn trang ít nhất trên trăm võ trang nhân viên sẽ khuyên xào xuất động, tiêu trừ chính mình mấy người, Diệp Nam nếu như là một người có lẽ còn có thể chạy đi nhưng là hắn còn mang theo ngô tính đẳng không có trải qua thực chiến đội viên, tuyệt đối không có khả năng một người cũng không tổn thất đào tẩu. Diệp Nam cắn răng, lại lần nữa đem ánh mắt quang hướng về phía cái kia bị áp trước nam nhân, mà vừa vặn khôn nhị ba cùng này hai cái tây phương nam nhân nói vài câu sau, liền đi tới người nam nhân kia trước mặt, rút ra bên hông súng ngắn nhắm ngay người nam nhân kia đầu. Trước 196, cứu vớt nằm vùng cảnh sát. Diệp Nam tâm đột nhiên nói lên. Hắn không rõ cái kia bị áp trước nam nhân rốt cuộc là ai, nhưng là theo hắn mẩu ra khuôn mặt đến xem, hắn cảm thấy người nam nhân này hẳn là cái hoa hạ người. Bởi vì cự ly cách xa nhau quá xa, hắn hoàn toàn nghe không được khôn nhị ba đang nói cái gì, chỉ là nhìn xem khôn nhị ba nói vài câu sau. Cái kia bị áp trước nam nhân ngẩng đầu nói một câu cái gì, nhưng mà khôn nhị ba đột nhiên dương lên trong tay thương, hung hăng vũ vào người nam nhân này trên mặt. Khôn nhị ba sắc mặt hung ác giống lên vài câu cái gì. Sau đó cùng ở phía sau hắn hai nam nhân bước nhanh tới, nhanh chóng đem người nam nhân kia mang lấy đi ra ngoài. Rất nhanh, này hai cái lưng thương võ trang phân tử, đem trần chuồng trên thân nam nhân khung đến trên đất chống một loạt đứng trước chữ thập cọc gỗ trước, sau đó đem người nam nhân này treo lên, cột vào một trong đó trên mặt cọc gỗ. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, Diệp Nam cũng đã có thể thấy rõ ràng người nam nhân này, thậm chí đều có thể thấy rõ ràng những kia trên mặt cọc gỗ đen xì vết máu, hiển nhiên, tại đây chút ít trên mặt cọc gỗ. Chết qua không chỉ một cá nhân, võ trang phần tử cột chắc người nam nhân này sau, liền xoay người rời đi, nhìn xem điệu bộ này, tựa hồ Khôn Nhĩ Ba là chuẩn bị đem người nam nhân này, tiểu như vậy sống sờ sờ chết đói hoặc là đông chết. Diệp Nam giờ phút này cũng đã góp nhặt rất nhiều ảnh chụp, cũng quay chụp đến ba cấp thủ hạ đại tướng Khôn Nhĩ Ba, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, nhiệm vụ của bọn hắn cũng đã không sai biệt lắm là hoàn thành. Từ nơi này chút ít quay chụp trong tấm ảnh, cũng đã có thể hoàn toàn biết rõ cái này ngoại quốc giông binh đoàn tư liệu có những người này anh chủ, nhất định có thể tra ra lai lịch của bọn hắn. Về phần ba cát cùng những này, dòng binh đoàn rốt cuộc mưu đồ bí mật cái gì, cái này cũng là không có biện pháp có thể dò xét lấy được. Diệp Nam cho dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng lướt qua nhiều người như vậy tuyến phong tỏa, nghe lén đến ba cát cùng dòng binh đoàn mưu đồ bí mật. Diệp Nam lại lần nữa nhìn thoáng qua cái kia cột vào trên kệ nam nhân, đối với những người khác khoát tay háo, thấp giọng nói, rút lui. Tất cả mọi người chậm rãi bỏ sát trước Ly khai một mảnh khu vực này, mai cho đến bí mật chỗ rừng sâu, tất cả mọi người mới đứng lên, nhanh như mèo nhanh chóng hướng về phía sau núi mặt triệt hồi. Một mực vượt qua ngọn núi, rốt cuộc nhìn không được cái thôn kia trang, tất cả mọi người mới tạm thời dừng bước, tất cả mọi người quay đầu nhìn xem Diệp Nam. Người nam nhân kia là Trung Quốc người A. Sở ca không thể chờ đợi được mở miệng hỏi ra trong lòng mọi người nghi hoặc. Diệp Nam lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá xem bên ngoài, tựa hồ rất như... Nô tinh nắm chặt trong tay súng trường tấn công, chấm giọng nói, chẳng lẽ chúng ta tiểu như vậy nhìn xem, cái gì cũng không làm sao. Diệp Nam ánh mắt đảo qua mấy người, chấm giọng nói, tại không có xác thực tin tức trước, không nên tùy tiện hành động, chờ ta đem tin tức này hợp thành báo lên. Triệu sóng lớn bu lại, Diệp Nam cầm lấy liên lạc khí bắt đầu liên lạc nâng tổng bộ. Rất nhanh, lang xảo căn cứ tổng bộ liền chiếm được đáp lời, Diệp Nam đem nhóm người mình dò xét đến tình huống hồi báo cho đi lên. Hơn nữa trọng điểm nâng lên này cái bị động ở trên kệ nam nhân. Mọi người tại nguyên chỗ chờ đợi ước chừng 20, rất nhanh, căn cứ lại lần nữa có liên lạc Diệp Nam bọn người, mà cùng Diệp Nam đối thoại cũng đã đổi thành Lang Vương Tiết Thiết Phong. Sói con số 1, ngươi xác nhận hắn bên phải trên cánh tay có một hình xăm. Diệp Nam khẳng định hồi đáp, đúng vậy, ta xác nhận, tiểu tại hắn tay phải bàn tay nhỏ bé cánh tay cạnh ngoài, chỉ là cách xa nhau quá xa, thấy không phải rất rõ ràng, tựa hồ là cái động vật. Ba đầu cái đuôi hồ ly Diệp Nam cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, hẳn là ta không thể trăm phần trăm xác nhận. Tiết Thiết Phong thanh âm nương trọng, ta vừa rồi đã được đến chứng thực, người này hẳn là Côn Nam cảnh sát một tên nhân viên cảnh sát nam vùng, hắn cứ gọi Chu Vũ bác, trước đã cùng Côn Nam cảnh sát mất đi liên lạc hai ngày, nguyên bản cảnh sát hoài nghi thân phận của hắn tiết lộ đã bị sát hại, nhưng là bây giờ xem ra hắn còn sống. Diệp Nam lông mày thoáng nhíu lại, này chúng ta bây giờ có thể làm cái gì? Tiết Thiết Phong trầm giọng nói, các ngươi có thể cứu được hắn sao? Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, thừa dịp nửa đêm mới có thể cứu hắn, nhưng là khẳng định cuối cùng nhất định sẽ bị phát hiện. Tiết Thiết Phong trầm giọng nói, ngươi cảm thấy hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Diệp Nam thanh âm có chút khổ sác, nơi này nhiệt độ rét lạnh như thế, nửa đêm lạnh hơn, thân thể của hắn có thương tích, ta nghĩ hắn khẳng định nhịn không được khuya hôm nay. Tiết Thiết Phong bên kia cũng lâm vào trầm mặc, hiện nhiên cũng là tại châm trước. Sau một lúc lâu, Tiết Thiết Phong mới trầm giọng nói, sói con số một nghe lệnh, truyền qua tôi với Diệp Nam gọn gàng hồi đáp là sói con số 1, chúng ta không thể không đếm xỉa đồng bào của mình chết ở trước mặt, hiện thay đổi tắt chiến mệnh lệnh, các ngươi tại tận khả năng bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết toàn lực nghị cách cứu viện, ta sẽ phái ra phi cơ trực thăng tiến hành trợ giúp. Là Diệp Nam không có chút gì do dự, đúng vậy, nghị cách cứu viện Chu vũ bác là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng là không thể bởi vì nguy hiểm liền cái gì cũng không làm. Thực tế đối phương còn là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đánh vào trong địch nhân bộ cảnh sát, người khác còn không sợ chết, nhóm người mình chẳng lẽ có thể bởi vì sợ chết mà trơ mắt nhìn xem sao. Diệp Nam phủ lên liên lạc khí, ánh mắt đảo qua sở ca bọn người, thông thả mà hữu lực lượng. Diệp Nam cùng căn cứ tổng bộ đối thoại, sở ca đẳng tất cả mọi người là nghe được, cho nên Diệp Nam không cần giải thích thêm cái gì. Mệnh lệnh các ngươi cũng đã nghe được, cái kia bị động ở trên giá gỗ nam nhân là một vị cảnh sát, là đồng bào của chúng ta. Nếu như chúng ta không phải cứu hắn, hắn khuya hôm nay nhất định sẽ chết, nhưng là chúng ta đi cứu hắn, lại mạo hiểm rất lớn nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ cùng địch nhân giao hỏa, thậm chí chúng ta khả năng sẽ chết. Diệp Nam dừng lại một chút, trầm giọng hỏi, có người có ý kiến ư, hoặc là, có người nghĩ rời khỏi hành động lần này sao? Cứu, tất phải cứu. Sở ca thấp giọng quát, chúng ta sao có thể trở mắt nhìn xem đồng bào của chúng ta bị bọn họ giết chết? Miêu Tiểu Sơn nuốt ve trong tay xuống bắn tiểu trên mặt có vài phần kích động khiến cho nhiệm vụ lần này thành cho chúng ta tiến vào biên thủy chi lang lần đầu tiên chiến tranh tẩy lệ a cứu đội trưởng ngươi nói chúng ta làm thế nào chứ diệp nam nhìn xem nhiệt huyết dâng lên tất cả mọi người thỏa mãn gật đầu đúng vậy bọn họ đều không trải qua thực chiến bây giờ lại khả năng trực tiếp cuốn vào chiến tranh nhưng là nhân sinh nguyên bản sẽ có rất nhiều ngoại ý muốn chuyển tình sẽ không để cho ngươi mỗi chuyện đều chuẩn bị được thỏa đáng mới có thể đi đến diệp nam thấp giọng nói ra Bởi vì các ngươi đều không có trải qua thực chiến, cho nên sẽ do ta xuống đi cứu người, các ngươi ngắm bắn điểm hộ, nhưng là nhất định phải chú ý bí mật, đối phương cũng có tay súng bắn tỉa, thậm chí còn có một chút trọng hình hỏa lực, hơn nữa này cái dòng binh đoàn còn ở bên trong, địch nhân của chúng ta rất mạnh, đáng được an mừng chính là, nơi này cũng không có phi cơ trực thăng, chúng ta còn chiếm cứ lấy nhất định địa lợi ưu thế. Các ngươi thủ tại trên núi, chờ ta cứu trở về người, liền lập tức rút lui khỏi Nếu như ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không cần lo cho ta, các ngươi trực tiếp rút lui khỏi, biết không? Trước 197, u Linh lẹn vào. Bóng đêm dần dần buông xuống, Diệp Nam cũng đã lặng yên không một tiếng động theo sườn núi chạy tới chân núi, hắn mặc trên người may mắn phục, cả người quỳ dạp trên mặt đất, cùng mặt đất cỏ khô cũng đã tan ra làm một thể, hoàn toàn nhìn không ra chỗ đó nằm một người. Tại Diệp Nam sau lưng không xa trong rừng, Nô Tĩnh cùng sở ca hai người ôm súng trường tấn công, khẩn trương đề phòng. Tại giữa sườn núi bí ẩn bắn tỉa vị, Miêu Tiểu Sơn cùng Hoàng Văn Phi hai bà ngắm bắn cũng đã nhắm ngay phía dưới, tùy thời hỏa lực viễn trình trợ rút. Chu Vũ Bác bị trói ở vào chống trải khu vực, tại hai cái tiêu cương trùng ương, muốn cứu đi Chu Vũ Bác, nhất định phải xử lý cái này hai cái tiêu cương trên lính gác, mà vì vậy địa phương có chút chống trải. những này tòa nhà hình tháp lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chứng kiến. Đây cũng là Diệp Nam theo lời có thể cứu người, nhưng là nhất định sẽ bị phát hiện nguyên nhân. Diệp Nam cũng không có xuất ruột. Hắn phải chờ đợi sắc trời hoàn toàn hắc cám, chờ tuyệt đại đa số mọi người lâm vào giấc ngủ sau mới có thể triển khai nghị cách cứu viện hành động, nếu không, một khi bạo lộ, những người này nhanh chóng xung phong liều chết đi ra, Diệp Nam căn bản không có biện pháp mang theo Chu vũ bác thoát đi. Tuy nhiên trong nội tâm rất là lo lắng Chu vũ bác có thể không chống đỡ xuống dưới, nhưng là Diệp Nam lại cũng chỉ có chờ, chỉ có tại nội tâm trong cầu nguyện Chu vũ bác chịu được. Có lẽ là bởi vì nơi này nhiều hơn Tây phương dòng binh đoàn khách nhân. Bạch sắc trong kiến trúc đèn đuốc sáng trưng, thanh âm huyên son sao, xa xa đều có thể nghe được, chắc hẳn hẳn là khôn nhị ba đại biểu ba cắt tại chiêu đãi những nẻo lính đánh thuê. Một mực đến buổi tối 10 điểm, cả thôn trang mới dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có tuần trang người, bất quá nhìn chút ít tuần trang người, cũng đều không có thập phần cảnh giới, đề phòng tương đối rời rạc. Đến nửa đêm 12h, Diệp Nam đè lại trên cổ hầu chấn thức không khí ống dẫn hai nghe, thấp giọng thông chi mọi người một tiếng, sau đó bắt đầu rồi hành động. Lúc này cũng đã không tới tốt nhất hành động thời gian, nhưng là Diệp Nam cũng đã không dám chờ đợi thêm nữa, bởi vì hắn chứng kiến trên kệ Chu Vũ Bắc cũng đã một hồi lâu không có động tĩnh. Gió đêm rất lạnh, Chu Vũ Bắc cởi bỏ trên thân tiểu như vậy cột vào trên kệ, Diệp Nam thật sợ hắn cũng đã chống đỡ không đi xuống. Diệp Nam nương hắc ám, theo trong khắp ngõ ngách chạy trốn ra ngoài, nhanh chóng tới gần bên ngoài lưới sắt, lấy ra mang theo 95 thước lưới lê, dùng vỏ đao kẹp lấy lưới sắt, ngạnh xanh xanh đem lưới sắt vô thanh vô tức cho cắt bỏ chặt đứt. Diệp Nam bù phục trên mặt đất, nhanh chóng xuyên việt qua lưới sát, sau đó hướng về gần nhất cái kia tòa nhà hình tháp sở soạn về sau. Tòa nhà hình tháp trên đều có đèn, mà vẫn còn có đèn pha, nhưng là phía trên lính gác cũng không phải đặc biệt tận trách, tựa ở một cây của trên, đốt một con yên, có lẽ hắn căn bản là không nghĩ tới sẽ có người chạm vào. Diệp Nam toàn thân đều bao phủ tại ngụy trang trên, cả người hắn giống như là một đoàn cỏ khô, hắn chậm rãi hướng về tòa nhà hình tháp bò lên về sau, động tác rất chậm. Chậm đến đâu sợ ngươi ánh mắt đảo qua, ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy đó là một lùn cỏ dại, mà không sẽ cảm thấy đó là một người. Không bao lâu, Diệp Nam liền đã đến ngọn đèn trong phạm vi, đứng ở phía trên lính gác cũng đã có thể trực tiếp chứng kiến Diệp Nam. Diệp Nam liền thừa dịp đối phương chuyển hướng mặt khác một bên khi hướng về phía trước bò sát một đoạn, mà khi đối phương quay tới khi, liền lại đình chỉ bất động. Sơn núi miêu tiểu sơn bọn người thấy như vậy một màn, trong nội tâm lại là khẩn trương lại là bội phục. Ngắm bắn kính cũng đã khung định rồi tòa nhà hình tháp trên lính gác, chỉ cần xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn liền lập tức nổ súng đánh chết lính gác, nhưng mà trong một gần trong khoảng cách, dù là lính gác ánh mắt rất nhiều lần đảo qua mặt đất Diệp Nam, lại đều không có phát hiện Diệp Nam, thật giống như mặt đất Diệp Nam căn bản chính là một đoàn cỏ dại hay hoặc là một đoàn không. Khí! Diệp Nam rốt cục bò tới này tòa nhà hình tháp phía dưới, hắn lặng yên không một tiếng động gián tòa nhà hình tháp đứng lên, sau đó đi tới đầu bậc thang. Lặng yên không một tiếng động hướng về phía trên đi đến. Tòa nhà hình tháp trên lính gác hồn nhiên không biết tử thần cũng đã tới gần, còn rất thản nhiên dựa vào cây cột, Diệp Nam dán thang lầu, thừa dịp đối phương xoay người trong tích tắc, đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Diệp Nam một nắm chặt đối phương miệng, sau đó lười lê cũng đã trực tiếp từ đối phương sau lưng vị trí đâm đi vào. Lính gác hoảng sợ mở to hai mắt, vài giây sau liền ngã trên mặt đất, Diệp Nam ngồi cạnh thân thể, đem cái này lính gác thi thể cho vịn lên tựa vào bên cạnh đầu của trên thoạt nhìn giống như là người tại lưỡi biếng ngồi vậy. Miêu Tiểu Sơn bọn người đứng xa xa nhìn một màn này, cảm giác tim đập của mình đều đột nhiên gia tốc rất nhiều. Diệp Nam Lặng Yên không một tiếng động chạm vào đi, sau đó Lặng Yên không một tiếng động giết chết đối phương lính gác, cái này buồn sự làm cho bọn hắn cảm thấy không bằng, đồng thời cũng có được vài phần tâm tình phức tạp. Một cái mạng tiểu như vậy đã không có. Tuy nhiên người chết là địch nhân, nhưng là đối với còn không có trải qua giết chóc Miêu Tiểu Sơn bọn người, cái này như trước có chút chướng ngại tâm lý. Diệp Nam lần nữa trượt xuống tới, hướng về thập tự giá bên kia bò lên về sau, còn có một tòa nhà hình tháp ở vào càng trong đó, Diệp Nam cũng đã không định sở nữa qua bắt lấy đối phương, bởi vì trong đó có càng nhiều lính gác, hơn nữa hắn cuối cùng đi giải cứu Chu Vũ Bác, không có khả năng không có động tĩnh. Lại qua hơn 10 phút, Diệp Nam cũng đã lặng yên không một tiếng động bò tới Chu Vũ Bác chỗ tại cái đó thập tự giá phía dưới, phía trước một cái tòa nhà hình tháp khá gần, một cái tòa nhà hình tháp khá xa nhưng là cái chỗ này đều ở tòa nhà hình tháp lính gác tầm bán trong Diệp Nam quỷ dạp trên mặt đất dùng rất nhỏ vi thanh âm thông thả phân phó nói Hoàng Văn Phi, tập trung trước mặt của ta lính gác Miêu Tiểu Sơn tập trung đằng sau tòa nhà hình tháp trên lính gác một khi ta bắt đầu cứu người đối phương phát hiện sau các ngươi lập tức nổ súng đánh chết nhớ kỹ không cần phải do dự nếu không Chu vũ bác hẳn phải chết nguyên bản trong khi hành động nhất định là không cần như thế phiền phức công đạo nhưng là giám tại bọn họ đều là người mới Đều không có đã giết người kinh nghiệm, Diệp Nam không thể không nhiều dặn dò một câu, ngay tại lúc này, bất cứ chút do dự nào đều mang đến nghiêm trọng hậu quả. Chu vũ bác hẳn phải chết, mình cũng khả năng chết. Miêu Tiểu Sơn cùng Hoàng Văn Phi hai người đều thấp giọng hồi phục nói, cũng đã tập trung mục tiêu, tùy thời có thể bắn chết. Diệp Nam nhìn về phía trước cái kia tòa nhà hình tháp trên lính gác xoay người sang chỗ khác, thân thể đột nhiên đứng lên, đem lưỡi lê cắn lấy trong miệng, hướng về kia cái trên cây của sông tới. Diệp Nam chân tại trên cây cột dùng sức đạp một cái, cả người cũng đã giống như thượng thiên thê vậy hướng lên bắn lên, hắn tay trái cũng đã thò ra, ôm trên cây cột phường, tay phải xuất ra trong miệng cắn lưới lê, soạt soạt vài cái, đem cột chu vũ bác dây thừng cho cắt đứt. Chu vũ bác thân thể trực tiếp theo trên kệ ngã xuống, nguyên bản đều đã trải qua đông lạnh xanh cả mặt hấp hối, dùng là mình đã chết chắc rồi, đột nhiên kinh biến làm cho hắn mở to hai mắt, kinh hỉ quay đầu nhìn xem một thân may mắn phục Diệp Nam bên này động tinh kinh động tháp canh trên lính gác hắn đột nhiên xoay người nhìn xem cột vào trên thập tự giá chu vũ bác vậy mà cũng đã rớt xuống hơn nữa tại bên cạnh của hắn còn đứng trước một người sắc mặt lập tức đại biến đột nhiên cơ lấy bên hông thường phanh lính gác còn không có bước cỏ tại giữa sườn núi chỗ bí mật hoàng văn phi cũng đã dẫn đầu bước cỏ này lính gác ngực trúng đạn thân thể lập tức xoay người ngã quỵ miêu tiểu sơn cơ hồ đồng thời nổ súng xa xa tòa nhà hình tháp trên cái kia lính gác cũng là ngược trúng đạn nhưng là hắn ngã xuống đồng thời cũng đã bóc cỏ lộc cộc lộc cộc lộc cộc liên tiếp chói hai tiếng súng trong nháy mắt chuyển khắp cả thôn tràng nguyên bản yên tĩnh thôn tràng thoáng cái đèn đuốc sáng trưng, phảng phất trong nháy mắt sống lại DS chương thứ ba chương 198, thử vong tim đập. Diệp Nam đem thẻ ngã trên đất Chu Vũ bác vị lên nhanh chóng hỏi Chu Vũ bác là ta ngươi là ai Diệp Nam không có giải thích thân phận của mình tiếp tục nhanh chóng hỏi tới ngươi có thể làm không động đậy Chu vũ Bắc thanh êm khô khóc hồi đáp, ta trên đuổi có thương tích, hai ngày không có ăn cái gì, chạy bất động. Diệp Nam ừ một tiếng, không có hai lời, trực tiếp ngồi sổm xuống thân thể, ta có ngươi. Chu vũ Bắc cũng không có dài dòng, trực tiếp ghé vào Diệp Nam trên lưng, Diệp Nam thấp giọng quát nói, nắm chặt. Diệp Nam lưng Chu vũ Bắc liền hướng về bên ngoài chạy vội mà đi, mà lúc này, trong phòng cũng đã chạy ra khỏi người, những người này quần áo không chỉnh tề, nhưng là mỗi người trong tay đều là trộm lấy súng trường tấn công căn bản là thuần một sắc gạc 47. Bọn họ vọt ra, liền phát hiện xa xa chính lưng chu vũ bác đào tàu Diệp Nam, nâng lên họng liền bắt đầu bắn phá, nhưng là lúc này che giấu tại sườn núi miêu Tiểu Sơn hai người, cũng đã lần lượt nổ súng, xông lên phía trước nhất hai người đồng thời chúng đạn ngã xuống. Tay súng bắn tỉa. Có tay súng bắn tỉa. Đột nhiên mà đến tập kích, làm cho đang tại điên cuồng bắn phá võ trang phần tử môn sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng đều tự tìm địa phương bí mật. Những này võ trang phần tử môn tuy nhiên bỏ mạng nhưng lại cũng không có nghĩa là cũng không sợ chết. Diệp Nam thừa dịp cơ hội này nhanh chóng xông qua một khoảng cách đi tới cắt bỏ đoạn lưới sắt nơi cửa, mèo eo chui ra ngoài, không bom nơ tròn siêu siêu bay qua, mặt đất thỉnh thoảng toé lên bụi đất toé lá. Diệp Nam lại không có chút nào sợ hãi, một lần nữa cõng lên chu vũ bắc một đường chạy như điên. Tiêu tại hai người sắp chạy vội tới Tùng Lâm biên giới khi Bạch sắc trong đám kiến trúc cũng chạy ra khỏi một đám người, đúng là đám kia lính đánh thuê. Đám người kia phản ứng so với cái kia chạy như điên chạy loạn như con rùi mất đầu vậy võ trang phần tử rất nhanh hữu hiệu nhiều hơn. Một đám người nhanh chóng tìm tốt lắm công sự che chắn bắt đầu phản kích. Đối phương có tay súng bắn tỉa, tại sườn núi, xử lý bọn họ. Đầu lĩnh bạch nhân đại hán tựa ở một cây đầu cột sau, quan sát vài giây sau, cũng đã phát hiện miêu tiểu sơn cùng Hoàng Văn Phi bắn tỉa vị. Là, đầu, giao cho ta. Một cái ôm súng bắn tỉa nam nhân, trong bóng đêm ngồi trồm hồm xuống súng ngắm gác ở xi măng trên lan can, nhắm ngay trong bóng tối Miêu Tiểu Sơn. Đem Miêu Tiểu Sơn lần nữa nổ súng khi, cái này tay súng bắn tỉa cũng đồng thời men theo Miêu Tiểu Sơn họng hỏa diễm b cỏ. Miêu Tiểu Sơn vừa đánh chết một cái thỏ ra hơn phân nửa thân thể võ trang phần tử, vừa muốn thay đổi họng, một viên đạn cũng đã bay tới, lau mặt của hắn bay đi, nát phá lỗ tai của hắn, sau đó bay vào phía sau trong bóng tối. Miêu Tiểu Sơn cảm giác mặt của mình tựa hồ cũng bị tử đạn cháy, cái mũi cũng tựa hồ nghe thấy được tóc mùi khét. Trong lòng hắn quá sợ hãi, ôm súng ngắm đột nhiên hướng về bên cạnh lăn một vòng. Chú ý có tay súng bắn tỉa. Miêu Tiểu Sơn tim đập trong nháy mắt đạt đến một cái tốc độ kinh người, tại cuộc đời của hắn trong, chưa bao giờ cùng tử thần như thế cận kề. Đối phương bắn tỉa tay hiển nhiên là phi thường có kinh nghiệm, tập trung vào vị trí của mình, chờ đợi tự nấu lấy đồng thời mới nổ súng, thương miệng phun ra hỏa quang cho đối phương chỉ dẫn, mà đối phương cũng chính là căn cứ hỏa quang phán đoán vị trí của mình. Nếu như không phải chính mình tránh né địa phương hoàn toàn hắc ám, đối phương căn bản không cách nào chứng kiến chính mình, hay hoặc là bởi vì là chính mình vận khí còn tương đối khá, cái này viên đạn chỉ sợ cũng không phải lau mặt mà qua, mà là trực tiếp bắn vào đầu của mình. Diệp Nam tuy nhiên còn gánh vác lấy Chu Vũ Bác tại chạy trốn, nhưng là nghe được Miêu Tiểu Sơn mà nói, nhưng trong lòng còn là máy động, hắn theo Miêu Tiểu Sơn bên kia truyền đến động tĩnh đoán được Miêu Tiểu Sơn hiển nhiên là bị đối phương tay súng bắn tỉa công kích. Tùy thời thay thế ngắm bắn vị không cần phải cố định tại một chỗ. Miêu Tiểu Sơn, ngươi như thế nào? Miêu Tiểu Sơn thở dốc một ngụm, nhanh chóng hồi đáp, ta bị đánh lén tay công kích, không có việc gì. Diệp Nam nghe ra Miêu Tiểu Sơn trong thanh âm này phần tim đập nhanh, trong nội tâm thở dài một hơi đồng thời lại cũng có được hai phần bất đắc dĩ. bọn họ đều là không có trên qua chiến trường tân bình, bây giờ lại đột nhiên trực tiếp lâm vào như thế chiến trường, trực tiếp giết người, trực tiếp giao chiến, đối mặt với đối phương bắn tỉa tay, thậm chí trực diện tử vong phần này áp lực không phải mỗi người đều có thể thừa nhận được. Nhưng là trường hợp như vậy, nhưng cũng là tối rèn luyện người, chỉ cần bọn họ có thể chi chống đi qua, bọn họ sẽ là một cái hợp cách biên thủy chi lang chiến sĩ. Hoàng Văn Phi chiếm được Miêu Tiểu Sơn cảnh cáo, cũng đã nhanh chóng Nazi Nguyên Lai like bắn tiểu vị, lúc trước bọn họ cũng đã đều tự chọn xong vài cái ngắm bắn vị, cho dù là trong bóng đêm cũng có thể chuẩn xác cát. hắn chuyển chuyển qua bên cạnh một gốc cây tráng kiện đại thụ sau, trong bóng đêm thò ra súng ngắm nhắm ngay một cái tới gần võ trang phần tử bắc cỏ, sau đó nhanh chóng rút về thân thể. Quả nhiên, một giây sau, hắn chỗ ẩn nút đại thụ trên cành cây phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, hiện nhiên là bị tử đạn cho đánh trúng. Hoàng Văn Phi mặc dù không có kinh nghiệm như Miêu Tiểu Sơn vừa rồi như vậy quỷ môn quan đảo quanh kinh nghiệm, nhưng là tim đập như trước không thể ước chế gia tốc, trong đầu thậm chí xuất hiện thoáng chỗ trống. Đây là thật chiến trường. Cái này không còn là diễn tập.